Truyện được phát miễn phí tại tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vấn án, Thái Dương Hoa tinh Diệp Quỳ độ kiếp sau khi thất bại, phát hiện chính mình xuyên qua đến thú nhân tinh tế thời đại. Cũng ở một viên hẻm lánh hoang vắng, kinh tế phát triển thập phần lạc hậu tiểu phá tinh thượng trở thành một nhà kẻ bên đóng cửa nhãi con cô nhi viện viện trưởng. Diệp Quỳ nhìn trong cô nhi viện ba vị nhỏ nhỏ gầy gầy, ăn không đủ no mặc không đủ lấm tiểu nhãi con nhóm, nàng tâm đều phải nát. Diệp Quy, Ô ô, không ai dưỡng lại còn, ta tới dưỡng. Thái Dương Hoa tinh nghĩa vô phản cô ôm đùm nổi lên dưỡng nhãi con quang vinh nhiệm vụ, thế tất muốn đem ba vị tiểu nhãi con nhóm dưỡng khả khả ái ái, trắng trẻo mập mặt. Cho nên Diệp Quý bắt đầu vì đem nhãi con nhóm dưỡng càng tốt, nàng liền bắt đầu khai hoang cày ruộng gieo trồng nhật tử. Đương đủ loại mới mẻ rau dưa trái cây xuất hiện ở này phiến cằn cỗi thổ địa thượng, hiệu lánh hoang vắng tiểu phá tinh một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Mà ở không lâu lúc sau ngày nọ buổi chiều, đang ở phòng bếp nướng chế thương ngọt bánh tỉ táo diệp quỷ, nàng tình tưởng nghe được một đạo ôn hòa trầm thấp giọng nam ở bên thai vang lên, "Nữ sĩ, cảm tạng ngươi, ta muốn gặp ngươi." "Diệp quỷ, ân, ngươi ai?" "Xa lạ nam nhân, ta là thuộc về ngươi tiểu phá tinh. Ta là ngươi chân dẫm thổ địa, là nhẹ phẩy quá ngươi khuôn mặt gió nhẹ, là rừng ở ngươi đầu vai lạnh leo giọt mưa, ta là nảy viên hoang vắng tinh, cầu sở sinh ra tự mình ý thức. Ta là thuộc về ngươi tiểu phá tinh." Đoạn tích tự tiểu phá tinh nhật ký. Nhãi con tiểu kịch trường. Miêu miêu nhãi con, viện trưởng ma buổi sáng lại ba bà ta, hảo vui vẻ ngao. Cầu cầu nhãi con, viện trưởng mama ma chưa làm đồ ăn, thơm quá hương, ta ăn hai chén đầu Thỏ thỏ con nhãi con, viện trưởng mụ mụ buổi tối giúp ta tắm rửa, ta cởi sạch, hảo ngượng ngùng. Chứ một lông xù xù tiểu nhãi con, các ngươi hảo ha. Viện trưởng mama ma, ngươi tỉnh vừa tỉnh. Được không? Viện trưởng mama ma, ngươi tỉnh vừa tỉnh nha. Viện trưởng ma ma. Tình vừa tình, vai đạo nghe tới tinh tế nho nhỏ mang theo hơi hơi khóc nước nở nhãi con tiểu lại âm, ở Diệp Quỳ nhẹ nhàng bên thai vang lên, nàng chầm trọng mí mắt giật giật, chầm rãi mở hai chóng mắt. nằm ở trên giường mở mắt ra Diệp Quỳ, nàng trong mắt hiện ra vài tia mê mang chi sắc. Đây là nơi nào? Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình độ kiếp thất bại nha, như thế nào lại sống đến giờ đâu? Diệp Quỳ nhấp nhấp khô khóc cánh môi, trong lòng nghi hoặc không thôi. Nàng chầm rãi nâng lên tay. Mềm mại hơi lạnh lòng bàn tay xoa xoa huyệt Thái Dương hoàn quan tâm thần sau nàng thân tế bạch cánh tay từ trên giường ngồi dậy bảo hộ ở mép giường Ba vị tiểu nhãi con nhìn viện trưởng Ma tỉnh lại sau khỏe mắt còn treo trong suốt nước mắt trắng non khuôn mặt nhỏ thượng đồng thời mà lộ ra vừa mừng vừa sợ vui sướng ý cười tiểu bọn nhãi con chấp chấp tròn xoe mắt to hơi ngưỡng đầu nhỏ nhìn chằ chằ tỉnh lại di quy cao hứng mà lại thanh mại khí hỏi viện trưởng Ma người dốt cuộc tỉnh aoảo lo lắng người nhà Ngươi hiện tại thân thể còn đau không đau. Diệp Quỳ chấp trước mắt, nàng rũ xuống đôi mắt, nhìn lẽ vào mép giường gương mặt trắng non đang yêu, rắn người lại nhỏ nhỏ gầy gầy bọn nhái con. Ba vị tiểu nhái con khỏe mắt mang nước mắt, bên môi lại hàm chứa mỉm cười ngọt nào ý, phản phất vài cọng liền tính bị mưa rền gió giữ làm ướt, nhưng như cũ nỗ lực sinh trưởng tiểu hoa đoá, xem Diệp Quỳ đầu quả tim đều phản phất đi theo mềm một hối. Diệp Quỳ tuy đối trước mắt trạng hướng không rõ, nhưng nàng nhìn mép giường ba vị tiểu nh Trong lòng liền sinh ra nồng đầm quen thuộc cảm, nàng bên môi dơ lên một mặt tràn ngập trấn an ý vị nhẹ nhàng chậm chạm ý cười, ôn thanh nói, tiểu bọn ngai con, đừng lo lắng, ta hiện tại đã không có việc gì nga. Nghe được viện trưởng ma ma nói sau, tiểu bọn ngai con nâng lên tiểu thủ thủ xoa xoa khỏe mắt trong suốt tiểu nước mắt, tròn xoe mắt to đều cười thành cong cong xinh đẹp trăng non. Không thể không nói nín khóc mà cười đám tiểu hấu tể siêu cấp nhuyễn manh đáng yêu. Xem diệp quý không nhịn xuống. Nàng vươn tay động tác ôn nhu từng cái sờ sờ ba vị nhãi con lông xù xù đầu nhỏ. Tiểu bọn nhãi con ngẩng đầu lên, cọ cọ diệp quỳ lòng bàn tay, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra sáng ngời lại sánh lạn tươi cười, cười. Diệp quy chớp trước mắt, nhỏ dài con vút lông mi run rẩy, rũ mắt nhìn ba vị nhuyễn manh manh tiểu nhãi con, mi mắt con con cười cười, ôn nhu hỏi nói, "Tiểu bọn nhãi con, các người đều tên gọi là gì nha?" Diệp quy nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm rơi xuống đất, ba vị tiểu nhãi con tiểu bọn nhãi con cái miệng nhỏ khẽ nhất. Ngại thanh mai khi a một tiếng, đầu nhỏ thượng như là đỉnh rất nhiều cái tiểu dấu chấm hỏi, hiển nhiên là ở nghi hoặc viện trưởng ma ma như thế nào sẽ hỏi cái này vấn đề ngao. Bọn ngại con nhấp nhấp miệng nhỏ, mềm đô đô khuôn mặt nhỏ thượng vui vẻ cao hứng thần sắc rút đi, ngập nước mắt to trung hiện ra khẩn trương cùng lo lắng. Bọn họ vươn mềm mụp lại lược hiện lạnh băng tiểu thủ thủ, nhẹ nhàng mà nắm lấy diệp quỳ ngón tay, tiếng nói mãi hồ hồ nói, viện trưởng ma ma, ngươi có phải hay không bởi vì thân thể còn rất đau đau Cho nên không nhớ rõ chúng ta ba vị tiểu nhãi con nha." Diệp Quỳ không tiếng động mà khẽ thở dài một hơi, nàng dụ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ thượng thần tình tràn ngập lo lắng cùng khẩn trương vài vị tiểu nhãi con, cười lắc đầu, ôn thanh trấn an nói: "Bọn nhãi con, đừng lo lắng, ta hiện tại thân thể một chút đều không đau." Nói đến này, Diệp Quỳ vươn khác chỉ tay, tinh tế ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà xoa xoa bọn nhãi con tế nhuyễn sợi tóc. Nàng nhẹ nháy mắt, nhìn ba vị tiểu nhãi con thanh nhuận hai trong mắt trung hiện ra phức tạp thần sắc. Nhẹ giọng tiếp tục nói, chẳng qua, hiện tại ta yêu cầu cùng tiểu bọn nhãi con một lần nữa nhận thức một chút nga. Ba vị tuổi con nhỏ tiểu nhãi con, căn bản sẽ không nghĩ đến trước mắt viện trưởng mama đã không phải phía trước viện trưởng ma đã tê dần. Tiểu bọn nhãi con chỉ biết viện trưởng ma thân thể không đau đau, bọn họ truy ở trong lòng hòn đá nhỏ liền vông xuống, cũng cứ yên tâm lạp. Tiểu bọn nhãi con điểm điểm đầu nhỏ, bạch mềm mại khuôn mặt nhỏ thượng một lần nữa hiện ra cao hứng vui vẻ thần sắc. Sau đó tiểu nhãi con liền dựa theo từ tả hướng hưu chỉnh tự bắt đầu từng cái nói cho Diệp Quỷ tên của bọn họ là. Đệ nhất vị nói chuyện tiểu nhãi con là khả khả ai ái tiểu viên mặt, hắn đỉnh một đầu màu xám nhạt xóa tung từ trước đến nay tiểu tóc ăn, có mềm như bông lông xù xù tiểu tiểu thỏ lỗ thai từ sợi tóc răng nghịch ngậm mà dò xét ra tới. Tiểu nhãi con chấp chấp tròn xoe mắt to nhìn Diệp Quỷ, nhấp khởi miệng nhỏ nhuyễn manh manh cười cười, tiếng nói nãi hồ hồ mà tự giới thiệu nói, viện trưởng mama, ta là bao quanh nhãi con nào. Nói xong tên, tiểu nhãi con nâng lên trắng non tiểu thủ thủ, sờ sờ chính mình rũ xuống tới màu xám thỏ thai thỏ, ngại thanh mại khi tiếp tục mở miệng, viện trưởng mama bản thể của ta là thỏ thai cụm thỏ ngao. Nói đến này, thỏ thỏ con nhãi con tham đầu nhỏ để sắt vào diệp quỳ, chấp chấp tròn xoe ngập nước mắt to, siêu vui vẻ hỏi, viện trưởng mama ma, ngươi muốn hay không sờ sờ ta thỏ thai thỏ vịt? Đối với bao quanh nhãi con sờ sờ thỏ thai thỏ thịnh tình mời, này ai có thể có thể cự tuyệt nha? Diệp Quỳ mặt mày mỉm cười gật gật đầu, vươn tiêm bạch ngón tay, mềm mại lòng bàn tay nhẹ nhàng mà sờ sờ bao quanh nhãi con thỏ thai thỏ. Bao quanh nhãi con làm thỏ thai của thỏ, hắn màu xám nhạt thai thỏ, xúc cảm bao nhung lại mềm mại. Đương mềm mụ tế lông tơ mao đảo qua Diệp Quỳ lòng bàn tay khi, loại cảm giác này vô địch đồng ấy. Bao quanh nhãi con, người thỏ thỏ lỗ thai nhỏ siêu cấp mềm nga, Diệp Quỳ thu hồi tay, nàng cười nhìn trước mặt tiểu nhãi con, biểu tình nghiêm túc khiến nói. Nghe được viện trưởng Ma Ma khen khen, Thỏ thai cục tiểu nhãi con nhấp môi ngượng ngùng cười cười, bên môi tươi cười lại ngọt lại đáng yêu. Thỏ thai cục tiểu nhãi con thẹn thùng rũ xuống đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra nhật nhạt hồng nhạt, mềm như bông màu xám nhạt thỏ thai thỏ cũng đi theo cơ cương ao. Diệp Quy cười nhìn ngượng ngùng bao quanh ngãi con, bị tiểu ra hỏa manh đã nói không ra lời. Sau đó nàng rời đi ánh mắt, nhìn về phía trung gian vị này tiểu hấu thể. Trung gian vị này khả khả ai ái, ái tiểu nhãi con, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình ngốc manh manh. Hắn ngượng đầu nhỏ Chấp chớp tròn xoe ngập nước mắt to nhìn Diệp Quỳ, tiểu loại âm mềm như bông mà nói: "Viện trưởng Mama, ta là Nhung Nhung nhãi con ngao. Nói đến này, tiểu nhãi con trên đầu lộ ra nho nhỏ hình tam giác hai mèo nhẹ nhàng mà run run. Ngay sau đó hắn mềm một khuôn mặt nhỏ hơi hơi cố lấy, nho nhỏ miệng khẽ nhếch, siêu cấp ngượng ngùng mà tiếp tục nói: "Viện trưởng Mama, ta chỉ biết ta là chỉ miêu miêu nhai con, nhưng ta là cái gì chủng loại miêu miêu, ta lại quên mất nào." Diệp Quỳ rũ xuống đôi mắt, mảnh dài lông mi run rẩy. Nàng nhìn trước mặt biểu tình cực kỳ ngượng ngùng nhung nhung nãi con, ôn hòa ánh mắt rừng ở tiểu nhãi con từ sợi tóc gian lộ ra tới miêu miêu lỗ thai nhỏ mặt trên. Nhung nhung nhãi con miêu miêu lỗ thai nhỏ màu lông tuyết trắng thuần tịnh, phảng phất thâm đông nhất thuần tịnh kia mà tuyết sắc, mà đương nhai con vọng lại đây cặp kia mượt mà miêu nhi đồng, đồng dạng thanh triệt lại sạch sẽ, xinh đẹp đến không được. Diệp Quy cẩn thận phân biệt một hồi, nàng con môi cười cười, nâng lên ngón tay thon dài động tác mềm nhẹ mà cạo cạo nhung nhung nhãi con tiểu cho mũi, cười nói: Nhung nung nai con, ta đã nhìn ra, ngươi là mèo tư Miêu Nga." Diệp Quỳ ngập ý cười thư hoãn thanh âm truyền tiến tiểu nhãi con Lô Thai, hắn thủy nhuận nhuận Miêu Nhi đồng sáng ngời, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập kinh hỉ thần sắc, tiếng nói mãi hồ hổ mà oa một tiếng. Tiểu nhãi con ngưỡng đầu nhỏ, đầy mặt sùng bái nhìn Diệp Quỳ, "Nguyên lai ta là mèo 34 Miêu Hoa, viện trưởng ma, ngươi hảo đồng nao?" Diệp Quỳ bị nhung nhung nhãi con này sáng lấp lánh sùng bái đôi mắt nhỏ cấp nhìn chằm chằm đều có điểm ngượng ngùng lên. Nàng cười dơ tay sở sở nhãi con lông xù xù đầu nhỏ, nhẹ ân một tiếng, ôn thanh nói, đúng vậy, nhung nhung nhãi con là mèo ba tư miêu, phải nhớ kỹ nga. Tiểu nhãi con dùng sức địa điểm điểm đầu nhỏ, mai thanh mai khi mà ân ân hai tiếng, nhấp khởi miệng nhỏ cao hứng cười cười. Mà đương nhung nhung nhãi con cười rộ lên thời điểm, hắn bên môi sẽ có nhật nhạt tiểu má lún đồng tiền, tươi cười nhuyễn manh ngọt thanh, quả thực như là đường đầy ngọt tư tư mỹ vị mà đường, đều có thể đem người đầu quả tim cấp ngọt hóa lạc. Diệp quỳ bên môi dương khởi ý cười, sau đó nàng nhìn về phía cuối cùng một vị tiểu khả ai ấu tể, ôn nhu nói, tiểu nhãi con, đến ngươi, ngươi tên là gì nha? Vị này tiểu nhãi con từ sợi tóc gian rò ra lông sù sù thai nhọn là kim sắc đát, hắn chấp mượt mà mắt to nhìn về phía diệp quỳ, như là tiểu đại nhân giống nhau mềm một khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra tự hỏi thần sắc. Nhưng cuối cùng hắn hiển nhiên là tự hỏi thất bại lạc, tiểu nhãi con khẽ thở dài một hơi, tiếng nói mềm mại nói, viện tr Ta vốn là muốn làm một cái không giống nhau tự giới thiệu ngao. Nói đến này, tiểu hấu tể nhấp nhấp miệng nhỏ, hắn trắng non khuôn mặt nhỏ thượng thần tình bất đắc dĩ mà lắp đầu, mở ra tiểu thủ thủ, ngại thanh mại khí tiếp tục nói, chính là, ta không có nghĩ ra không giống nhau đồ vật hào khó ngao. Diệp quý du mắt nhìn trước mắt tiểu nhai con, nàng dở khóc dở cười lắp đầu, vươn tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo tiểu hấu tể trắng non gương mặt nhỏ, cười ôn thanh mở miệng. Tiểu nhai con, không nghĩ ra được cũng không quan hệ Ngươi liền giới thiệu một chút tên của mình cùng bản thể là được a." Diệp Quy nhẹ nhàng chậm chạm thanh em rơi xuống đất, tiểu hấu tể trước mắt to, điểm điểm đầu nhỏ, sợi tóc gian lông sù sù kim sắc lỗ thai nhỏ cũng đi theo run run. Tiểu hấu tể cười cười, bên môi lộ ra một viên trắng tinh tiểu răng nanh, có loại khác nhu manh đáng yêu, hắn nhuên thanh nhuên khi nói, "Viện trưởng ma, ta là đô Dodo nhảy con, là kim mao cẩu cẩu ngao." Dodo nhãi con mãi hô hô thanh âm rơi xuống, chỉ nghe được phụt mà một tiếng nhỏ. Một cái lông xù xù kim sắc cái đuôi nhỏ từ nhỏ ra hỏa mông mặt sau nghịch ngợm mà dò xét ra tới. Kim Mao tiểu nhãi con chớp ngập nước mắt to, đối với Diệp Quý lắc lắc chính mình lông xù xù cái đuôi nhỏ, cao hứng mà nói, "Viện trưởng Mama, cho ngươi xem xem ta cái đuôi nhỏ vịt. Diệp Quý mặt mày mỉm cười nhìn xem trước mặt phe phẩy cái đuôi nhỏ Kim Mao tiểu nhãi con, nàng cười gật gật đầu, nhẹ ân một tiếng, ôn nhu mở miệng, "Ô ô nhãi con kim sắc cái đuôi nhỏ, thật xinh đẹp đâu." Đô đô nhãi con sau khi nghe được, Hắn cái miệng nhỏ khẽ nhếch, lông nhỏ mặt sau kim sắc cái đuôi nhỏ riêu càng thêm vui sướng lạp. Hắn mềm đô đô khuôn mặt nhỏ thượng cũng hiện ra nhợt nhà tiên tri sắc đỏ ửng, thẹn thùng tiểu bộ dáng vô địch nổ mạnh quy manh, quả thực đều tưởng đem tiểu nhãi con ôm vào trong ngực hảo hảo ru một chút đâu. Diệp Quý mi mắt cong cong mà cười nhìn trước mặt ba vị vô địch nhuyễn manh đáng yêu đám tiểu hấu thể, nàng vươn tiêm bạch ngón tay, từng cái mà nhẹ nhàng cầm ba vị tiểu bọn nhãi con mềm mượt tiểu thủ thủ, thần sắc ôn nhu điệu nhiệt thanh mạ miệu. Bao quanh ngài con, Nhung nhung nhai con, đô đô nhai con. Ba vị tiểu nhai con, các ngươi hạ hoa, ta là Diệp Quỳ. Trưng hai lông xù xù thái dương hoa tinh. Ba vị tiểu nhai con nghe viện trưởng ma ma mềm nhẹ thanh âm, tiểu ra hỏa nhóm ngọt ngào mà cười cười. Sau đó đem mềm đô đô tiểu thủ thủ phúc ở Diệp Quỳ trắng nón hơi lạnh mù bàn tay thượng, mại thanh mại khí mở miệng. Viện trưởng ma ma, ngươi tay tay có điểm lạnh, chúng ta cho ngươi che che, liền sẽ ấm áp nào Diệp Quỳ nghe vậy, nàng biểu tình n Dũ xuống đôi mắt nhìn tiểu bọn ng nhai con củ cải nhỏ dường như tiểu thủ thủ ngoan ngoón săn sóc tiểu bọn ngay con dùng chính mình ấm áp nhiệt tay nhỏ nỗ lực về phía diệp quỳ truyền lại ấm áp nàng trái tim mỗi một chỗ cũng tựa hồ đều bị từng trận dòng nước ấm cấp rốc đầy đầu quả tim mềm mại dối tinh rối mù diệp quỳ con môi cười cười nàng nhẹ giọng nói cảm ơn ba vị tiểu nhai con ta hiện tại cảm giác ngón tay giống như là tiểu bếp lò giống nhau siêu cấp ấm áp lạc ba vị đáng yêu tiểu nhãi con ngưỡng đầu nhỏ nhìn dệt quỳ Đồng thời mà chấp ngập nước mắt to, ngãi hồ hồ trong thanh âm lộ ra vui vẻ nhảy nhót, viện trưởng ma ma tay tay ấm áp thì tốt rồi vị. Diệp Quỳ chấp chấp hai trong mắt, nàng nghe ba vị tiểu hấu thể phảng phất hòa tàn kẹo sữa ngọt ngào tiếng nói, nhìn tiểu ra hỏa nhóm nhảy nhót tiểu biểu tình, bị đáng yêu đến không có thiên lý bọn nhãi con manh đến nổ mạnh lạc. Bất quá, Diệp Quỳ hiện tại tuy rằng đã biết ba vị ăn khả ai đa, kem có nẹ ồ, lớn lên tiểu hấu tể tên họ, nhưng trước mắt đối nàng mà nói, nàng biết nói tin tức vẫn là quá ít Diệp Quỳ Nghĩ nghĩ, nàng vươn mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo đám tiểu hấu tể mềm một khuôn mặt nhỏ, ôn thanh hỏi. Ba vị tiểu nhãi con, có thể nói cho viện trưởng mama ta là bởi vì cái gì nguyên nhân hôn mê sao? Viện trưởng mama ngươi là bởi vì ở đồng ruộng đảo xong rau dại, ở về nhà trên đường, thế ngã một cái sau, hôn rớt. Ba vị tiểu nhãi con mím môi cánh, thanh triệt thủy nhuận mắt to một lần nữa tràn ra lo lắng thần sắc, Hiển nhiên là đối thế ngã một cái viện trưởng mama lo lắng hỏng rồi. Diệp Quỳ nhẹ ân một tiếng, nàng nhìn đám tiểu hấu tể tràn ngập lo lắng tiểu bộ dáng, nâng lên tay động tác trấn an mà sờ sờ bọn nhãi con đầu nhỏ, sau đó nàng lại nhẹ giọng hỏi bọn nhãi con mấy cái vấn đề nhỏ. Bao quanh, nhung nung đô đô ba vị tiểu nhãi con còn rất nhỏ, về một ít vấn đề án vô pháp hoàn toàn biểu đạt ra tới. Nhưng Diệp Quỳ nghe đám tiểu hấu tể lại thanh mại khí trả lời, cũng chậm dãi trải vứt rõ ràng sự tình trải qua. Nguyên lai like ở chiều nay... Diệp Quỳ dẫn dắt ba vị tiểu bọn nhãi con cùng đi đồng ruộng đào rau dại. Đào xong một sọt rau dại chuẩn bị về nhà sau, ở cửa nhà vị trí, Diệp Quỳ bị hòn đá nhỏ vớng một ngã, thế lăn quay trên mặt đất liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ba vị tiểu nhãi con nhìn thấy viện trưởng ma ma trên mặt đất hôn mê sau, đem tiểu gia hỏa lo lắng đến cấp đều xoay quanh. Chờ đến tiểu bọn nhãi con bình tĩnh lại sau, cơ chí tiểu gia hỏa nhóm liền nghĩ muốn đem thế xỉu viện trưởng ma ma cấp đưa đến trong phòng mới được nha Sau đó Kim Mao tiểu nhãi con đô đô liền biến ảo thành nguyên hình, bao quanh nhãi con cùng nhung nhung nhãi con liền dùng ra ăn mãi kính, đem hôn mê viện trưởng Ma Ma thác ở ô ô nhãi con bối thượng. Cứ như vậy, ba cái đem ăn mãi kính đều dùng ra tới mãi hồ hồ tiểu đoàn tử, đem vượng rất viện trưởng Ma Ma đưa vào nhà ở, ngoan ngoắn mà bảo hộ ở nàng mép giường, chờ đợi nàng tỉnh lại. Diệp quý mỹ môi cánh, nàng thở nhẹ một hơi, nhìn trước mắt nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu ra hỏa nhóm, đều rất khó tưởng tượng bọn nhãi con là phí bao lớn sức lực. Mới đem nàng cấp đưa vào trong phòng, này cũng quá làm khó tiểu bọn nhãi con bá cỡ V.Q. Tiểu bọn nhãi con, vất vả các ngươi, Diệp Quý dơ tay sờ sờ bọn nhãi con đầu nhỏ, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Hấu tể tròn xoe mắt to ngập nước, bọn họ nhấp môi ngượng ngùng mà cười cười, sau đó nỗ lực mà đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, tiếng nói nãi hồ hồ mà trả lời, "Viện trưởng ma, chúng ta cũng đã là đại nhãi con làm, có thể chiếu cấu ngươi ngạo." Diệp Quý nghe từ nhỏ củ cải đinh dường như ngãi đoàn tử trong miệng nói ra nói. Nàng mi mắt cong cong mà cười cười, trái tim đều phải bị tiểu gia hỏa nhóm cấp manh hóa lạc. Bất quá, Diệp Quý nghĩ lại tưởng tượng đến thân thể này chủ nhân là lãnh tiểu bọn nhãi con đi đào rau dại sau khi trở về té xỉu, sau đó ba vị tiểu bọn nhãi con tiểu thân thể cũng là nhỏ nhỏ gầy gầy, hiển nhiên là bởi vì dinh dưỡng chưa đổi kịp. Diệp Quý rũ xuống đôi mắt, nhìn bao quanh, nhung nùng, "Ô ô ba vị tiểu nhãi con, ôn nhu tiếp tục mở miệng, bọn nhãi con, chiều nay đào rau dại, chúng ta là thưởng xuyên ăn sao?" Đám tiểu hấu tể điểm điểm đầu nhỏ, tiếng nói mềm mụ thân ân hai tiếng, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vui vẻ thân sắc, Nguyễn Thanh Nguyễn khi mà nói, "Đứng vậy vị, rau dại siêu cấp ăn ngon nào." Thỏ thai cụp nhãi con tiểu đoàn đoàn mím môi cánh, hắn lông sù sù thỏ thai thỏ quơ quơ, vui vẻ mà tiếp tục nói, "Đào rau dại thời điểm, viện trưởng ma ma nói, buổi tối sẽ làm rau dại canh uống ngao." Tiểu nhãi con mãi thanh mãi khi nói âm chung để lộ ra chính là nồng đậm vui sướng cùng vui vẻ, phảng phất có thể uống đến miệng rau dại canh. Đối với bọn nhãi con mà nói cũng đã là thế gian vô địch ngon miệng mỹ vị. Diệp Quỳ trường mi hơi nhíu, nàng rất khó tưởng tượng, trước mặt mấy cái khả khả ai ai đám tiểu hấu tể quá đến là cái gì gian khổ một mạc nhật tử nhà, làm nàng trong lòng đều ức chế không được mà cảm thấy từng trận mà đau lòng. Diệp quy than nhẹ một tiếng, nàng nhìn nhãi con vui vui vẻ vẻ tiểu bộ dáng, ôn nhu mở miệng, tiểu bọn nhãi con, các người đói bụng đi, ta hiện tại chuẩn bị nấu cơm. Ba vị tiểu nhãi con ngưỡng đầu nhỏ. Tròn xoe ngợp nước mắt to nhìn về phía Diệp Quỳ, lại là lắc lắc đầu nhỏ, dùng đại nhân ở hống tiểu bằng hưu ngữ khí, nhu thanh trả lời. "Chính là, viện trưởng ma ma ngươi sắc mặt vẫn là thực bạch nha, ngươi nằm ở trên giường ở nghỉ ngơi nhiều một hồi, liền không cần xuống giường được không?" Bọn ngãi con mềm mộp lời nói truyền tiến Diệp Quỳ trong tai, nàng biểu tình cứng lại, bên môi hiện ra nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa ý cười. Nàng rũ xuống đôi mắt nhìn trước mặt ba vị đáng yêu đáng tiểu hữu thể, lắc lắc đầu, "Tiểu bọn nhãi con, đừng lo lắng." Ta hiện tại thật sự không không có việc gì làm." Giọng nói rơi xuống đất, Diệp Quỳ mí môi, nàng sốc lên hơi mỏng tràn, đứng dậy xuống giường, tính toán vì tiểu bọn nhãi con làm bữa tối. Mà đương nàng hai chân đạp lên cứng rắn trên mặt đất, thuộc về thân thể này ký ức như thủy triều chậm rãi dũng mãnh vào vào Diệp Quỳ trong đầu, nàng biểu tình hoảng hốt một cái trước mắt, biết được có quan hệ trước mắt hết thảy. Chưa xuyên qua trước, Diệp Quỳ đến từ chính xa xôi lam tinh, nàng bản thể là một người hấp thu nhật nguyệt tinh hoa nỗ lực hóa hình thái dương hoa tinh. Bất quá nàng ở độ lôi kiếp thời điểm, lấy nàng bạc nhược linh lực cùng ở lôi kiếp trung vốn là không chiếm ưu thế bản thể, chung quy là không có khiêng quá quần quận lôi kiếp uy lực. Ở làm tinh độ lôi kiếp thất bại Diệp Quỳ, liền xuyên qua đến cái này khoa học kỹ thuật phát triển cao độ, từ thú nhân tiến hành chủ đạo ạt sùa người tinh tế thời đại. Mà Diệp Quỳ sở chiếm cứ vị này tuổi trẻ nữ hài thân thể, nàng tên thật cũng gọi là Diệp Quỳ. Thân phận của nàng chính là ở ạt sủa người tinh tế một cái xa xôi hoang vu tiểu tinh cầu thượng một nhà kề bên đóng cửa nhãi con cô nhi viện viện trưởng. Nhà này nhãi con cô nhi viện tên gọi là Hoa Hưng Dương, ngụ y ánh sáng mặt trời cùng tân sinh, bên trong nhận nuôi đều là không nhà để về đáng thương tiểu nhãi con, là từ tâm địa thiện lương diệp quỷ cha mẹ một tay sáng lập lên. Chẳng qua ở một cái hoang vu tiểu tinh cầu, tài nguyên đều thập phần khẩn trương thiếu thốn, chống đỡ khởi một nhà công lịch tính chất nhãi con cô nhi viện. Làm tiểu bọn nhãi con tất cả đều ăn no no xuyên ấm áp cũng không phải một kiện quá sự tình đơn giản. Cho nên liền tính diệp quỳ cha mẹ vô luận trả giá bao lớn nỗ lực, có thể làm được cũng chỉ là làm cô nhi viện tiểu bọn nhãi con có thể ăn đến cơm, sẽ không chịu đói lưu lạc, có thể có một cái có thể che mưa chắn gió ra. Đương nhiên này đó đối với tiểu bọn nhãi con tới nói, bọn họ cũng đã cảm thấy phi thường phi thường thỏa mãn hạnh phúc. Nhưng thiện lương Diệp Quỳ cha mẹ đều là toàn tâm toàn ý mà đem cô nhi viện tiểu bọn nhãi con đều coi như chính mình hài tử tới dưỡng, bọn họ trong lòng tưởng đều là muốn nỗ lực mà vì bọn họ sáng tạo càng tốt sinh hoạt điều kiện, là mỗi một cái nhãi con đều khỏe mạnh vui vui vẻ vẻ lớn lên. Cho nên ở 3 năm trước đây, Diệp Quỳ cha mẹ biết được ở thủ đô Tinh một nhà giải trí công ty tài trợ một hồi công ích viên trợ, chỉ cần đến thủ đô Tinh tiến hành báo danh đệ trình tư liệu, chờ đến xét duyệt thông qua liền có cơ hội đạt được trợ giúp sau Diệp Quỳ cha mẹ liền giao phó nữ nhi Chiếu cô cô nhi viện tiểu bọn nhãi con, hai người rời đi Hoang Vu tiểu tinh cầu, cưỡi thượng đi trước thủ đô tinh phi thuyền. Tới thủ đô tinh sau, sự tình hết thảy đều phát triển đều thực thuận lợi, Diệp Quỳ cha mẹ đạt được một bút năm vạn tinh tệ kết sủ viện trợ quỹ. Thành công bắt được viện trợ Diệp Quỳ cha mẹ, bọn họ trong lòng cao hứng cực kỳ, nghĩ có thể cấp cô nhi viện tiểu bọn nhãi con mỗi người mua kiện quần áo mới, làm bọn nhãi con đều ăn đồ tốt. Nhưng có một câu là nói như vậy, Ngày mai cùng ngoài ý muốn bệnh viên không biết là ai trước tới, may mắn chi thần vẫn chưa đối xử tử tế đôi vợ chồng này. Đương Diệp Quỳ cha mẹ ở phản hồi trên đường, con đắm chìm ở đạt được viện trợ kim vui sướng giữa khi, hung tàn bỏ mạng đồ đệ tinh tế hải tạc xuất hiện, chẳng lại ở này con nhân vé tàu rẻ tiền tiện nghi cho nên phòng ngự tính năng lại thập phần kém cỏi phi thuyền. Diệp Quỳ cha mẹ vì bảo vệ này bút 5 vạn tinh tệ viện trợ quỹ, liền tính trong lòng phi thường sợ hãi sợ hãi. Nhưng vẫn cứ nghĩa vô phản cố mà lựa chọn ở trên phi thuyền đem này số tiền chuyển tiến nữ nhi tài khoản. Nhưng đôi vợ chồng này động tác nhỏ bị tàn nhẫn hung tàn tinh tế hải tắc phát hiện, thành công. Chọc giận tới rồi bọn họ. Bởi vậy, cũng chính là từ 3 năm trước đây ngày đó bắt đầu, Diệp quy cùng cô nhi viện tiểu bọn nhãi con giống nhau, mất đi phụ mẫu của chính mình, trở thành một người cô nhi. Mất đi cha mẹ tiểu cô nương Diệp Quỳ khóc đã lâu đã lâu, nhưng đương nàng nhìn đến đồng dạng nước mắt lưng chồng thương tâm khổ sở tiểu bọn ngãi con Nàng lựa chọn leo khô nước mắt, dùng nàng nhỏ gầy bả vai gánh vác khởi chiếu cô cô nhi viện tiểu bọn nhãi con gánh nặng. Cứ như vậy, Diệp Quỷ đem hoa hướng dương cô nhi viện từ mất đi cha mẹ trong tay nhận lấy, lựa chọn tiếp tục chiếu cố đám tiểu hấu thể. Nhưng là sinh hoạt không phải ấm áp chuyện cổ tích, tiểu cô nương Diệp Quỷ cũng không phải kim cương thiết cốt siêu cấp anh hùng. Nàng cắn răng chống đỡ hoa hướng dương cô nhi viện 3 năm thời gian, tinh thần cùng thân thể thượng song trọng áp lực làm nàng mệt chính là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nàng chung quy là không có biện pháp nơi chống đỡ đi xuống. Cho nên ở hôm nay, tiểu cô nương Diệp Quỳ không cẩn thận té ngã một cái sau, bên trong linh hồn liền biến thành đến từ làm tinh thái dương hoa tinh Diệp Quỳ. Chương 3 lông sù sù là tiểu tiên nữ. Diệp Quỳ gắt gao mà nhấp nhấp khô khốc mà cánh ngôi, biết được hết thảy sau, nàng trong lòng sinh ra một cổ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung phức tạp cảm xúc, khỏe mắt không tự chủ được mà đã đưa nước lên. Diệp Quỳ rũ xuống đôi mắt, nàng hai trong mắt cảm thấy chua xót. Vì ThiỆ LƯƠNG DIỆP ra tam khẩu không cầu chút nào hồi báo trong lòng đại ái sở kính nể. Nàng tưởng, đây là nhân loại sao? Tỷ tỷ, ngươi đừng khóc. Mà đúng lúc này, một đạo thật nhỏ nhẹ nhàng chậm chạp giọng nữ chuyển vào Diệp Quỷ trong thai Nàng đầu ngón tay một đốn, liền thấy thuộc về Diệp Quỷ khinh bạc trong suốt linh hồn xuất hiện ở nàng trước mặt. Tiểu cô nương vốn là đơn bạc gầy yếu, trở thành vì linh hồn hình thái sau, phản phất một trận khinh phiêu phiêu phong là có thể đem nàng thổi đi, xem Diệp Quỷ đáy lòng căng thẳng. Diệp Quỳ miệng chương chương, nàng ách thanh hỏi, "Diệp Quỳ, ngươi có khỏe không?" Tiểu cô nương gật gật đầu, nàng bên môi lộ ra một cái nhật nhạt ý cười, nàng nhỏ giọng trả lời, "Ta lập tức liền có thể cùng cha mẹ đoàn viên, ta hiện tại thực hảo." Nói đến này, tiểu cô nương rũ xuống đôi mắt, nàng nhìn về phía ba vị nhuyễn manh manh tiểu bọn nhai con, thanh nhuận trong ánh mắt toát ra nồng đậm không tha cùng thật sâu xin lỗi. Tiểu cô nương nâng lên tay, hư hừ mà sờ sờ đám tiểu hấu tể đầu nhỏ. Ba vị tiểu nhãi con nhìn không thấy tiểu cô nương, nhưng bọn hắn tựa hồ đối tiểu cô nương Ôn Nhu sở sở đầu có điều cảm giác. Đám tiểu hấu thể chớp chớp mượt mà ngập nước mắt to, sợi tóc gian mềm như bông lỗ thai nhỏ run rẩy, ngừng đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ thượng đồng thời lộ ra hoang mang tiểu biểu tình. Ngay sau đó, ba vị tiểu nhãi con theo bản năng mà nâng lên tinh tế nho nhỏ cánh tay, mở ra ngắn ngủn củ cải đầu ngón tay, như là muốn bắt lấy cái gì, nhưng chung quy là bắt công ra chẳng. Tiểu cô nương nhìn bọn nhãi con động tác nhỏ Nàng khinh bạc trong suốt linh hồn quỷ quái, trên mặt tươi cười tràn ngập chua xót hương vị. Nàng quay đầu nhìn Diệp Quỷ, nhỉ non mà nhẹ giọng mở miệng, "Thỉ thỉ, là ta quá mức vô dụng, không có cách nào chiếu cố hảo ba vị tiểu nhai con, lựa chọn trốn tránh." Tiểu cô nương dừng một chút, nàng hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mà tiếp tục nói, "Cho nên khi ta rời đi sau, có thể phiền toái ngươi chiếu cố bọn họ sao?" Tiểu cô nương đại đại trong hai mắt tràn ngập mong đợi nhìn Diệp Quỷ, ở đáy mắt phảng phất thiêu đốt một đoàn cực nóng ngọn lửa. Cũng là nàng giờ này khắc này trong lòng duy nhất sở cầu. Diệp quỳ chớp trước mắt, nàng nhỏ dài con vút lông mi run rẩy nhìn tiểu cô nương trong ánh mắt phiếm nhỏ đến không thể phát hiện đau lòng cùng khổ sở. Chính ngươi cũng còn chỉ là cái trai trai hài tử, ngươi làm đã rất tuyệt. Diệp quỳ con lưng, nàng rôi tay xoa xoa xoa bọn nhãi con đồ tế nhuyễn mềm tóc, nhẹ giọng tiếp tục nói. Ngươi yên tâm đi, bao quanh, nhung đung, ô ô ba vị tiểu nhãi con, ta sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất chiếu cố hảo. Diệp Quỳ nhẹ nhàng chậm chạp nói âm rơi xuống, tiểu cô nương trên mặt lộ ra một cái mang theo hơi hơi tính trẻ còn vui vẻ tươi cười. Liên như Diệp Quỳ nói giống nhau, tiểu cô nương chính mình cũng bất quá mới là cái trai trai hải tử thôi. "Cảm ơn ngươi." Tiểu cô nương đối Diệp Quỳ nhẹ giọng chỉ tạ, sau đó nàng túi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Diệp Quỳ bên cạnh ba vị tiểu nhãi con, nhẹ giọng tiếp tục mở miệng. "Tỷ tỷ, nếu là về sau có cơ hội nói, có thể phiền thoái ngươi giúp ba vị tiểu nhãi con tìm được bọn họ từng người gia đình sao?" Đây là cha mẹ ta chưa mất đi trước từng nói qua, nhưng ta lại không cách nào hoàn thành. Diệp Quỳ rũ xuống mí mắt, nàng nhìn trước mắt to, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập hoang mang tiểu bọn ngái con. Nàng nhẹ ân một tiếng, ngước mắt nhìn về phía tiểu cô nương trả lời, Hảo, không thành vấn đề, ba vị tiểu bọn ngái con thân thế ta sẽ nghĩ cách biết rõ ràng. Diệp Quỳ thanh âm là thanh nhuận nhẹ nhàng, nhưng tiểu cô nương nghe ra giọng nói của nàng trung kiên định. Phản phất buổi sáng từ tầng mây trung lộ ra đạo thứ nhất sán lạ đánh mặt trời. Làm tiểu cô nương toàn thân đều cảm thấy ấm áp lên, nàng gương mặt rơ lên một màn sáng ngời mỉm cười. Mà đúng lúc này, phòng trong lại hình như có mềm nhẹ gió nhẹ thổi tiến vào, tiểu cô nương khinh bạc sạch sẽ linh hồn theo phong nhi chậm gì gì mà phiêu lên. Tiểu cô nương ngâng lên tay đối với Diệp quỷ cùng tiểu bọn nhãi con nhẹ nhàng mà vây vây, nàng cười đối đại gia nói tai kiến. Diệp Quỳ nhìn khuôn mặt thản nhiên bình tĩnh mang theo ý cười tiểu cô nương, nàng ngẩn ra một cái trước mắt, mím môi cánh, nâng lên tay vây vây ôn thanh chúc Phúc nói thuận xuôi gió Tiểu cô nương cười gật gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua khả khả ái ái ba vị tiểu bọn nhãi con. Thu hồi ánh mắt sau, nàng chuyển qua thân đi. Rời đi tiểu cô nương sẽ thừa mềm nhẹ phong, lướt qua Mỹ lệ sơn xuyên con sông, chuẩn bị muốn đi tới nàng muốn đi địa phương. Nhìn thấy nàng muốn gặp người. Thuận buông xuôi gió. Diệp ra tam khẩu chung sẽ một lần nữa đoàn tụ. Diệp quý lãnh ba vị tiểu bọn nhãi con đi ra khỏi phòng, đi tới trong viện, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào tiểu cô nương rời đi phương hướng. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng rũ xuống đôi mắt, nhìn bên cạnh ba vị tiểu hấu thể nàng ngồi sổm xuống thân mình, dơ tay nhẹ nhàng mà sờ sờ bọn nhãi con đầu nhỏ, ôn thanh mở miệng. Bao quanh nhãi con, nhung nhung nhãi con, ô ô, ô nhãi con, về sau chính là từ ta tới chiếu cố các người Nga. Tuổi tác thượng tiểu nhân ba vị tiểu nhãi con, bọn họ còn vô pháp lý giải diệp quỷ trong miệng theo như lời những lời này chân chính hàng nghĩa. Nhưng tiểu gia hỏa nhóm tuy ngây thơ mở mịn, nhưng vào giờ này khắc này, cũng như là minh bạch cái gì. Miêu Miêu nhảy con tiểu Nhung Nhung chấp chớp tròn xoe hai tròng mắt, nồng đậm con vút lông mi nhẹ nhàng mà run rẩy, thanh triệt đấy mắt tràn ngập ra hứa thác nhuận sương ngủ. Hắn nhấp nhấp miệng nhỏ, đáp đúng mà nói, viện trưởng ma, ma không phải trước kia viện trưởng Ma đã tê dần sao? Bao quanh nhãi con cùng đô đô nhãi con đồng dạng nhấp nhấp miệng nhỏ, ngập nước mắt to nhìn nàng, đang chờ đợi viện trưởng ma, ma trả lời. Tiểu nhãi con thanh âm tinh tế nho nhỏ, phản phất mới sinh ra tiểu nãi miêu phát ra tiếng kê, hỏi ra vấn đề là thẳng chọc diệp quỳ tâm ba. ba. Nàng nghĩ đến rời đi tiểu cô nương, đáy lòng đồng dạng khó chịu lên. Diệp Quỳ không tiếng động thở dài, nàng hơi lạnh mềm mại lòng bàn tay nhẹ nhàng mà đem nhung nhung nhãi con khỏe mắt tràn ra trong suốt nước mắt cấp lao đi, lắc đầu, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp trả lời, không phải. Bọn nhãi con tuổi tác tuy nhỏ, nhưng Diệp Quỳ cũng không tính toán gạt bọn họ, bọn họ có quyền biết hết thể nha, này đối rời đi tiểu cô nương cũng là một loại an ủi Nhưng nếu là làm ấu tiểu bọn nhãi con tới trực diện sinh ly từ biệt. Đối bọn họ mà nói liền lại quá tàn nhẫn, cho nên Diệp quỷ tính toán đổi một loại phương thức tới nói cho bọn ngai con, tiểu cô nương rời đi. Tiểu nhãi con tú khí chốc mũi đỏ rực, Diệp Quỳ mới vừa giúp hắn leo đi nước mắt lại chảy ra, hắn nhỏ rộng mà nước nở một chút, đánh một cái nại thanh mại khí khóc cách. Bao quanh nhãi con cùng đô đô nhãi con hai cái tiểu ra hỏa tiểu chốc mũi cũng đỏ lên, tròn xoe mắt to ướt tắt nhuận, lông sù sù lô thai nhỏ gục xuống xuống dưới. Nhung nhung nhãi con hai mắt lệ mông lung nhìn Diệp Quỳ. Ngãi hồ hồ trong thanh âm mang theo nồng đậm khóc nước nở, viện trưởng mama trước kia viện trưởng mama đi nơi nào nha. Nàng, đi một cái rất xa rất xa địa phương, Diệp Quỳ hơi mím môi cánh, nàng rũ xuống đôi mắt, ôn nhu trả lời. Viện trưởng ma nàng còn sẽ trở về sao, nhung nhung ngãi con nâng lên tiểu thủ thủ lau một phen khỏe mắt nước mắt, khóc thành tiểu hoa miêu khuôn mặt lộ ra thương tâm cùng khổ sở. Diệp Quỳ lắc đầu, nàng vươn cánh tay đem ba vị khóc thành tiểu hoa miêu dường như tiểu nhai con ôm vào trong ngực Động tác mềm nhẹ xoa xoa bọn họ đầu nhỏ, nhẹ giọng nói. Nói cho ngươi Nga, trước kia viện trưởng Ma Ma kỳ thật là bầu trời tiểu tiên nữ, nàng hạ phàm là tới độ kiếp. Tâm địa thiện lương tiểu tiên nữ hiện tại độ kiếp thành công, cho nên sau khi trở về, liền không thể tại hạ phàm Nga. Nghe xong Diệp Quỳ nói sau, tiểu bọn ngại con chấp chấp thanh triệt sạch sẽ đôi mắt, khỏe mắt nước mắt rừng. Tiểu ra hỏa nhóm nho đen dường như song đồng trung hiện ra vì viện trưởng Ma Ma độ kiếp thành công vui vẻ nhảy nhót. Nhưng ngay sau đó bọn nhãi con liền rũ xuống đầu nhỏ mềm mục tiểu cánh tay ôm diệpỷ cổ ngại thanh mãi khí trong thanh âm tràn ngập mất mát. nhưng nếu là không thấy được tiểu tiên nữ viện trưởng ma đã tê dần tưởng nàng làm sao bây giờ vị diệp quý con môi cười cười nàng vươn thon dài trắng nón ngón tay từng cái mà cạo cạo bọn nhãi con tiểu cho mũi bọn nhãi danh ngẩn đầu hướng bầu trời xem Đám tiểu hấu thể chấp chấp ngập nước mắt to ngẩn đầu nhỏ nhìn về phía xanh lam sạch sẽ không trùng cùng trắng tinh xóa tung đám mây Diệp Quy nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa thanh âm văng lên, tiểu tiên nữ đều là ở tại bầu trời, bọn ngãi con nếu là tưởng nàng, liền ngẩn đầu nhìn xem trong vắt không chung. Đám tiểu hấu tể cái miệng nhỏ khẽ nhết, dùng sức mà điểm điểm đầu nhỏ, từng đôi tròn xoe mắt to đều ảnh ngược ra xanh thẳng không chung Mỹ lệ bộ dáng. Diệp Quy nhìn ngưỡng đầu nhỏ đầy mặt nghiêm túc tiểu bọn ngãi con, nàng tiếp tục ôn thanh nói, hơn nữa à, bầu trời tiểu tiên nữ viện trưởng cũng sẽ vẫn luôn bảo hộ các người Nga. Thỏ tột con ngãi con tiểu đoàn đoàn thanh âm mềm mượt mà ân ân hai tiếng, hắn nâng lên mềm đô đô tiểu thủ thủ chỉ hướng mỹ lệ không trung, khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra tò mò thần sắc, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi: "Viện trường mama, tiểu tiên nữ viện trưởng mama, ở trên trời trụ vui vẻ không?" Diệp Quy nhẹ nhàng gật đầu, nàng sờ sờ nhãi con đầu nhỏ, ân, nàng sẽ vui vẻ." Nàng nhẹ nhàng chậm chạp nói âm rơi xuống đất, ba vị tiểu nhãi con như là trong lòng hòn đá nhỏ rơi xuống giống nhau, đồng thời mà thở nhẹ một hơi non khuôn mặt thượng lộ ra ngọt ngào vui vẻ tươi cười, thanh âm mãi hồ hồ trả lời tiểu tiên nữ viện trưởng Ma ở trên trời trụ vui vẻ chúng ta đây cứ yên tâm lạc diệp quy nàng nhìn trong ngực ba vị tiểu nháy con nhấp môi cười cười vừa rồi còn khóc thành tiểu hoa miêu tiểu ra hỏa nhóm biết được rời đi viện trưởng Ma ma ở trên trời gặp qua đến vui sớm sau bọn họ khuôn mặt nhỏ thượng liền lộ ra vui vui vẻ vẻ cười đơn giản sạch sẽ lại thuần túy tiểu nháy con làm diệp quỷ trái tim đều đi theo mềm một khối ngao Nàng người giơ tay trà sát bọn nhãi con lông xù xù đầu nhỏ. Nhuẫn manh manh tiểu bọn nhãi con trước mắt to, bị viện trưởng ma ma xoa đầu động tác, chọc cho vui vẻ mà cười lên tiếng. Tiểu bọn nhãi con mãi giòn ngãi giòn tiếng cười, xo so chuông bạc kiếm hai. Tiểu ra hỏa nhóm ôm Diệp Quy cổ tiểu thủ thủ lúi lỏng, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng, gương mặt tiểu biểu tình siêu cấp tò mò, ngại thanh mại khí mà tiếp tục hỏi, "Viện trưởng ma ma, ngươi có phải hay không cũng là hạ phàm lịch tiếp tiểu tiên nữ vị?" Diệp Quy bị đám tiểu hấu tệ vấn đề nhỏ, chọc cho giở khóc dở cười, nàng cười lắc đầu ôn nhu nói, tiểu bọn ngãi con, ta không phải hạ phàm lịch kiếp tiểu tiên nữ Nga. Tiểu bọn nhãi con nghe vậy, bọn họ nghi hoặc mà chớp chấp sạch sẽ sổ ghi chép mắt to, hiển nhiên là ở nghi hoặc trước kia viện trưởng Ma là hạ phàm lịch kiếp tiểu tiên nữ, vì cái gì hiện tại viện trưởng Ma Ma liền không phải ngao. Bất quá này đó cũng chưa quan hệ lạc, bởi vì ở ba vị tiểu nhãi con trong lòng, hiện tại viện trưởng Ma chính là tiểu tiên nữ vị Mặc kệ là trước đây viện trưởng Mama, vẫn là hiện tại viện trưởng Mama, các nàng đều là bọn nhãi con trong lòng tiểu tiên nữ ngao. Chương 4 lông sủ sủ giã hiện thái. Ở Asua ngươi tinh tế thời đại, khoa học kỹ thuật tuy cao tới phát đạt, nhưng không phải sở hữu trên tinh cầu tinh dân đều có thể hưởng thụ đến khoa học kỹ thuật tiện lợi. Càng là rời xa thủ đô tinh tiểu tinh cầu, liền càng thêm lạc hậu, vô luận là tinh cầu xây dựng, khoa học kỹ thuật trình độ vẫn là kinh tế phát triển đều là thập phần nhỏ yếu, hơn nữa bay lên tiến bộ không gian thật sự hữu hạn. Cũng bởi vì trần nhà trình độ quá thấp, cho nên liền rất khó làm đế quốc nhắc tới hứng thú chi ra quý giá tài lực cùng vật lực, đi hẻo lánh tinh tế phát triển lạc hậu tiểu tinh cầu. Mà diệp quy cùng tiểu bọn nhãi con sở sinh hoạt này viên tiểu tinh cầu, liền càng thêm là danh xứng với thực tiểu phá tinh, hẻo lánh lại hoang vu, tảng lớn tảng lớn thổ địa đều là thuộc về chưa khai khẩn trạng thái. Ở quần quận tinh tế chung, hoàn toàn là chút nào không chấp mắt nhỏ yếu tồn tại. Cho nên tại đây viên tài nguyên thiếu thốn tiểu phá tinh thượng Diệp Quý nếu muốn mang ba vị đám tiểu hấu thể thực tốt sinh hoạt đi xuống, liền yêu cầu bàn bạc kỹ hơn cửa ác ở. Diệp Quý nâng lên tay sờ sờ trắng non cảm, khuôn mặt thượng hiện ra tự hỏi thần sắc. Nàng mím môi cánh, trong đầu tính toán cùng tiểu bọn nhãi con cùng nhau ăn xong bữa tối sau, liền ở hoa hướng dương cô nhi viện phụ cận chuyển vừa chuyển, hiểu biết một phen chung quanh cũng cụ thể tình huống, ở làm tinh tế kế hoạch. Kim Mao tiểu nhãi con o o ngẩng đầu nhỏ nhìn viện trưởng Mama, hắn sợi tóc gian lông sù sù lỗ tai nhỏ nhẹ nhàng mà run rẩy. Trừng tròn khuôn mặt nhỏ thượng tiểu biểu tình siêu cấp tò mò ngao, thanh âm mềm mại mở miệng. "Viện trưởng Mama, ngươi suy nghĩ cái gì vậy?" Theo o o nhãi con mềm một tiếng nói vang lên, bao quanh nhãi con cùng nhung lung nhãi con đồng dạng chấp tròn xoe mắt to nhìn nàng, đám tiểu hấu thể khuôn mặt nhỏ thượng đều tràn ngập nồng đậm lòng hiếu học đâu. Nó lướt đáng yêu ba vị tiểu hấu thể, đối thế gian vạn vật đều tràn ngập tò mò, muốn hiểu biết toàn bộ thế giới, mà viện trưởng ma chính là tiểu bọn nhãi con nhất muốn hiểu biết tiểu tiên nữ ngao. Diệp Quy bị đám tiểu hấu tể tiểu biểu tình làm cho tức lời, nàng con lưng, động tác mềm nhẹ mà nhéo nhéo tiểu bọn nhãi con hoạt nộn nộn khuôn mặt nhỏ, cười ôn thanh nói, ta suy nghĩ, chờ ăn xong cơm chiều sau, liền cùng tiểu bọn nhãi con cùng nhau đi ra ngoài tàn bộ, ở chung quanh nhiều chuyển vừa chuyển. Tiểu bọn nhãi con chấp chấp thanh nhuận nhuận con người, nhỏ dài con vút lông mi như là tiểu hồ điệp cánh dường như run rẩy, dùng sức mà điểm điểm đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười sáng lạn lại đang yêu, ngại thanh mại khí mà trả lời vị Thích nhất cùng viện trưởng ma cùng nhau tản bộ lạc. Diệp Quý nhìn đám tiểu hấu thể vô địch hưng phấn vui vẻ tiểu bộ dáng, nàng bên môi dơ lên ý cười, duỗi tay trả suất vài vị tiểu nhãi con lông xù xù đầu nhỏ, gật đầu ôn nhu trả lời, "Hảo, kia tiểu bọn nhãi con, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị làm bữa tối." Ăn xong bữa tối, liền cùng nhau đi ra ngoài tản bộ lạc. Đám tiểu hấu thể náo thanh mái khí mà ân ân hai tiếng, sau đó liền đồng thời mà chuyển qua tiểu thân mình, bước chân ngắn nhỏ hướng tới phòng bếp vị trí chạy tới lập. Hoa hướng dương cô nhi viện chiếm địa diện tích cũng không lớn, là một đống độc lập 3 tầng tiểu lâu đình viện, ở tiểu lâu tuyết trắng bên ngoài trên vách tường có một mảnh ánh vàng rực rỡ hoa hướng dương biển hoa vẽ xấu, cấp này đống tiểu lâu tăng thêm vài phần hoạt bát đồng thú. Từ ngoại xem qua đi, này đống có hoa hướng dương biển hoa vẽ xấu 3 tầng tiểu lâu, một chút đều nhìn không ra tới là nhãi con cô nhi viện, chính là thuộc về viện trưởng ma ma cùng 3 vị tiểu nhãi con viện nhà. Diệp Quy cùng đám tiểu ấu thể cùng nhau đi vào phòng bếp, sau đó nàng mở ra bếp quay Nghiêm túc xem xét một fen phòng bếp nội hiện tại trước mắt sở cụ bị đồ làm bếp cùng gia vị nguyên liệu nấu ăn. Ở hoa hướng dương trong cô nhi viện, tiểu cô nương cùng bọn nhãi con sinh hoạt thập phần gian khổ một mà, trừ bỏ thường dùng nồi chén gáo buồn, trang bị đồ làm bếp cũng không nhiều. Hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, cũng còn chỉ là cái trai trai hải tử tiểu cô nương, không tính tinh thông nấu ăn, ngày thường cùng tiểu bọn nhãi con ăn một ngày tam cơm đều lấy thủy nấu cùng hấp nhiều, bởi vậy phòng bếp gia vị nguyên liệu nấu ăn đồng dạng thiếu đáng thương. Bất quá Diệp quý thế nhưng ở tủ bắt phát hiện đã khai phong ăn nửa túi bạch diện, cùng một túi còn chưa khai phong màu vàng nhạt thô lương bột ngô. Có bột mì cùng bột ngô ở hơn nữa dao dại, nàng trong lòng đối phải làm bữa tối cũng liền hiểu rõ. Chỉ là, liền tính như thế, cũng không thay đổi được trong nhà thiếu lương sự thật cờ ác cờ. Diệp Quỳ mỉ môi, nàng rũ xuống đôi mắt, không tiếng động mà khẽ thở dài một tiếng. Không thể không nói, xem xong phòng bếp sau. Diệp Quỳ trong lòng đối tiểu cô nương cùng tiểu bọn nhãi con một mạc sinh hoạt càng thêm có trừ quan cảm thụ. Ba vị tiểu hấu thể nhìn viện trưởng ma ma khai tủ bắt động tác, tròn xoe mắt to chớp chớp, sau đó bọn nhãi con xoay đầu, con lưng chu lên mông nhỏ, vươn mềm đô đô tiểu thủ thủ cầm lấy chất đống ở phòng bếp góc xanh biết rau dại. Ba vị tiểu nhãi con đem hôn mê viện trưởng ma đưa đến trong phòng sau, mà hôm nay buổi chiều ở đồng ruộng đào rau dại, tiểu bọn nhãi con khá vậy không có quên mất, liền đem chăng có rau dại xò xoạt Nỗ lực mà kéo vào phòng bếp, còn đều đem cỏ dại chỉnh chỉnh tề tề mà đặt ở phòng bếp góc. Cho nên đừng nhìn ba vị ngãi hồ hồ mềm nắm tuổi tác tiểu, nhưng bọn họ đều là nho nhỏ nam tử hán, đều siêu năng làm ngoao. Rau dại thơm quá hương vịt, thỏ thai cụp ngãi con tiểu đoàn đoàn cầm một cây lục lục rau dại đặt ở chóp mũi chỗ, tú khí cái mũi nhỏ giật giật, dùng sức mà ngửi ngửi rau dại thanh hương. Nhung nhung ngãi con sợi tóc gian tuyết trắng miêu miều lỗ thai run rẩy, hắn điểm điểm đầu nhỏ, ngãi thanh mại khi mà nói: Hơn nữa từ đồng ruộng đào ra rau dại còn hảo mới mẹ ngao. Kim ao nhãi con tiểu ô ô nhãi con chấp chấp ngập nước mắt to, hắn túi đầu, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình nghiêm túc mà đem rau dại ngạnh thượng bùn đất cấp vô rất sau. Ô ô nhãi con nhìn bao quanh nhãi con cùng ô ô nhãi con, Nguyễn Thanh nói, hôm nay đào ra rau dại, muốn so trước kia rau dại thượng bùn đất thiếu ngao. Hai cái tiểu nhãi con nghe vậy, đồng thời mà ánh mắt sáng lên, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, th Diệp Quý đóng lại tủ bắt môn, nàng nghe tiểu bọn nhãi con vui sướng cao hứng tiểu nại âm, không khỏi bị đầu cười lên tiếng. Mà làm tiểu bọn nhãi con cao hứng vui sướng nguyên nhân, chính là bởi vì đào ra rau dại ngạnh thượng không có mang ra nhiều ít bùn đất. Diệp Quý nghĩ vậy, nàng bên môi ý cười ra tăng, trong lòng ngăn không được cảm khái các bạn nhỏ vui sướng cũng thật đơn giản nha. Diệp Quý cười con lưng xoa xoa vài vị nhãi con lông xù xù đầu nhỏ, ôn Thanh nói, "Tiểu nhãi con, hôm nay buổi tối chúng ta uống rau dại canh ăn bột ngô rau dại bánh." Được không? Tiểu bọn nhãi con chấp chấp mắt to, ngưỡng đầu nhỏ nhìn Diệp Quỳ, mềm đô đô gương mặt nhỏ hơi cố lấy, tò mò hỏi, viện trưởng mama, bắp rau dại bánh là cái gì vị? Đám tiểu hấu thể chỉ uống qua rau dại canh, lại không có ăn qua dùng rau dại cùng bột ngô làm ra bánh bột ngông ao. Chờ làm ra tới, các người nếm thử hương vị liền biết rồi, Diệp Quỳ rũ mắt nhìn tiểu bọn nhãi con tò mò tiểu mô dạng, nàng dối tay động tác mềm nhẹ mà nhéo nhéo bọn nhãi con hoạt nộn nộn khuôn mặt nhỏ cười mở miệng Đáng tiểu hấuể ngoan ngoán điểm điểm đầu nhỏ Nguyễn manh Nguyễn Manh cười cười gương mặt tiểu biểu tình đã là siêu cấp chờ mong lạc diệp quy làm Thái Dương hoaa tinh đối có cây thực vật có thiên nhiên hiểu biết cho nên nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất mới mẻ xanh biết rau dại liền phân biệt ra đây là đồng ruộng tương đối thưởng thấy tươi mới ra huyện Thái rauyện Thái ăn lên có một loại đặc biệt thanh hương vị thập phần không tồi, sẽ không cảm thấy hơi khổ hoặc là chua sót cho nên ở Nam tinh rauyện Thái việc nhà cách làm không ít thanhsảo dao trộn hoặc là làm canh đều là một mâm không tổi mỹ thực. Chẳng qua, Diệp Quỳ hôm nay buổi tối là tính toán làm rau dại canh cùng rau dại bắp bánh, cho nên nó thon dài dễ cây yêu cầu trọ, nếu bằng không ăn lên vị sẽ đại suy giảm. Nghĩ vậy, Diệp Quỳ đem quần áo tay háo loát đi lên, lộ ra tế bạch cánh tay, nàng ngồi sổm xuống thân mình, dối tay cầm lấy giã hiệt thái, bắt đầu động tác nhanh nhẹn mà trích dễ cây. Buổi chiều từ đồng ruộng đào trở về giã hiệt thái, phi thường tươi mới, lá cải đều xanh mượn. Mà đương đầu ngón tay đem dính điểm bùn đất hồng dễ cây cấp khắp sau, đều có thể nghe được thanh thúy mà một thanh âm văng lên, hồng dễ cây đỉnh còn sẽ có một chút nước sốt chảy ra. Ba vị đám tiểu hấu tể chấp mắt to nhìn viện trưởng ma ma động tác, sau đó tiểu bọn nhãi con ngồi sổm viện trưởng ma, ma bên cạnh. Tiểu bọn nhãi con lông xù xù đầu nhỏ thấp đầu nhỏ, nắm màu xanh lục rau dại mềm mụn tiểu thủ thủ rật giật, giật khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra siêu nghiêm túc tiểu biểu tình, học viện trưởng ma ma động tác bắt đầu chầm di di chọn nổi lên rau dại Ba vị tiểu hấu tể rú đầu, tỉ mỉ đem giá hiện thái hồng rễ cây cấp trọn, ở đem trích sạch sẽ xanh biết rau rền riệp đặt ở một bên. Tiểu bọn nhãi con hái con rau động tác tuy rằng chậm gì gì, nhưng các gấu tể đều là siêu chuyên chu ở đối đai chuyện này, nghiêm túc tiểu bộ dáng miễn bản có bao nhiêu đáng yêu lạc. Diệp Quý đem bọn nhãi con chọn tốt giá hiện thái bỏ vào tờ lật tí xọn, nàng nhẹ nháy mắt nhìn trước mặt ba vị tiểu hấu tể, cười ôn thanh mở miệng, "Tiểu bọn nhãi con, cảm ơn hỗ trợ cùng nhau chọn dại, kế tiếp sự tình liền giao cho ta làm." Tiểu bọn nhãi con nhấp nhấp miệng nhỏ, tròn xoe mắt to nhìn về phía đã chọn xong giã hiền thái, gương mặt tiểu biểu tình hiển nhiên là chưa đã thèm, nhuận thanh nhuận khi mà nói, viện trưởng ma về sau chúng ta còn muốn chọn càng nhiều màu xanh lục đồ ăn nào. Diệp quy nhìn bọn nhãi con chọn rau xanh không đã ghiền tiểu bộ dáng nàng mi mắt con con cười cười, trêu gẻo mà mở miệng, hảo, lần sau nấu cơm hái rau nhiệm vụ liền giao cho tiểu bọn nhãi con lạc. Tiểu nhãi con nghe được viện trưởng ma ma ng Không có chút nào do dự mà điểm điểm đầu nhỏ, trắng non tiểu hạ ba nhẹ âng, mềm đô đô trên má biểu tình gõ tự tin, thanh âm mãi giòn mãi giòn trả lời. Không thành vấn đề, bọn ngãi con bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ngao. Ba vị vô địch tự tin tiểu hấu thể thành công làm diệp quỷ phụt mà một chút cười lên tiếng, nàng ngẹn lại trên mặt ý cười, gật gật đầu, nghiêm trang mà mở miệng. Hảo, tiểu bọn ngãi con, viện trưởng ma ma thực thưởng thức các ngươi này phân tự tin, muốn vẫn luôn bảo trì đi xuống Nga. Bất quá vừa rồi còn gõ tự tin đám tiểu hấu thể nghe được viện trưởng ma ma khen khen nói sau, tiểu gia hỏa nhóm liền nhấp khởi miệng nhỏ thẹn thùng nở nụ cười, sợi tóc gian lông sù sù mềm như bông lỗ thai nhỏ đều bắt đầu run cái không ngừng lạc, lại mềm lại manh, siêu đáng yêu ấy. Trưng năm lông sù xù, xù rau dại mặt bánh canh cùng bột ngô rau dại bánh, làm thái dương hoa tinh dịp quỳ, nàng xuyên qua đến ả xua ngơi tinh tế sau, tuy rằng là lần đầu tiên là người, nhưng ở làm tinh tu luyện dài lâu năm tháng Diệp Quy Thích chính là quan sát học tập cùng bắt chước nhân loại hết thảy mà này trong đó nhất có thể chọc chúng nàng, chính là độc thuộc về nhân loại một ngày tam cơm pháo hoa khí. Ở bệ bếp gian thiêu đốt sáng ngời lửa khói, cùng với điên nổi phiên xào rau hào khi sở tản mát ra từng trận mỹ thực hư khí, cùng với người một nhà ngồi vây quanh ở bàn ăn trước ăn cơm bình phạm bình thường rồi lại ấm áp cảnh tượng, đều bị làm Diệp Quy Tâm sinh cực kỳ hâm mộ. Cho nên đương nàng vẫn là thái dương hoa thời điểm, hứng thú cho phép. Diệp Quỳ liền nỗ lực mà học được nhân loại sở ăn các loại mỹ thực cách làm. Chẳng qua ở Lam Tinh, Diệp quy cùng tộc không muốn nhiều nhấm nháp nàng sở làm đồ ăn, các nàng đều cho rằng ăn ngũ cốc ngũ cốc đối hấp thu nhật nguyệt tinh hoa hoa cỏ tinh mà nói không có bất luận cái gì bổ ích, chỉ biết ra tăng thân thể gánh nặng gv đúc gở. Cho nên Diệp quy liền tính sẽ làm rất nhiều thức ăn, nhưng bởi vì không ai ăn, vô pháp được đến đánh giá cùng phản hồi. Bởi vậy ngay cả nàng bản thân đều không xác định chính mình nấu ăn tay nghề rốt cuộc là hảo vẫn là không hảo ngao cờ ác Không quá quan với Diệp Quỳ xuống bếp tay nghề tốt xấu đáp án, chờ tiểu bọn nhãi con ăn đến nàng sở làm đồ ăn, trải qua bọn nhãi con đánh giá, nàng liền có thể biết được làm. Nghĩ vậy, Diệp Quỳ trong lòng ước chế không được mà sinh ra vài phần khẩn trương cùng chờ mong như tạp ở bên nhau tiểu cảm xúc. Hy vọng ta làm đồ ăn, tiểu bọn nhãi con có thể thích nha, Diệp Quỳ thở nhẹ một hơi. Nàng nhỏ dài con mút lông mi run rẩy, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Khuôn mặt tròn tròn bao quanh nhãi con chớp chớp ngập nước mắt to, sợi tóc gian màu xám nhạt lông xù xù thai thỏ tả hữu quơ quơ. Bao quanh nhãi con vươn tay ngắn nhỏ ôm lấy Diệp Quy đùi, ngẩng đầu nhỏ nhìn về phía viện trưởng ma, thanh âm mãi hồ hồ mà nói, "Viện trưởng Mama, ngươi làm đồ ăn, chúng ta khẳng định thực thích nào. Diệp Quy sừng sốt một chút, nàng dụ xuống đôi mắt nhìn bao quanh nhãi con đẩy mặt khẳng định tiểu bộ dáng, không khỏi mi mắt con con cười cười. Đồng thời nàng trong lòng cũng là kinh ngạc cảm thán tiểu nhãi con thính giác nhanh nhẹ, thật không hổ là dụ nhĩ tiểu thỏ thỏ đâu. Diệp Quy cười hơi hạ không lưng, nàng vươn hơi lạnh lòng bàn tay động tác mềm nhẹ mà nhéo nhéo bao quanh nhãi con trắng non khuôn mặt nhỏ, mặt mày mỉm cười trêu ghẹo nói: "Tiểu nhãi con, đây chính là ngươi nói nga, chờ một lát viện trưởng mama làm đồ ăn nếu là không thể ăn, ngươi cũng muốn ăn sạch qua nga." Bao quanh nhãi con tiếng nói nãi hổ hổ mà ân ân hai tiếng, hắn đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực Thủy nhận lại sáng ngời thành triệt đôi mắt nhìn Di Quỷ, không có chút nào do dự mà nói thanh mại khí trả lời, sẽ ăn sạch con ngao. Bên cạnh Nung nhung nhãi con cùng Ô Ô nhãi con đồng dạng điểm điểm đầu nhỏ, lông xù xù lỗ thai nhỏ run rẩy, mềm đô đô khuôn mặt nhỏ thượng thần tình nghiêm túc mà mở miệng, lãng phí lương thực nhãi con không phải nghe lời hảo nhãi con, sẽ đem cơm cơm ăn sạch con vịt. Ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu gia hỏa nhóm đều biết một cháo một cơm được đến không dễ, cho nên trước nay đều sẽ không lãng phí lương thực nha. Diệp Quỳ rũ xuống đôi mắt nhìn trước mặt ba vị tiểu nhãi con, nàng nhỏ dài con vút lông mi ru nhẹ, nâng lên tay sờ sờ bọn nhãi con đổ tế nhuyễn mềm tóc đi, nhấp môi cười ôn thanh nói. Bọn nhãi con đều rất tuyệt ngà, kia hiện tại tiểu ra hỏa nhóm liền đi phòng khách chơi một hồi, viện trưởng ma hiện tại muốn bắt đầu làm cơm chiều lạc. Bao quanh nhãi con, nhung nhung nhãi con, ô ô nhãi con ba cái mềm đô đô nãi đoàn tử ngựa đầu nhìn Diệp Quỳ, thủy linh linh mắt to chớp, ngoan ngoắn mà điểm điểm đầu nhỏ Ba vị tiểu bọn nhãi con tay nhỏ lôi kéo tay nhỏ, bước chân ngắn nhỏ hướng tới phòng bếp ngoài cửa đi đến. Chẳng qua vừa đến phòng bếp cửa, ba vị tiểu hấu tể liền chuyển qua đầu, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra như là tiểu đại nhân giống nhau suy nghĩ sâu xa tiểu biểu tình, như là không yên tâm nhuyễn thanh dặn dò nói: "Viện trưởng Mama, nấu cơm thời điểm, ngươi nếu là gặp được tiểu khó khăn, liền nhất định phải kêu bọn nhãi con hỗ trợ nào." Diệp Quy nhìn cạnh cửa ba vị tiểu lãi đoàn tử, bị bọn nhãi con siêu chi kỳ dặn dò lời nói. Trợ chờ mặt mày con lên, nàng nhấp môi cười cười, gật gật đầu, cười ôn nhu trả lời, "Tiểu bọn nhãi con, yên tâm lạc, nếu là gặp được tiểu khó khăn, ta khẳng định sẽ trước tiên kêu các ngươi lại đây hỗ trợ Nga. Nghe được viện trưởng ma ma mềm nhẹ đáp lời thành, tiểu nai đoàn tử nhóm khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra sáng ngời lại rạng lạn cao hứng tươi cười, tay nhỏ lôi kéo tay nhỏ liền vui vui vẻ vẻ rời đi phòng bếp, hướng tới phòng khách đi đến lạc. Diệp Quý thanh nhuận hai tròng mắt chung ngậm ý cười nhìn tiểu bọn nhãi con bước chân ngắn nhỏ. Đi ra phòng bếp Nguyễn manh tiểu bóng dáng Chờ đến đám tiểu hấu tể đều bò lên trên sofa Lông xù xù đầu nhỏ ghé vào cùng nhau Bắt đầu bẻ cả rốt đầu giường như trắng non ngón tay nhỏ Đầu chơi nổi lên trò chơi nhỏ Diệp Quỳ mới cười thu hồi ánh mắt Bắt đầu chuẩn bị động thủ làm rau dại canh cùng bột ngô rau dại bánh Diệp quý đem xanh biết lục giã hiện thái rửa sạch sẽ để ráo hơi nước sau Đặt ở thất thượng, cầm đao cấp cắt thành rau dại toái Tươi mới nộn rau dại, tại hạ đ Tự nhiên nhạt nhẽo thanh hương nhẹ nhàng mà tràn ngập mở ra, ở Diệp Quỷ chớp mũi quanh quẩn, phi thường tươi mát dễ ngửi, chỉ cảm thấy toàn thân đều phản phất vui sướng bài phần. Cái này làm cho làm cỏ cây tinh Diệp Quỷ không khỏi chấn động, nhưng thật ra không nghĩ tới, tại đây tòa tiểu tinh cầu thượng trồng trọ sinh trưởng giao dại thế nhưng giàu có không ít linh khí. Nay cũng đã nói lên này tòa tiểu tinh cầu thổ nhưỡng cùng tự nhiên hoàn cảnh thập phần thích hợp cỏ cây linh thực sinh trưởng, là tuyệt hào gieo trồng tinh. Nghĩ vậy, Diệp Quỷ rũ xuống đôi mắt Mảnh dài lông mi run rẩy, khuôn mặt thượng hiện ra tự hỏi thần sắc. Giờ này khắc này, nàng trong đầu đối với tương lai như thế nào sáng tạo càng tốt sinh hoạt điều kiện, đem ba vị tiểu nhãi con đều dưỡng hảo hảo, có bước đầu tính toán, có mục tiêu cùng phương hướng, Diệp Quỳ trong lòng hiện tại nhiệt tình tràn đầy, nàng hai tròng mắt trung hiện ra kiên định thần sắc, nàng tin tưởng, chính mình khẳng định có thể đem ba vị khả khả ai ái tiểu hấu thể đều dưỡng hảo đắc. Kéo về suy nghĩ, Diệp Quỳ thở nhẹ một hơi. Đem toàn thân tâm lực chú ý đều lại lần nữa đặt ở nấu ăn mặt trên. Diệp Quỳ khom lưng kéo ra tủ bát môn, nàng đem trong ngăn tủ bột mì cùng thô lương bột ngô đều cùng nhau đem ra, đặt ở liệu lý mặt bàn thượng. Diệp Quỳ tính toán trước lạc bột ngô rau dại bánh, mà này rau dại bánh vị nếu muốn ăn lên không tồi, chỉ dùng thô lương bột ngô không thể được, bên trong còn cần hơn nữa số lượng vừa phải bạch diện phấn. Nếu bằng không, toàn dùng bột ngô làm được bánh, liền sẽ đặc biệt gián chắc, không mềm mại, cắn ở trong miệng còn sẽ rầm giọng nói ngao cỡ a Diệp Quỳ đem tinh tế bột mì ngã xuống đại chén xứ, sau đó ở ngã vào chút ít màu vàng bột ô Sau đó nàng mở ra gia vị hộp, ở bột mì thượng giải chút ít dùng ăn muối cùng một chút ngũ vị hương phấn. Bọn ngãi con tuổi đều còn rất nhỏ, không nên ăn quá nhiều gia vị, cho nên Diệp quỷ tính toán bữa tối khẩu vị liền làm đều thanh đậm chút. Diệp Quỳ đầu ngón tay nắm chiếc búa, đem đại chén xứ bạch diện cùng bột ngô đều cấp quấy đều, ở gia nhập số lượng vừa phải nước trong, tiếp tục cấp quấy thành màu vàng tinh tế dán cuối và Diệp Quỳ đem cắt xong rồi rau rền toé đều đảo vào hồ rán hồ chung. Quán rau dại bánh đồ ăn cháo, cách làm thập phần đơn giản, còn thực phương tiện. Cho nên hiện tại chỉ cần nổi lửa lo nấu rượu, đem rau dại bánh cấp quán thuộc liền có thể làm. Diệp Quỳ đốt lửa chờ nồi nhiệt lên sau, nàng ở chảo đáy bằng soát thượng một tầng hơi mỏng dùng ăn du sau đó cầm cái muông múc một muông ra hiện thái bột ngô cháo đảo vào trong nồi. Giáp mặt cháo nhập nồi thời điểm, có thể nghe được một đạo mỹ rượu tư tư thành Kim hoàng sắc bánh rau hương khí cũng bắt đầu trầm dai ở phòng bếp nội tàng ra, hương khí quả thực đều câu nhân. Diệp Quỳ ngón tay nắm chảo đáy bằng bính, ổn định vững chắc mà đem nóng hầm hập kim hoàng sắc bánh rau ở giữa không trung cấp phiên một cái mặt. Tiếp theo lại tiếp tục quán một cái tiểu hội, đương bánh rau hai mặt đều thuộc thấu sau, nàng liền đem hương khí phát mũi, nhăn người kim hoàng sắc bánh rau cấp thịnh vào sứ bản. Diệp Quỳ làm bột ngô hồ hồ phân lượng, có thể ước chừng quán tam trương thơm nào ngạt rau dền bánh Nàng đem làm tốt rau rền bánh cấp hơi chút tan tán nhiệt khí sau, liền đem bánh rau cấp đối điệp lên, cầm đao cấp cắt thành hình tam giác. Như vậy tiểu bọn ngãi con ăn thời điểm, tiểu thủ thủ cũng tương đối hảo lấy. Diệp quý đem cắt thành hình tam giác kim hoàng rau rền bánh cấp đặt ở một bên, sau đó liền bắt đầu tính toán làm rau dại mặt bánh canh. Ở làm tinh thời điểm, Diệp quý biết nhân loại sở ăn các loại mỹ thực, như bánh trưng, bánh trôi cùng tào phớ đều sẽ phân ngọt hàm khẩu, có ngọt đảng cùng hàm đảng chi tranh Mã như là mặt bánh canh đồng dạng cũng phân ngọt khẩu cùng hàm khẩu ngao, chẳng qua, Diệp Quỳ ở trong phòng bếp không phát hiện có đường trắng, nếu bằng không nàng liền làm ngọt tư tư mặt bánh canh tới phối hợp thơm ngào ngạt bột ngô rau rền bánh, cấp bọn nhãi con ăn lạc. Diệp quý lấy ra một cái chén nhỏ, ở bên trong ngã vào non nửa chén mì phấn, ở gia nhập chút ít nước trong, sau đó nàng cầm chiếc đua đem bỏ thêm thủy bột mì cấp nhẹ nhàng mà quay khai sau, liền bắt đầu nổi lửa lò nấu rượu. Nồi thiêu nhiệt sau Diệp Quy đem cắt xong rồi tươi mới giá hiện thái đảo tiến trào nóng nhanh chóng mà phiên xào một phen, ở gia nhập số lượng vừa phải nước trong. Chờ nước nấu sôi, tu cục mà mạo phao phao sau, Diệp quỳ đem chén nhỏ mặt ngật đáp cháo dọc theo nồi duyên rảo vào trong nồi. Cuối cùng ở chuẩn bị quan hòa trước, Diệp quỳ ở nóng hầm hập rau dại mặt bánh canh để vào chút ít muối ăn cùng gia vị liêu. Mạo nào sôi sụp nhiệt khí mặt bánh canh, hôn hợp giã huy hiện thái thanh hương, cách làm đơn giản lại khỏe mạnh mỹ vị. Ở trong phòng khách tiểu bọn nhãi con giật giật tú khí cái mũi nhỏ, ngửi được viện trưởng ma ma sở làm đồ ăn hương khí. Đám tiểu hấu tể ngập nước mắt to trận tròn, miệng nhỏ đều trương thành nho nhỏ ho hình, nại thanh mại khí mà cảm khái nói, viện trưởng ma ma làm bữa tối thơm quá hương vị. Nông đậm đồ ăn hương khí, ở tiểu bọn nhãi con chốc mũi quanh quẩn, bọn họ đáng yêu cái mũi nhỏ lại lần nữa giật giật, ngay cả sợi tóc gian lông xù xù mềm như bông lỗ thai nhỏ đều đi theo nhẹ nhàng mà run run. Sau đó đám tiểu hấu tể từ trên sofa bò xuống dưới, bắt đầu bước chân ngắn nhỏ, hướng tới hương hương phòng bếp đi đến lạc. Ba cái mềm một ngãi đoàn tử đứng ở phòng bếp cạnh cửa, đồng thời mà tham đầu nhỏ hướng bên trong tò mò xem qua đi, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra nghi hoặc tiểu biểu tình. Tựa hồ không có suy nghĩ cẩn thận, viện trưởng ma ma làm rau dại bánh cùng rau dại canh vì cái gì có thể như vậy hương ao. chương sáu lông sù sù siêu cấp siêu cấp mỹ vị. Miêu miêu nhãi con tiểu nhung nhung chấp chấp thủy nhuận nhuận mắt to Nương đầu nhỏ nhìn viện trưởng Mama, sợi tóc gian mềm bạch bạch miêu miêu lỗ thai nhỏ run, run run, tiếng nói nãi giòn mãi giòn mở miệng. "Viện trưởng Mama, ngươi làm bữa tối vô địch vô địch hương nào?" Bao quanh nhãi con cùng ô ô nhãi con đồng dạng điểm điểm đầu nhỏ, nhuyễn thanh nhuyễn khí mà ân đầu một tiếng, mềm như bông tiểu loại âm lộ ra tiểu hưng phấn. "Siêu cấp siêu cấp hương, chúng ta ở phòng khách thời điểm, đã nghe đến mùi hương lạc. Diệp Quy mặt mày mang cười nhìn bị đồ ăn hương khí sở đưa tới ba vị tiểu hầu thể, nàng cười nói: Tiểu bọn nhai con hiện tại đi phòng vệ sinh đem tiểu thủ thủ rửa sạch sẽ, chúng ta chuẩn bị ăn cơm Nga. Bao canh nhung đung, ô ô ba vị tiểu nhai con nhấp nhấp miệng nhỏ, hai chồng mắt sáng lấp lánh mà điểm điểm đầu nhỏ, vui vẻ mà cười cười. Sau đó xoay qua tiểu thân mình, hướng phòng vệ sinh phương hướng đi đến Lạc. Diệp Quỳ Trức đem trang ở mâm rau dại bánh bưng đi ra ngoài, đặt ở trên bàn cơm. Sau đó nàng ở trở lại phòng bếp, cầm cái muông thịnh ra bốn chén thanh hương phát mũi mặt bánh canh Trời đến diệp quỳ mạo tiên hương nhiệt khí rau dại mặt ngật đáp năng cũng đều bày ở trên bàn cơm, ba vị tiểu nhãi con cũng đều ở phòng vệ sinh tẩy xong rồi tiểu thủ thủ, bước chân ngắn nhỏ ra tới lạc. Tẩy xong tiểu thủ thủ đám tiểu hấu thể, ngoan ngoắn mà ngồi ở vị trí thượng, bọn họ nhìn trước mặt một chén nóng hầm hập lại phun thơm phức giá hiện thái canh, theo bản năng mà mở to mượt mà mắt to, cảm giác cùng trước kia uống rau dại canh không giống nhau ngao. nao. Ô ô nhãi con oai oai đầu nhỏ, hắn sợi tóc gian lông sù sù kim sắc lỗ thay nhỏ run rẩy. Tò mò mà nói, viện trưởng ma, rau dại canh cùng trước kia uống hảo không giống nhau vịt. Diệp Quy cười cười, nàng dụ mắt nhìn tiểu nhãi con tò mò nghi hoặc mà tiểu bộ dáng, xuất khẩu giải thích nói: "Hôm nay buổi tối làm rau dại canh là dùng bạch diện vẫn làm, cho nên chuẩn xác chính là gọi là rau dại mặt bánh canh a." Đám tiểu hấu tể điểm điểm đầu nhỏ, tú khí cái mũi nhỏ giật giật, lại lần nữa ngửi ngửi rau dại mặt bánh canh mùi hương. Sau đó bọn nhãi con cầm muỗng nhỏ từ múc một muỗng thơm ngào ngạt rau dại mặt bánh canh. Tráng non gương mặt nhỏ cổ cổ, hô hô hô thổi nhẹ thổi mặt trên nhiệt khí. Bọn nhãi con cái miệng nhỏ mở ra, đem hương hương mặt bánh canh uống vào trong miệng. Tiểu bọn nhãi con ngập nước mắt to nheo lại, miệng nhỏ giật giật, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra say mê hưởng thụ tiểu biểu tình. Chờ đến đem rau dại mặt bánh canh nuốt tiến bụng trong bụng sau, ba vị tiểu bọn nhãi con mở hai mắt, trước mắt to nhìn dì quỳ, khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc đều siêu khiếp sợ hưng phấn, mai thanh mai khi đều bắt đầu khen khen siêu sẽ nấu cơm đồ an viện trưởng mama ạ. Bao quanh ngai con, viện trưởng mama ma, ngươi làm rau dại mặt bánh canh siêu cấp siêu cấp ăn ngon, quá tuyệt vời ngao. Nhung nhung ngai con, viện trưởng mama rau dại mặt bánh canh ăn quá ngon lạc. Ăn ngon đến ta đầu lưới nhỏ đều phải cùng nhau nuốt vào bụng trong bụng lạc. Ô ô ô con, viện trưởng mama cũng quá sẽ làm tốt ăn rau dại canh lạc, ngươi quả nhiên chính là bầu trời tiểu tiên nữ ngao. Diệp quy nhìn uống một ngụm rau dại mặt bánh canh sau, liền trở nên như thế hương phấn vui vẻ tiểu bọn con Nàng đều không khỏi phụt mà một chút cười lên tiếng. "Bất quá, rau dại mặt bánh canh như vậy phù hợp tiểu bọn nhãi con khẩu vị, cũng là ra ngoài Diệp Quỷ dự kiến lạc. Diệp Quỷ nghe tiểu bọn nhãi con tiểu lại âm khen khen, nàng mi mắt cong cong mà cười cười, ôn nhu nói, "Tiểu bọn nhai con, các ngươi miệng nhỏ cũng quá ngọt lạc. Như vậy hiện tại tiểu ra hỏa nhóm, nhanh lên nếm thử rau dại bánh hương vị thế nào." Đám tiểu hấu tể điểm điểm đầu nhỏ, ngập nước mắt to nhìn về phía mâm cắt thành hình tam giác bột ngô rau dại bánh. Tiểu bọn ngãi con mươn trắng non tiểu thủ thủ, cầm lấy một mảnh rau daien bánh, cái mũi nhỏ giật giật, ngửi ngửi mặt trên hương hương hương vị, thanh âm mềm mượt mà nói: "Viện trưởng ma, rau dại bánh thơm quá hương, nhan sắc thật xinh đẹp, ánh vàng rực rỡ vịt. Thỏ thỏ con ngãi con tiểu đoàn đoàn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn phía Diệp Quỳ, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi: "Viện trưởng mama, rau dại bánh nhan sắc vì cái gì sẽ như vậy ạ vị?" Diệp Quỳ cười tủm tìm giải thích nói: "Bởi vì rau daien bánh là dùng màu vàng bột ngô làm a." Tiểu nhãi con nghe vậy, nhấp nhấp miệng nhỏ, tròn xoe mắt to giữa dòng lộ ra thần sắc nghi hoặc, ngại thanh ngại khi mở miệng, viện trưởng ma bột ngô có phải hay không ăn lên sẽ cảm thấy ngạnh ngạnh vịt. Ở trước kia, tiểu cô nương cung cấp tiểu bọn nhãi con đã làm bột ngô bánh bánh ăn, bọn nhãi con ăn lên chính là cảm thấy ngạnh ngạnh ngao. Diệp Quy nhẹ nhàng mà lấp đầu, nàng rũ mắt nhìn trước mặt tiểu hấu thể nhỏ dài con vút lông mi ru nhẹ, ôn thanh nói. Tiểu nhai con, hôm nay rau rền bánh không ngạnh nga, người nếm thử Tiểu nhãi con ân đâu một tiếng, tươi cười nhuyễn manh manh, mở ra miệng nhỏ ngao ôm mà một chút, cắn một ngụm hương hương rau dền bánh. Dung bạch diện hồ cùng bột ngô điều điều chế ra tới hồ gián hồ, gia nhập tươi mới ra hiện thái, ở đất bằng trong nồi quán thành mỏng bánh rau, ăn lên tuyên hòa mềm mại, bọn nhãi con tiểu hàm răng sẽ không cắn bất động. Tiểu bọn nhãi con mềm đô đô gương mặt nhỏ cổ lên, miệng nhỏ giật giật, đem thơm nào ngạt bột ngô rau rền bánh nuốt tiến bụng trong bụng sau. Đám tiểu ấu khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Thanh âm mãi giòn mãi giòn mà mở miệng. Đúng vậy nào. Rau rễn bánh bánh một chút đều không ngạnh, lại mềm lại hương hương, vô địch vô địch mỹ vị ăn ngon vịt. Tiểu bọn ngãi con mượt mà mắt to sáng lấp lánh nhìn viện trưởng mama, trên mặt tiểu biểu tình quả thực sùng bái đến không gì sánh kịp, vây vây trắng non tiểu thủ thủ, hưng phấn mở miệng. Viện trưởng mama, ngươi quá lợi hại lạc, làm mặt ngật đáp đồ ăn canh cùng bột ngô đồ ăn bánh, đều siêu cấp mỹ vị ngon miệng nào. Diệp Quy nhìn bọn nhãi con vui vẻ tiểu bộ dáng, Nàng ngốc một muỗng ấm áp nhiệt mặt bánh canh bỏ vào trong miệng, uống tiến trong bụng sau, nàng cười nhẹ giọng cảm khái nói: "Ta vốn dĩ đối chính mình chủ nghệ đều không có quá lớn tin tưởng, nhưng biết bọn nhãi con thích ăn ta làm đồ ăn sau, ta cũng cứ yên tâm lạc." Ba vị đám tiểu hấu thể chốc ngập nước mắt to, nhấp khởi miệng nhỏ mỉm cười ngọt ngào cười, khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra nghiêm túc tiểu biểu tình, thanh âm mãi hồ hồ mà nói: "Viện trưởng ma phải có tin tưởng vị, bọn nhãi con đều siêu cấp thích viện trưởng mama làm đồ ăn ngạo." diệp quý nghe bọn nhãi con mềm như bông tiểu nại âm nàng chấp chấp thanh nhuận hai chóng mắt bên môi ý cười mềm nhẹ gật gật đầu ôn nhu mở miệng cảm ơn tiểu bọn nhãi con cổ vũ nhà về sau viện trưởng mama sẽ làm càng thật tốt ăn Mỹ thực cấp bọn nhãi con nhóm nhắc Ng nha hào ngao Cảm ơn viện trưởng mama đám tiểu hấu tể đôi mắt sáng lấp lánh điểm điểm đầu nhỏ ngay cả sợi tóc gian lông sù sủ lỗ thai nhỏ đều lại bắt đầu nghịch ngậm mà run lên lên miên bản có bao nhiêu đáng yêu lạc xem diệp quỵ đều tưởng vông chén đúa Đi rua một rua tiểu bọn nhãi con lạc, chờ đến diệp quy cùng tiểu bọn nhãi con cùng nhau ăn xong bữa tối, bao quanh, nhung đung, ô ô ba vị tiểu hấu tể ngồi ở trên ghế nâng lên trắng non tiểu thủ thủ sờ sờ chính mình tròn trịa bụng nhỏ, nhấp nhấp thủy nhuận nhuận miệng nhỏ, đánh một cái tiểu nãi cách, viện trưởng mama ma, ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon lạc, chúng ta đều ăn ngon no ngao. Diệp quy mặt mày mỉm cười nhìn tiểu bọn nhãi con hơi hơi phồng lên tiểu bụng bụng, cười nói, tiểu bọn nhãi con đều ăn no, no rồi Kêu chờ một lát chúng ta liền đi ra ngoài tản bộ lạc, tùy tiện tiêu tiêu thường Nga đám tiểu hấu tể chấpớ chấp ngập nước mắt to ngoan ngoán gật gật đầu diệp Quỳ đứng lên nàng cười ruỗ tay đem ba vị ngãi hồ hồ tiểu ra hỏa từ trên ghế ôm xuống dưới sau đó nàng tiến phòng vệ sinh cầm một cái sạch sẽ khăn lông giúp bọn nhãi con xoa xoa miệng nhỏ đám tiểu hấu tể ngưỡng đầu nhỏ mắt to nhìn con lưng viện trưởng mama cảm thụ được khăn lông mềm mại xúc cảm trắng non khuôn mặt nhỏ đỏ hồngảo ngượng ngùng ma lắc lá đầu Tiểu loại âm mơ hồ không rõ mà nói, "Viện trưởng Mama, sát miệng, có thể chính mình tới nào? Diệp Quý Du mắt nhìn tiểu nhãi con phảng phất bôi thượng phấn mặt đỏ bừng gương mặt nhỏ, nàng mi mắt cong cong cười gật đầu, vung ra tay, ôn nhu nói, "Hảo, kia tiểu bọn nhãi con liền chính mình động thủ tới sát miệng nhỏ lạc. Tiểu nhãi con hai trong mắt sáng lấp lánh mà cười cười, nâng lên tiểu thủ thủ cầm khăn lông, tỉ mỉ xoa xoa miệng nhỏ. Diệp Quý mi mắt cong cong mà nhìn bọn nhãi con động tác, nàng cười xoay người, bắt đầu thu thập chén đũa mà sát xong miệng đám tiểu hấu thể bước chân ngắn nhỏ đi theo viện trưởng ma ma bên người, đồng dạng ở phòng khách cùng phòng bếp vị trí qua lại xuyên qua, muốn hỗ trợ làm việc ngao. Diệp quý dở khóc dở cười nhìn ba cái dính ở bên người nàng ngãi đoàn tử, nàng cười lắc đầu, bất quá nàng nghĩ nghĩ, đảo cũng không có ngăn cản ba vị ngoan ngoan hiểu chuyện tiểu hấu tể nha. Hoàng hôn tây trầm, ấm màu cam mặt trời lặn ánh chiều tà bao phủ hướng nhật quý tiểu lâu. Đem tường ngoài trên vách mỗi một đóa nở rộ đến sán lạn hoa hướng dương hoa hoa vẽ xấu đều lạc thượng ấm áp tấn ký, tốt đẹp đến phảng phất chuyện cổ tích chung nhất thường xuất hiện kia đống rừng rầm phòng nhỏ. Nhẹ nhàng chậm chạp gió đêm thổi qua, dơ lên diệp quỳ mặt biên tóc mái, nàng đứng ở trong viện nhìn phía phương xa phía chân trời mặt trời lặn hoàng hôn, ở rũ xuống đôi mắt nhìn bên cạnh ba cái nãi hồ hồ tiểu đoàn tử, chỉ cảm thấy đắm chìm trong hoàng hôn tiểu bọn ngai con, giống như càng đáng yêu đâu Tho tho, con nhãi con tiểu đoàn đoàn đã nhận ra viện trưởng ma ma ánh mắt, hắn nâng lên tiểu thủ thủ sờ sờ chính mình màu xám nhạt xóa tung tiểu tóc ăn, ngừng đầu nhỏ, tò mò hỏi, "Viện trưởng ma ma, ngươi đang xem cái gì vậy? Có phải hay không bởi vì ta đầu nhỏ thượng có cái gì nha?" Diệp Quy bị bao quanh nhãi con vấn đề làm cho tức cười, nàng hơi hơi con lưng, vươn thon dài trắng tinh ngón tay sờ sờ nhãi con đồ tế nhuyễn mềm tiểu tóc ăn, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nói mang theo ý cười, là bởi vì bọn nhãi con đều quá đáng yêu. Cho nên ta mới có thể vẫn luôn xem các ngươi nga. Diệp Quỳ thanh âm rơi xuống đất, ba cái tiểu bọn nhãi con đồng thời mà mở ra miệng nhỏ, ngại thanh mại khí mà a một tiếng, mềm đô đô khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình đều siêu ngốc manh manh ấy. Viện trưởng Ma Ma hôm nay khen khen bọn nhãi con thật nhiều thứ lạc. Khen bọn nhãi con đều ngượng ngùng lên lạc, thẹn thùng lại vui vẻ ngao. Phần 7. Chương 7 lông sù sù thời gian chậm rãi đi. Diệp Quỳ cùng ba vị tiểu nhãi con cùng nhau đi ra hướng Nhật Quỳ tiểu lâu. Ánh vào mi mắt chính là một cái rộng lớn sạch sẽ con đường, ở hai bên đường đùi hoa chung nở rộ từng cụm màu tím nhạt nhung cầu tiểu hoa, khả khả ai ái nụ hoa đáng chú ý lại khả quan. Thư hoãn nhu hòa gió đêm nhẹ nhàng phất quá, cỏ xanh thanh hương cùng nhung cầu tiểu hoa thiển hương ở chốc mui quanh quẩn, diệp quỳ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân đều phản phất huyển chuyển nhẹ nhàng vài phần. Diệp quỳ hai trong mắt trung hiện ra nhợt nhạt ý cười, nàng trong lòng cảm thán, tại đây viên hẻo lánh tiểu tinh t Không, khí chất lượng cùng sinh thái hoàn cảnh đều siêu cấp ưu Việt nha. Nghĩ vậy, Diệp Quỳ ánh mắt nhìn phía khoảng cách hướng Nhật Quỳ tiểu lâu cách đó không xa tảng lớn còn chưa khai khẩn thiện màu nâu thổ nhưỡng, sắc màu ấm hoàng hôn hạ, ở Diệp Quỳ trong mắt, này phiến thổ địa đều phản phất ở phát ra quang đâu. Diệp Quỳ chớp chớp hai trong mắt, mảnh dài lông mi run rẩy, nàng mím môi cánh, nhẹ giọng cảm khái. Thật xinh đẹp thổ địa, nếu là không gieo trồng rau dưa trái cây, liền thái thái quá lãng phí. Tiểu nhai con, chúng ta qua bên kia. Diệp quỳ vươn trắng non ngón tay chỉ hướng đồng ruộng mà, cười nhìn tiểu bọn nhãi con nói. Bao quanh, nhung đung, ô ô ba cái tiểu ra hỏa, nại thanh mại khi mà ân ân một tiếng, sau đó liền gấp không chờ nổi mà bước ra chân ngắn nhỏ, vui vui vẻ vẻ mà hướng tới đồng ruộng vị trí chạy tới lạc. Diệp quỳ đi theo bọn nhãi con mông nhỏ mà sau, ánh mắt gắt gao mà dừng ở bọn họ trên người, để ngừa ba vị tiểu ra hỏa bước chân ngắn nhỏ chạy thật là vui đừng vui quá hóa buồn kẽ ngã cờ á cờ. Bất quá đương bọn nhãi con chân nhỏ đều giẫm lên đồng ruộng trên mặt đất, bắt đầu nhảy nhót chơi đùa lên, Diệp Quỳ cũng liền thu hồi ánh mắt lạc. Diệp Quy cúi đầu, nàng thanh nhuận nhuận hai trong mắt sáng lấp lánh nhìn dưới chân đồng ruộng địa. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, vươn trắng non ngón tay thon dài, hơi lạnh lòng bàn tay ấn ở trước người hơi ướt mềm mại thổ địa thượng, bên môi hiện ra nhợt nhạt ý cười, hiển nhiên là thực thích này phiến bùn đất. Diệp Quỳ chấp trước mắt, ức chế không được trong lòng đối này phiến thổ địa thích, lại lần nữa ra tiếng cảm khái tán thưởng nói: Mềm xốp lại vì nhiêu bùn đất đệ, nếu là không khai khẩn gieo trồng, quả thực đều là ở phí phạm của trời A. Nếu không phải bởi vì Diệp Quý bắt đầu làm người sau, liền vô pháp ở biến thành Thái Dương Hoa Nguyên Hình, nàng khẳng định dây tiếp theo liền đem chính mình cấp trồng trọt ở này phía bùn đất, đương trường biểu diễn một cái ta tải ta chính mình. Nơi này thổ địa diện tích rất lớn, mà ở đầu mùa xuân cái này mùa, có thể trước trồng trọt cà chua, rau xá lách, dưa leo cùng cả tím này đó chủng loại rau dưa. diệp quý mím môi cánh Nàng trong đầu nghiêm túc cẩn thận nghị nghị thích hợp mùa xuân gieo trồng rau dưa chủng loại, trong lòng liền tính toán đem này phiến hoang vắng thổ địa cấp khai khẩn thành một mảnh xanh mượt vườn rau. Diệp Quỳ trong lòng nghĩ trồng rau tính toán, nếu không phải nàng hiện tại không có rau dưa hạt giống, khẳng định liền lập tức khiêng cái quốc động lên lạc. Bất quá Diệp Quỳ cũng biết nóng nội ăn không hết nhiệt đậu hủ, đây mới là nàng đi vào à sủa người tinh tế thời đại ngày đầu tiên, nàng còn có rất nhiều sự tình đều còn không có lộng minh bạch, đảo cũng không thể quá mức sốt ruột. Bất quá cùng lúc đó, Lâm Thái Dương Hoa Tinh Diệp Quỳ cũng là càng ngày càng thích nảy Viên Tiểu Tinh Cầu. Diệp Quỳ cùng bọn nhãi con cư trú nảy Viên Tiểu Tinh Cầu, tuy rằng ở A Su ngươi tinh tế thời đại không hề tồn tại cảm, khoa học kỹ thuật cùng kinh tế phát triển đều thập phần là hậu, khả năng đều còn so ra kém chưa bước vào tinh tế thời đại Lam Tinh. Hơn nữa không chỉ có như thế, nó còn có một cái tiểu phá tinh danh hiệu. Nhưng kia lại như thế nào? Ở Diệp Quỳ trong mắt, Nại Viên tiểu phá tinh thượng có ấm áp ấm áp ánh mặt trời, mềm xốp phi nhiêu bùn đất. Tôi mát tự nhiên không khí, hương thơm mỹ lệ hoa cỏ. Sở Hữu hết thể đều làm Diệp Quỳ tâm sinh vui mừng. Diệp Quỳ ngón tay sờ sờ mềm sốt bùn đất, có thể tưởng tượng đến các loại xanh mượt rau dưa tiểu cây non từ này phiến thổ địa chui từ dưới đất lên mà ra cảnh tượng, nàng mi mắt con con cười cười. Tiểu phá tinh sinh thái điều kiện tốt như vậy, ta sẽ gieo trồng nhiều hơn rau dưa trái cây, cho người mặc thượng một kiện áo lụa. Diệp Quỳ trắng nõn ngón tay ấn ở thềm màu nâu bùn đất mặt trên, nhẹ nhàng mà sờ, sờ này phiến thổ địa Mà nàng không có chú ý tới chính là, ở nàng đầu ngón tay biên một viên màu xanh non tiểu lục mầm nhẹ nhàng mà run rẩy. Đồng thời, thổ nhưỡng dưới tiểu lục mầm nhu nhược thật nhỏ dễ cây ở không gian đoạn đi xuống kéo dài sinh trưởng, Diệp Quý mang theo nghịch ngợm ý cười nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nói cũng phản phất theo lục mầm tiểu dễ cây truyền vào tới rồi dưới nền đất. Nàng nói, cho ngươi mặc thượng một kiện áo lục. Cùng với câu này mỉm cười lời nói, tại đây viên tiểu phá tinh mộ vị vẫn luôn ở vào ngủ say trung thần bí tồn tại, tựa hồ cũng muốn bị đánh thức. Sa sôi phía chân trời trùng, ấm màu cam hoàng hôn dần dần ảm đạm xuống dưới. Diệp Quỳ đứng lên, nàng nhìn về phía cách đó không xa ngồi sổn tiểu thân mình, trước mắt to ở thưởng thức hoa hoa thảo thảo tiểu bọn ngãi con. Nàng cười cười, ra tiếng kêu gọi nói, bao quanh, nhung đung, ô ô, ba vị tiểu ngãi con, chúng ta muốn chuẩn bị về nhà Nga. Ba cái tiểu nhãi con nghe vậy, mắt to sáng lấp lánh gật gật đầu, đứng lên sau liền tay nhỏ nắm tay nhỏ, bước chân ngắn nhỏ hướng tới Diệp Quỳ chạy qua đi. Viện trường ma chúng ta tới rồi. Đón gió chạy vội tiểu bọn nhãi con, từ đồ tế nhuyễn mềm sợi tóc gian lộ ra tới lông xù xù lỗ thai nhỏ cũng đều là nhảy dựng nhảy dựng. Đặc biệt là bao quanh nhãi con màu xám nhạt thỏ thai thỏ, dơ lên tới độ cung miễn bản có bao nhiêu vui sướng lạc. Ba vị nhãi con chạy tới viện trưởng ma bên người, vương tiểu thủ thủ ôm lấy Diệp Quỳ đùi, đều như là cái đôi nhỏ dường như dính ở nàng. Diệp Quỳ du mắt nhìn tiểu bọn nhãi con khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng Ngay cả trắng tinh trên trán đều chảy ra tiểu mồ hôi Nàng con lưng Cấp tiểu bọn ngãi con xoa xoa mồ hôi trên chán Sau đó rôi động tác mềm nhẹ mà nhéo nhéo tiểu hấu tể hồng hồng gương mặt nhỏ Cười trêu gẻo nói Nói tốt ra tới tàn bộ Nhưng tiểu bọn ngãi con đều là ra tới vận động nha Bọn ngãi con chấp thủy linh linh mắt to Vui vẻ cười cười Sau đó đính đĩnh tiểu bộ ngực Thanh âm mãi giòn mãi giòn trả lời Nhiều hơn vận động Có thể mau mau dài hơn Cao cao ngao diệp quý Nga một tiếng Nàng mặt mày mỉm cười tiếp tục mở miệng, tiểu nhãi con vì cái gì như vậy tưởng nhanh lên trường cao nha. Tiểu bọn nhãi con nhấp nhấp miệng nhỏ, sạch sẽ thủy nhuận mắt to nhìn viện trưởng ma trên má tiểu biểu tình nhuyễn manh manh, nại thanh mại khí trả lời, bởi vì trường cao cao sau, trở thành đại nhãi con, liền có thể không cho viện trưởng ma ma quá vất vả vịt. Bọn nhãi con mãi hổ hổ thanh âm truyền tiến diệp quỷ trong thai, nàng ngẩn ra một chút, nhấp khởi cánh môi, nâng lên tay xoa xoa bọn nhãi con đầu nhỏ ôn thanh nói Ở tiểu bọn nhãi con trưởng thành vì đại nhãi con thời gian, có thể đi chậm một chút, viện trưởng ma ma nguyện ý vẫn luôn làm bạn các người Nga. Thơ hấu thời kỳ, tiểu hài tử đều hy vọng lớn lên. Trưởng thành sau, đại nhân có đại nhân vui vẻ, nhưng không thể quay về thuộc về tiểu nhãi con khi thơ hấu vui sướng thời gian, tổng sẽ trở thành đáy lòng tốt đẹp nhất hồi ức. Cho nên thơ hấu thời gian di đủ chân quý, muốn chậm rãi đi nha. chương 8 lông xù xù không ở bao xịp khu cờ vờ cờ. Diệp quỳ cùng ba vị tiểu bọn nhãi con cùng nhau trở về hướng nhật quỳ tiểu lâu, ở trên đường trở về, mấy cái tinh thần phân chấn hoạt bát mãi đoàn tử còn thi đấu nổi lên chạy bộ. Tiểu gia hỏa nhóm đều bước chân ngắn nhỏ đồng thời mà hướng hướng nhật quỳ tiểu lâu phương hướng hướng, náo nhiệt nháo cảnh tượng xem diệp quỳ bên môi ý cười liền không dừng lại quá. Bất quá cũng bởi vì bọn nhãi con thoan thoát ngược xuôi lượng vận động không nhỏ, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng đều lại chảy ra tiểu mồ hôi. Diệp quỳ con lưng giúp bao quanh, nhung đung. Ô ô ô cái ngãi con lau khuôn mặt nhỏ thượng tiểu mồ hôi sau, tiếp theo các bọn ngãi con phân biệt đổ một chén nước đưa cho bọn họ. Bọn ngãi con tiểu thủ thủ phùng chén nhỏ, thanh âm mềm một hướng viện trưởng ma ma nói lời cảm tạng. Tiểu hấu tể rơ lên chén nhỏ thấu hướng bên miệng, ngãi mềm mại khuôn mặt nhỏ như là hamster nhỏ dường như cổ lên, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ hướng thủy. Diệp quy túi đầu nhìn giống như quy manh hamster nhỏ bọn ngãi con, nàng cười mở miệng, bọn ngãi con uống nhiều điểm nước không sung chút hơi nước Sau đó đợi lát nữa viện trưởng Ma chuẩn bị giúp các ngươi tắm rửa uống xong thủy bọn ngãi con buông cái ly chớ chấp, chấp mượt mà mắt to khuôn mặt nhỏ thượng lại dạng nổi lên một mảnh yên chi sắc nhậ nhạt, nhạt đỏ ứng, sợi tóc gian mềm như bông lỗ thai nhỏ đi theo run rẩy rú xuống đầu nhỏ ngại thành mại khí mà nói viện trưởng Ma bọn ngãi con kỳ thật có thể chính mình tắm tắm nhau diệp quy nhẹ nhàng mà nhéo nhéo bọn ngãi con hoạt nộn nộn gương mặt nhỏ cười ôn nhu trả lời bọn ngãi con đều vẫn là tiểu hấu thể Không thể một mình tắm tắm, cần phải có đại nhân làm bạn Nga. Diệp Quy con cong cánh ngôi, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp tiếp tục nói, hơn nữa tiểu bọn ngái con, trước kia viện trưởng ma cũng là có giúp các ngươi tắm tắm, đúng hay không nha? Bọn ngái con ngượng ngùng giật giật tiểu thân mình, lông xù xù lô thai nhỏ run run, run thẹn thung mở miệng, đúng vậy ngao. Diệp Quy bị bọn ngái con xấu hổ tiểu bộ dáng trọc cho vui vẻ, nàng vươn trắng non ngón tay nhẹ nhàng mà cạo cạo tiểu nhãi con tú khi đáng yêu cái mũi nhỏ Bọn nhãi con không cần thẹn thùng Nga, đi lạp, viện trưởng ma ma hiện tại mang các người đi tẩy hương hương. Đám tiểu hấu tể nhấp khởi miệng nhỏ nhuyễn manh manh cười cười, ngại thanh mại khi mà ân đầu một tiếng. Diệp quý bên môi mang theo ý cười, nàng chấp chấp mắt nhìn trước mặt bao quanh, nhung nhung cùng ô ô, tú bạch đầu ngón tay nhẹ điểm điểm, ôn nu mở miệng, kêu ba vị tiểu nhãi con, ai muốn trước tẩy đâu. Bao quanh nhãi con cùng nhung nhung nhãi con phân biệt là thỏ thai cụp thỏ cùng mèo ba tư miêu, mà làm thú nhân nhãi con thiên tính cho phép Này hai cái nãi đoàn tử đều là có một chút sợ thủy lạc. Cho nên, buổi tối đệ nhất vị tắm tăm chính là kim mau nhãi con tiểu ô ô lạc. Tới, ô ô nhãi con trước cùng viện trưởng ma ma tiến phòng 8, bao quanh nhãi con cùng nhung nhung nhãi con liền trước tiên ở phòng khách chờ một lát một hồi, diệp quỳ nắm ô ô nhãi con mềm. Hồ hồ tay nhỏ, nàng rũ mắt nhìn mặt khác hai vị nhãi con, ô nhu mở miệng. Bao quanh nhãi con cùng ô ô nhãi con trước ngập nước mắt to, đồng thời mà điểm điểm đầu nhỏ, thanh âm nãi mềm mại trả lời Hảo ngao. Diệp Quy cười gật đầu, động tác mềm nhẹ nắm tiểu ô ô đi vào phòng tắm. Nàng nâng lên tay ở bồn tắm phía trên ấn xuống dưới một cái ấn phím, ôn hỏa cùng dòng nước chậm rãi chảy ra, không muốn bao lâu thời gian, trắng tinh bồn tắm giúp thượng độ ấm vừa phải nước ấm. ô ố nhai con, đem tiểu cánh tay nâng lên tới, Diệp Quy cúi xuống thân mình, nhìn trước mặt tiểu nhai con, ôn nhu mở miệng. Tiểu ô ố ngoan ngoắn điểm điểm đầu nhỏ, nâng lên tế bạch tiểu cánh tay. Diệp Quỳ giúp tiểu nhai con đem quần áo cất thở. Ở sạch tiểu ố ố lập tức liền bế lên tiểu cánh tay, ngăn trở tiểu bộ ngực, không cho viện trưởng ma ma xem. Sau đó tiểu hấu thẻ nhai con xoay người, nhanh chóng tiến vào bổ tám, chỉ lộ ra một cái lông xù xù đầu nhỏ. Diệp Quý Vũ mắt nhìn buồn tắm tiểu ố, bị hắn vừa rồi siêu mau siêu nhạy bén mà động tác nhỏ cấp kinh ngạc một chút, ngay sau đó Diệp Quỷ cười lên tiếng. Tiểu ố ố nghe viện trưởng ma ma nhẹ nhàng tiếng cười, hắn trên đầu kim sắc mềm mại lỗ thai nhỏ run run, run chớp tròn xoe ướt rẩm rề mắt to, hơi xấu hổ mà nói. Viện trưởng ma ma, ngươi cười thật lớn thanh, ta hảo thẹn thùng vị Diệp Quỳ nhìn e thẹn tiểu nhai con, nàng nhẹ ân một tiếng, nỗ lực mà thu liễm trụ trên mặt tươi cười, không cho chính mình cười to ra tiếng. Sau đó Diệp quỷ vươn tay động tác mềm nhẹ mà trà sát tiểu hấu tể tiểu cánh tay cùng hắn bắt sát trứng gà dường như hoạt nộn da thịt, nàng hai tròng mắt chung ngầm ý cười, gật gật đầu, ôn thanh mở miệng. E thẹn nhai con tựa như một đóa nở rộ xinh đẹp tiểu hoa hồng, hảo, ta không cười lạc. Ô ô nhãi con nhấp nhấp thủy nhuận nhuận miệng nhỏ, hán sáng lấp lánh mắt to nhìn về phía Diệp Quỳ, lắc lắc đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra nghiêm túc tiểu biểu tình, thanh âm mềm mụ trả lời. "Viện trưởng mama mới là giống tiểu hoa hồng giống nhau sinh đẹp ngao." "Diệp Quỳ, thân." Nhãi con miệng nhỏ là lau mật xong sao? Cũng quá ngọt lạ. Tắm rửa xong tiểu nhãi con toàn thân đều phiếm ngọt ngào mùi sữa, thật là danh xứng với thực tiểu nãi đoàn tử. Diệp Quỳ cầm đại mao khăn đem nãi đoàn tử tiểu ô, ô cấp bao lên. Sau đó ôm tiểu nhãi con đi ra phòng tắm. Chính ngoan ngoắn mà ngồi ở trên sofa bao quanh nhãi con cùng ô ô nhãi con nghe được phòng tắm môn mở ra thanh âm, đặng đặng đặng mà chạy tới, ngầng đầu nhỏ nhìn viện trưởng ma ma trong lòng ngực bị dùng đại mau khăn bao lên tiểu ô ô. Hai cái tiểu nhãi con chấp chấp tròn xoe mắt to, sau đó giật giật tiểu thân mình, tham đầu nhỏ nhìn về phía mạo hơi nước phòng tắm. Bao quanh cùng nhung nhung hai cái tiểu ra hỏa cái miệng nhỏ khẽ nhết, mềm như bông lô thai nhỏ run run. Tựa hồ đã nghĩ đến nhung nung mau mau bị thủy ướp nhẹp tình cảnh lạm, cho nên ngay cả chân nhỏ liền đều không tự chủ được mà sau này lui lại mấy bước. Diệp Quy nhìn bọn ngãi con động tác nhỏ, giờ khóc giờ cười lắt đầu, hoan thanh mở miệng, bao quanh, nhung nung, chúng ta muốn chuẩn bị tắm rửa Nga. Tiểu đoàn đoàn cùng tiểu nhung nung này hai cái tiểu gia hỏa nghe được viện trưởng ma ma nói sau, bọn họ điểm điểm đầu nhỏ. Ngay sau đó trắng non tay nhỏ nắm chặt thành quyền, như là tự cấp chính mình cố lên cổ vũ tựa dùng sức mà vây vây Thanh âm mãi giòn mãi giòn nói: "Ăn no. đâu? Viện trưởng Mama, chúng ta đã chuẩn bị tốt lạc. Diệp Quy khẽ môi cong lên, trêu ghẹo tiếp tục hỏi: "Thật sự chuẩn bị tốt sao?" Tiểu bọn nhãi con hít sâu một hơi, dùng sức gật gật đầu, lớn tiếng trả lời: "Chuẩn bị tốt, bọn nhãi con không sợ gì cả ngao." Diệp Quy nhìn bọn nhãi con nghiêm trang đáng yêu tiểu bộ dáng, nàng lại lần nữa phụt mà một chút bị đầu cười lên tiếng. Tiểu bọn nhãi con nghe viện trưởng ma tiếng cười, chớp ngập nước đôi mắt. Dơ tay sờ sờ chính mình đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra nghi hoặc mê mang tiểu biểu tình. Bọn nhãi con hảo nghi hoặc, trong lòng suy nghĩ, bọn họ không có nói dỡ nhà vì cái gì viện trưởng ma ma cười như vậy vui vẻ vịt cờ a Ba vị nhãi con đều là ngủ ở cùng gian phòng, diệp quy cười nhìn tẩy hương hương bọn nhãi con đều bò lên trên giường. Nàng con lưng giúp tiểu gia hỏa nhóm đắp lên chăn, dối tay xoa xoa bọn nhãi con đầu nhỏ, nhẹ giọng mở miệng, bọn nhãi con, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Bọn nhãi con trắng non gương mặt cọ cọ mềm mại chăn, đánh cái nho nhỏ ngác, thanh âm mãi hổ hổ trả lời. "Viện trưởng Mama, ngủ ngon." Diệp Quỳ nhìn vây vây đám tiểu hấu tể nhắm hai mắt lại, nàng nhấp môi cười cười, đứng lên đóng lại phòng đèn, đi ra bọn ngãi con phòng ngủ. Ra phòng ngủ Diệp Quỳ, tiến phòng vệ sinh tắm rửa xong sau về tới chính mình phòng. Nàng đứng ở bên cửa sổ, thổi thổi nhẹ cùng gió đêm, mềm nhẹ mát mẻ gió thổi khởi Diệp Quỳ hơi ướt tóc dài, nàng thoải mái thở nhẹ một hơi. Diệp Quỳ chớp trước mắt, nhỏ dài con mút lông mi run rẩy, nàng đôi tay chống cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ sáng tỏ ôn nhu ánh trăng, cùng với ở trong bóng đêm lập loè sáng ngời đầy sao, nàng nhẹ giọng tán thưởng, "Tiểu Phá Tinh bóng đêm thật đẹp." Không thể không nói, như vậy Mỹ Tiểu Phá Tinh ở à súa ngươi tinh tế thời đại lại phát triển một chút đều không tốt, Diệp Quỳ cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Diệp Quỳ lắc đầu mím môi, nàng thu hồi ánh mắt, tiếp theo cầm lấy trên bàn một mặt tiểu gương, xoay người ngồi ở trên giường. Đôi tay phủng tiểu gương Diệp Quỳ, chiếu chiếu thai trái rũ thượng kia cái khuyên hai, nàng hai trong mắt hiện ra vài phần tò mò thần sắc. Diệp Quỳ trắng non tiểu xảo vành thai thượng mang chính là một giọt màu lam nhạt giọt nước kiểu dáng khuyên hai, doanh doanh màu lam, đẹp thanh thấu tự nhiên. Mà này cái giọt nước khuyên hai, chính là Diệp Quỳ cá nhân trí não. Ở A Súa ngươi tinh tế thời đại cư trú tinh dân đều sẽ đeo cá nhân trí não, trí não tổng cộng chia làm hai đại loại hình, phân biệt là hiện tính cùng ẩn tính. Trí não làm tinh dân chuẩn bị phẩm Ở mua sắm khi đế quốc sẽ cho dư một bộ phận trợ cấp, trực tiếp phát tiến tinh dân cá nhân tài khoản. Tài sản giàu có tinh dân ở trí não lựa chọn thượng, đều sẽ mua sắm cao cấp ẩn tính trí não, sẽ không trực tiếp hiện ra giá trí não hình thái. Mà diệp quỷ vành thai thượng đeo này cái màu lam giọt nước hình khuyên tai, chính là giá cả càng thêm rẻ tiền hiện tính trí não. Diệp Quý trong đầu tuy rằng có được nguyên thân tiểu cô nương một bộ phận ký ức, nhưng nàng làm thái dương hoa tinh, đối với hiện tính trí não cùng ẩn tính trí não khác nhau, đảo không nhiều lắm khái niệm cho rằng có thể sử dụng là được. Đồng thời, đây cũng là Diệp Quỳ lần đầu tiên thiết thực tiếp xúc đến tinh tế thời đại cao khoa sản vật, cho nên giờ này khắp này nàng đối trí não lỏng hiếu kỳ giống như là bị miêu miêu móng vuốt cấp bắt giống nhau. Diệp Quỳ chấp chấp hai trong mắt, nàng ngâng lên ngón tay, mềm mại trắng nón lòng bàn tay sờ sờ trên lỗ thai giọt nước quyên hai, mở miệng nói, "Mở ra trí não." Chỉ một thoáng, Diệp Quỳ trước mắt liền hiện ra một khối nửa trong suốt huyền phù quang bình, ngay sau đó nàng bên tai vang lên một đạo nhẹ nhàng thanh âm. Chí nào đã mở ra, xin hỏi hay không yêu cầu tiến vào ạt sủa ngươi tinh tế võng? Diệp Quy nhìn trước mặt này thần kỳ một màn, nàng hơi hơi trận tròn thanh nhuận hai chóng mắt, gật gật đầu, nhẹ giọng trả lời, hảo, tiến vào tinh tế Internet. Ở ạt sùa ngươi tinh tế thời đại, Internet toàn diện bao trùm, cho nên vô luận cỡ nào xa xôi hoang vắng tiểu tinh cầu, đều có thể liên tiếp đến tinh tế Internet, chẳng qua khả năng ở sử dụng Internet trong quá trình, sẽ không như vậy túng hưởng tơ lụa lạc. Tích mà một tiếng. Trí Não Huyền Phủ Quang Bình dần hiện ra vánh màu xanh lục quang mang, chiếu vào diệp quỷ trắng non trên má. Nàng to mọ mà chớp chớp mắt, mảnh khảnh thân mình hơi khom, nghiêm túc nhìn qua đi. Đã tiến vào ảo sở người tinh tế vong trí não liền phản phất bước vào một cái khác thế giới, ở diệp quỷ trước mặt hiện ra đủ loại lệ vật tờ lật phuộm. Đồng thời ở mỗi một cái ngôi cao thực tế ảo cảnh tượng thượng, còn sẽ có một con nhuyễn manh manh quy bản động vật y còn nhỏ, miên bản có bao nhiêu đáng yêu lạc. Mà diệp quỷ làm trí não tiến vào tinh tế internet Chứ bỏ là tưởng càng nhiều hiểu biết một phen cái này xa lạ tinh tế thời đại. Càng chủ yếu nguyên nhân là bởi vì nàng tưởng ở tinh tế mua sắm ngôi cao thượng, mua sắm trở về sở yêu cầu đồ ăn hẳn giống, đem hướng nhật quỷ tiểu lâu cửa trên đất trống đều mau chóng loại thượng rau dưa trái cây. Chí nào, tiến vào ạt xuống ngươi tinh tế vong mua ngôi cao, diệp quỳ mím môi cánh, nàng mở miệng nói. Giọng nói rơi xuống đất, nàng nghĩ nghĩ, vội vàng lại bổ sung một câu. Vong mua ngôi cao lựa chọn một nhà tổng thể thương phẩm giá cả đều rẻ tiền nhất tiếng nghi. làm diệp quý cá nhân trí nào nó vẫn là thực hiểu nàng ý tứ tích mà một tiếng trí nào trả lời minh bạch hiện tại chuẩn bị tiến vào giặt nhiều hơn võg mua ngôi cao a xuống ngươi tinh tế thời đại giặt nhiều hơn liền tương đương với là làm tinh tờ giờ giờ bên trong thương phẩm giá cả đều sẽ thấp hơn cái khác võg mua ngôi cao tiến vào giặt nhiều hơn sau diệp quỳ hơi mở viên đôi mắt kinh ngạc cảm thắn với tinh tế thời đại thực tế ảo kỹ thuật phát triển cao độ Không ra khỏi cửa là có thể cảm nhận được nhất chân thật mua sắm thể nghiệm, phảng phất liền chính đặt mình trong với một nhà đại hình mua sắm quảng trường. Mà đúng lúc này, một con mắt tròn xoe, lỗ thai nhỏ đồng dạng tròn tròn màu xám tiểu dạ cún đẩy mua sắm xe xuất hiện ở diệp quỳ trước mặt. Lông xù xù tiểu dạ cún run, run run lỗ thai nhỏ, nó ngưỡng tiểu não nhìn về phía diệp quỳ, tiểu bộ dáng ngây thơ chất phác lại nhuyễn manh đáng yêu. Nay chỉ tiểu dạ cún là giặt nhiều hơn ngôi cao người phát ôn, là một vị từ nhỏ liền bắt đầu diễn kịch ngôi sao nhí. Ngụy danh gọi là Dứt Khoát Mặt. Dứt Khoát Mặt mặc kệ là ở sinh hoạt vẫn là công tác chung đều không có biến thành hình người, chính là lấy tiểu dạ củn nhuyễn manh bản thể bộ dáng sinh hoạt. Mà đương Dứt Khoát Mặt đại ngôn giặt nhiều hơn sau, đương có khách hàng tiến vào ngôi cao, nó giả thuyết hình người liền sẽ xuất hiện ở khách hàng trước mặt, dẫn dắt khách hàng tiến hành mua sắm. Tiểu dạ củn chớp chớp tròn xoe mắt to, thanh âm mềm mượt mở miệng, "Thân thân, xin hỏi ngươi yêu cầu xem điểm cái gì?" Dứt Khoát Mặt vì ngươi phục vụ nào. Diệp Quỷ Du mắt nhìn trước mặt chân thật đến phảng phất giờ tay có thể với tới tiểu dạ cún giả thuyết hình người, nàng thở nhẹ một hơi, trong lòng lại lần nữa cảm thán một fan art sủa người tinh tế thời đại khoa học kỹ thuật phát đạt. Nàng chấp trước mắt, đối với tiểu dạ cún nhẹ giọng trả lời, "Ta muốn xem một ít rau dưa hạt, giống tỉ như cà chua, dưa leo, rắng người này đó." Tiểu dạ cún điểm điểm lông xù xù đầu nhỏ, nó nâng lên lông xù xù móng nuốt nhỏ ở giữa không trung nhẹ nhàng vung lên, ngáy mắt Diệp Quỷ trước mặt liền xuất hiện một cái màu bạc kệ để hàng. Ở trên kệ để hàng liền chỉnh chỉnh tề tề mà trưng bày các loại đồ ăn hạt giống. Diệp Quy thanh nhuận hai trong mắt sáng ngời, nàng dôi tay bắt lấy một túi bao bì thượng ấn màu xanh non tiểu dưa leo đồ án đồ ăn loại, sau đó nhìn thoáng qua giá cả. Ở trên kệ để hàng sở hữu rau dưa hạt giống, giá cả toàn bộ đều vì một cái tinh tệ, ở Diệp Quy có thể thừa nhận trong phạm vi, có thể nói là thập phẩm có lời lợi ích thực tế. Diệp Quy khỏe môi con cong, nàng vừa định đem trong tay tiểu dưa leo hạt giống bỏ vào xe đẩy tay Bất quá ngay sau đó nàng như là nghĩ tới cái gì, dừng trong tay động tác. Diệp quỳ túi đầu nhìn về phía đẩy mua sắm xe tiểu dạ củn, tạm dừng vài giây, mở miệng hỏi, xin hỏi bao xịp sao. Tiểu dạ củn chấp chấp tròn xoe mắt to, không có chút nào do dự mà lắc lắc lông xù xù đầu, ngữ khí nhẹ nhàng trả lời. Thân thân, ngươi nơi tinh cầu thuộc về siêu cấp xa xôi tinh, không ở bao xịp trong phạm vi Nga. Diệp quỳ. Diệp quỳ hô hấp cứng lại, nàng mí môi, kia phí chuyên trở là nhiều ít đâu. Tiểu dạ cùn nâng lên tiểu chảo chảo ở Diệp Quỳ trước mặt khoa tay muối chân một chút, mặt mang ý cười trả lời, thân thân, tới xa xôi tinh, cầu đủ phí, là 500 tinh tệ Nga. Diệp Quỳ kinh ngạc, nàng lầm bầm hỏi, 500 tinh tệ. Tiểu dạ cùn ân đâu một tiếng, nhẹ nhàng ngự khí phản phất ăn ngọt ngào kẹo, nhưng nghe vào Diệp Quỳ trong thai, nàng lại cảm nhận được đau lòng tư vị. Thân thân, đúng vậy đâu, phí chuyên trở là 500 tinh tệ Nga. Diệp Quỳ, phí chuyên trở hảo quý Đồ ăn hạt giống nàng căn bản đều mua không nổi. Đây là không bao xịp đau, nàng vẫn là nhịn đau cáo tử bá cờ á cờ. Chương chín lông sù xù tới manh phát sóng trực tiếp. Diệp Quỳ nhịn đau rời khỏi giặt nhiều hơn vong mua ngôi cao, tiếp theo nàng lại tiến vào cái khác hai cái vong mua ngôi cao, đều không hề ngoại lệ chính là rau dưa hạt giống giá cả tiện nghi, nhưng lại đều là không bao xịp cờ v. Diệp Quỳ hít sâu một hơi, khuôn mặt thượng hiện ra tự hỏi thần sắc, nàng suy nghĩ. Từ nơi nào còn có thể đặt mua bao xịp rau dưa hẳn giống. Nàng mí môi, khẽ thở dài một tiếng, một chốc một lát đảo cũng không nghĩ tới tốt mua sắm con đường. Bất quá nếu thật sự không được, nàng liền yêu cầu đứng dậy đi trước tiểu thành trung tâm thành phố đến cửa hàng thật đi mua đồ ăn loại. Ở tiểu phá tinh thượng, Diệp Quỳ cùng tiểu bọn nhãi con cư trú thành phố này, tên gọi là loại Á, là một tòa rất nhỏ thành thị. Chỉ là liền tính là ở loại Á tiểu thành, hướng nhật quỳ tiểu lâu cụ thể vị trí. Cũng không phải ở thành thị trung tâm thành phố, mà là ở rời xa thành nội xa xôi vùng ngoại thành. Ở ngoại Á Tiểu Thành vùng ngoại thành, hướng Nhật Quỳ Tiểu lâu chung quanh sở trụ tinh dân cực nhỏ, khéo lánh ít dâu chân người, càng miễn bàn một ít cửa hàng. Cho nên trong nhà nếu là khuyết thiếu đồ dùng sinh hoạt, liền yêu cầu đi trước trung tâm thành phố tiến hành mua sắm. Nhưng Diệp Quỳ mới đến, nàng đối từ vùng ngoại thành đi trước nội thành lộ tuyến còn chưa đủ quen thuộc. Hơn nữa ra ngoài nói, Nếu là đem tiểu bọn nhãi con một mình lưu tại hướng Nhật quỷ tiểu lâu nàng cũng không yên tâm, liền yêu cầu mang theo tiểu bọn nhãi con cùng nhau. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Diệp quỷ lo lắng đi trước trên đường phát sinh ngoài y mớn, cũng không dám tùy tiện ra xa nhà. Nhưng hiện tại loại tình huống này, vòng mua ngôi cao thượng rau dưa hạt giống giá cả tuyệt đều rất thấp liêm, nhưng phí chuyên trở ngầm cao, đều không phải ở Diệp quỷ nhưng thừa nhận trong phạm vi, nàng tựa hồ liền không thể không mang theo ba vị tiểu nhãi con cùng nhau ra cửa nhà. Bất quá đúng lúc này, Diệp Quỳ Chi kỷ tiểu trí não tích một tiếng. Trí não ở xùa ngươi tinh tế trên mạng tìm tòi ra một người lưu lượng thật lớn, lưu lượng kinh người xin giúp đỡ diễn đàn, mở miệng nói, "Á quỷ, ngươi nhưng đổ bộ tiến xin giúp đỡ diễn đàn." Diệp Quỳ ngẩn ra một chút, nàng mím môi lắc đầu, nhẹ giọng trả lời, "Xin giúp đỡ trên diễn đàn cũng sẽ không xuất hiện bao xịp đồ ăn hạt giống nha." Trí não gánh màu xanh lục quang bình lóe loe, xuất hiện Ngao Ô diễn đàn biểu hiện giao diện, nó mở miệng giải thích nói: Ngao diễn đàn sáng lập với tân tinh lịch 335 năm, là ạt sủa ngươi tinh tế thời đại lớn nhất hỗ trợ diễn đàn. Đồng thời, ở diễn đàn trung phát thiếp xin giúp đỡ, chia làm con đếm xin giúp đỡ cùng không giảng buộc xin giúp đỡ, trí não dừng một chút, nó tiếp tục mở miệng, cho nên A Quỷ có thể nếm thử giải tỏa nghi vân con đếm xin giúp đỡ thiếp, kiếm lấy tiền thuê, mua sắm đồ ăn loại. Diệp quỷ, ân còn có loại này thao tác sao? Không hổ là tinh tế thời đại chính là sẽ chơi nha Diệp Quý đáng xấu hổ tâm động. Nàng chấp trước mắt, nhỏ dài con mút lông mi run rẩy, mở miệng nói: "Tốt trí não, vậy tiến vào Ngao Ô diễn đàn." Mà Ngao Ô diễn đàn bên trong xin giúp đỡ tiếp, bởi vì bao hàm có thủ lao xin giúp đỡ liền đề cập đến tinh tệ giao dịch. Cho nên nếu tưởng tiến vào diễn đàn liền yêu cầu chói định thân phận tin tức, toàn bộ chọn dùng hệ thống tên thật đăng ký, để ngừa xuất hiện tinh tế lừa dối mắc nguy bị lửa tình huống. Diệp Quý chói định xong thân phận tin tức, nàng lòng mang đối Ngao Ô diễn đàn siêu cấp tò mò tâm thái giơ tay điểm điểm diễn đàn chủ giao diện, bắt đầu xem nổi lên các loại thiệp. Cùng lúc đó, ở khoảng cách tiểu phá tinh một năm ánh sáng bên ngoài mộ viên cao đẳng phát triển trên tinh cầu, ở một đống làm công cao ốc, một nhà ở phát sóng trực tiếp ngành sản xuất đã có nhất định nổi danh loại nhỏ phát sóng trực tiếp ngôi cao tới manh phát sóng trực tiếp phòng làm việc như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao tuổi trẻ lao bản cùng công nhân kế hoạch liền chính ngồi canh ở ngao ố trên diễn đàn, ở thời khắc chú ý phát ra thứ nhất có thủ lao xin giúp đỡ phía dưới dán hữu cùng tiếp. Mà đến manh phát sóng trực tiếp ngôi cao phát ra này tắc có thủ lao xin giúp đỡ thiếp phong cách, cũng là kỳ kỳ quái quái đã có điểm khó có thể hình dung. Ô ô, ô bởi vì sẽ không làm tốt ăn đồ ăn, ở trong nhà bị cha mẹ thuyết giáo, nói ta so ra kém con nhà người ta cờ, cờ Cho nên liền muốn hỏi trà trộn với ngao ô diễn đàn người trẻ tuổi, đại gia có phải hay không đều rất biết nấu ăn nha. Nếu là có tay nghề đồng đồng đắt sẽ làm mị thực người trẻ tuổi. Liên ở xin giúp đỡ thiệp phát ra chính mình thân thủ sở làm thực tế ảo mỹ thực hình ảnh, cầu cầu làm ta khang một khang ngao. Hơn nữa chỉ cần ở thiệp phát ra mỹ thực ảnh chụp người trẻ tuổi, liền có cơ hội tham dự trúng thưởng nhân số 20 người, 8.888 tinh tệ tùy cơ phân phối rút thăm trúng thưởng hoạt động Nga. mau tới bá! Bất quá này tắc thiệp phong cách tuy rằng kỳ kỳ quái quái, để lộ ra một tia quỷ dị hơi thở, nhưng bên trong rút thăm trúng thưởng hoạt động vẫn là thực hấp dẫn ngao ô diễn đàn vong hưu đát Ở hơn nữa hiện tại sẽ nấu cơm đồ ăn người trẻ tuổi không tính số ít, cho nên trong lúc nhất thời thiệp phía dưới liền có đông đảo vong hữu đều siêu tự tin ho ra chính mình thân thủ sở làm mỹ thực hình ảnh. Bà thức yêu, lâu chủ cho ngươi khang khang ta làm nhìn lên sao trời cá mặn thực tế hào ảnh trụ, siêu cấp ăn ngon lạc, hút lưu hút lưu. Thích ăn qua loa dương, ốm không phải ta thổi, ta sở trường hảo đồ ăn cà chua xào dứa thực tế hào ảnh trụ, ẩn chứa phong phú vitamin C cùng vitamin E, ngươi hưởng qua hương vị sau tuyệt đối kinh vi thiên nhân Cỏ cây mênh mang, ta không phải quá sẽ nấu ăn, nhưng ta cũng hảo muốn tham gia lâu chủ rút thăm chúng thưởng hoạt động, lâu chủ ngươi xem ta còn có cơ hội sao. Quờ, quờ. Ôm lấy hừng hực, ta khoảng thời gian trước tân cân nhắc ra một đạo thập phần mỹ vị ngon miệng đồ ngọt dưa hấu bánh đi giả thực tế hảo ảnh trụ. Này đạo đồ ngọt phối liệu phong phú, sắc thái phối hợp tươi đẹp, không chỉ có ăn ngon còn xinh đẹp. Phát ra tới cấp lâu chủ khang khang. Thiếp phía dưới vong hữu cùng tiếp là ủn ủn không dứt trừ bỏ dựa theo lầu chính yêu cầu ho ra mỹ thực ảnh chụp vong Hữu Còn có không ít tuy không có nấu ăn, nhưng đều ở thiệp khai xa điều vui vừa, muốn thử xem vận may, tham dự rút thăm trúng thưởng xa điều vong Hữu Trong lúc nhất thời, này tác thiệp tầng lầu là càng điệp càng cao, đạt được ngao ô diễn đàn hốt đánh dấu. Chẳng qua ở thiệp, có không ít vong hưu tựa hồ đều không có chuẩn xác nhận chi đến chính mình chủ nghệ trình độ. Đại gia tuy rằng đều siêu tự tin ho ra tới chính mình thân thủ sở làm mỹ thực thực tế đồ Nhưng này đó thấy thế nào đều là trong truyền thuyết hắc ám liệu lý a. Tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao lão bản cùng công nhân kế hoạch này, hai người là dương dương cờ lực mở các vong hưu phát ra thực tế ảo ảnh chụp, nhấm nháp một phen hắc ám liệu lý hương vị. Hai người trong lòng ôn có một kia không thực tế ảo tưởng, có lẽ chỉ là thái phẩm vẻ ngoài khó coi, nhưng hương vị lại siêu đồng đâu. Nhưng tóm lại là hiện thực giáo là người cờ vờ cờ. Không thể không nói, ở thiệp phía dưới vong hưu cùng thiếp, sẽ nấu cơm đồ ăn người trẻ tuổi tuy không ít. Nhưng nấu ăn tay nghề lại đều là không dám khen tặng, làm ăn ngon càng là ít ỏi không có mấy, xa xa không đạt được có thể ký hợp đồng làm mỹ thực chủ bá tiêu chuẩn. Tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao kế hoạch công nhân tiểu y thì thở dài một tiếng, vẻ mặt đưa năm nói. Lão bản, ở lượng người cùng mỗi ngày sinh động độ đều thật lớn ngao ố trên diễn đàn, đều không có tìm được chú nghệ không tồi người trẻ tuổi. Xem ra ngôi cao tưởng ký hợp đồng mỹ thực chủ bá kế hoạch thật sự rất khó hoàn thành a Lão bản diệp tỉnh dơ tay méo méo giữa mày Hắn lắc đầu, lược hiện ưu sầu nói: "Đúng vậy, xem ra phát sóng trực tiếp ngôi cao tưởng ký hợp đồng Mỹ thực chủ bá kế hoạch, đến yêu cầu tạm hoán một chút." Nguyên Lai, like, tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao ở Ngao Ô trên diễn đàn phát ra ra này, tắc con nếm xin giúp đỡ thiết mục đích, kỳ thật vì chính là cấp phát sóng trực tiếp ngôi cao tìm thích hợp ký hợp đồng tân Mỹ thực chủ bá. Mà bởi vì Ngao Ô diễn đàn là cấm ở trên diễn đàn xuất hiện có quan hệ cái khác ngôi cao tuyên truyền hoặc đánh quảng cáo từ ngữ, nếu không liền sẽ bị trước tiên xóa bỏ đi. Cho nên phát sóng trực tiếp ngôi cao kế hoạch công nhân tiểu y kìa liền nghĩ ra như vậy một loại biện pháp, trước phát thứ nhất có quan hệ Mỹ thực hỗ trợ có thủ lao xin giúp đỡ tiếp Nếu là có chủ nghệ không tồi người trẻ tuổi ho ra thân thủ sở làm Mỹ thực đồ, vậy ở ngầm liên hệ đối phương ở giò hỏi có vô tưởng ký hợp đồng phát sóng trực tiếp ngôi cao ý tưởng. Chỉ tiếp, lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm gv đúc Ở thiệp phía dưới đều không có nhiều ít siêu sẽ nấu ăn người trẻ tuổi ngao. Tiểu y thở dài một tiếng Hắn vừa định rời khỏi diễn đàn, mà chính là vào lúc này, xin giúp đỡ tiếp phía dưới đổi mới một vị vong hưu cùng thiếp. Hắn rũ xuống đôi mắt, nhìn qua đi. a quỳ quỳ, trong nhà buổi tối làm giã hiện thái bánh thực tế hào ảnh trụ, còn dư lại một chút ta đặt ở trong nồi nhiệt một chút, cho nên bán tương liền so ra kém mới vừa làm tốt lúc. Tiểu y xem xong cùng thiếp, hắn nhữ như mày, đối vị này vong hưu ho ra mị thực hình ảnh đã không ở ôm có bất luận cái gì hy vọng. Hơn nữa chưa bao giờ cờ lạc mở thực tế hảo ảnh chụp tiểu đồ xem qua đi, cái này chăng ở mâm lục đã có bắn tiểu hắc giá hiển thái bánh thoạt nhìn đồng dạng là hát cám liệu lia. Khẳng định một chút đều không thể ăn, hoàn toàn chính là ở khiêu chiến người cực hạn Bởi vậy tiểu ý kìa nhưng một chút đều không nghĩ ở thượng vội vàng cha tân chính mình vị giác, cho nên hắn trước tiên không có cờ lạc mở thực tế hảo Mỹ thực ảnh chụp đại đồ tới cùng chung ngũ cảm. Mà là nhìn về phía diệp tỉnh, từ lao bản làm quyết định. Lao bản đổi mới một trương vong hưu po ra thực tế ảo ảnh chụp, yêu cầu điểm đại đồ sao? Diệp Tình nhìn phía ảnh chụp hắc hắc lục lục bánh tráng, nghĩ tới bắt đầu nhấm nháp nhìn lên sao trời cá mập khi, cái loại này ở đầu lưỡi phát ra chua sốt đến khó có thể hình dung vị, hắn đồng dạng nhíu chặt nhíu mày. Nhưng làm tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao lão bản, hắn nơi nào có thể lùi bước crawler. Diệp Tình không tiếng động mà thở dài, gật gật đầu. Điểm thực tế ảo đại đồ đi. Tiểu Ethan một tiếng, hắn hơi hơi ngừng lại rồi hô hấp. Tưởng tạm thời phong bế chính mình cứu giác, nhưng ngàn vạn đừng làm cho chính mình cấp nghe phun ra. Hắn vươn tay, ở ngao ô diễn đàn thượng, địa điểm khai vị này ID vì a quỷ quỷ vong hưu sở po ra thực tế ảo ảnh chụp. Mà đương cờ lực mở thực tế ảo đồ kia một chốc, Diệp Tỉnh cùng tiểu Y hai người thấy chết không sờn mở ra miệng, nhấm nháp tới rồi hắc lục hắc lục ra hiện thái bánh vị. Ở trong nồi một lần nữa nhiệt một chút rau dền bánh, trải qua cực nóng hỏa lạc sau, nhập khẩu bánh ra vị liền không ở là mềm dẻo kinh động. Mạt La thiên hướng với càng nhai càng hương súc giòn. Đồng thời súp giòn bánh giàn nếm tới rồi hơi thở nhạt nheo thanh hương giã hiện thái, này hai người quả thực chính là vương tạc tổ hợp, nhai thượng mấy khẩu căn bản không đã quyển, làm người đều có thể ăn nghiện. Diệp Tỉnh cùng Tiểu Y Yi liếc nhau, hai người trận tròn hai tròng mắt, khuôn mặt thượng đồng thời mà hiện ra khiếp sợ thần sắc. Trăm triệu không nghĩ tới, này vẻ ngoài thoạt nhìn là hắc dám liệu lý rau giền bánh, ăn lên lại là siêu cấp mỹ vị a. Tiểu Yi thần sắc kích động, hắn phân Chân nói: Lão bản, ID vì A quỷ quỷ vong Hữu tay nghề lợi hại 666a chúng ta muốn hay không liên hệ nàng tiến hành ký hợp đồng diệp tỉnh ánh mắt từ ra hiện thái bánh thực tế ảo trên ảnh chụp rời đi hán ngân một tiếng không chút do dự gật gật đầu trả lời Thiêm cần thiết Thiêm hiện tại lập tức lập tức liền liên hệ đối phương chương 10 lông sù sù ký hợp đồng chủ bá tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao lão bản diệp tỉnh là danh ăn uống không lo phú nhị đại ở tốt nghiệp đại học sau Trong nhà cho tài chính duy trì, Cổ Vũ hắn tiến hành tự chủ gây dựng sự nghiệp. Mà hắn cũng có một viên muốn nỗ lực làm sự nghiệp tâm, lựa chọn gây dựng sự nghiệp phương hướng chính là tinh tế thời đại hỏa bạo thực tế ảo phát sóng trực tiếp, một chân liền bước vào phát sóng trực tiếp ngành sản xuất, thành lập nhà này loại nhỏ phát sóng trực tiếp công ty. Tới manh phát sóng trực tiếp công ty thành lập sau, ngôi cao trung tâm định vị chính là lấy trò chơi phát sóng trực tiếp là chủ. Mà Diệp tỉnh trong thời gian ở trường liền cùng nhất bang bằng hữu tổ quá trò chơi chiến đội. Hắn cá nhân đánh bơi lội bình liền rất không tồi, cũng nhận thức không ít lưu hành game thực tế ảo đều chơi thực sáu có thể nói chuyên nghiệp trình độ người trẻ tuổi. Bởi vậy gia đình giàu có không thiếu tiền dịp tỉnh, liền đem nhận thức đánh du kỹ thuật thực sáu người trẻ tuổi đều ký hợp đồng tới rồi công ty danh nghĩa. Cho nên tới manh Phát sóng trực tiếp ngôi cao tuy sáng lập không mấy năm, nhưng bằng vào trò chơi chủ bá nhóm vượt qua thử thách kỹ thuật cùng lao bản bỏ được tạp tiền tuyên truyền phong cách. Tới manh là ngạnh sinh sinh ở tinh tế thời đại đông đảo phát sóng trực tiếp ngôi cao. Đầu thiết chạy ra khỏi một cái tiểu hoa lộ, có được nhất định mức độ nổi tiếng. Nhưng làm lão bản diệp tỉnh cũng minh bạch, tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao nếu tưởng ổn định tăng lên, liền không thể chỉ chuyên trú với chịu chúng mặt đều là lấy người trẻ tuổi là chủ trò chơi phát sóng trực tiếp bản khối. Hắn yêu cầu một lần nữa mở rộng ra tân phát sóng trực tiếp bản khối, mặt hướng càng nhiều bất đồng tuổi tác giai đoạn người xem. Cho nên trải qua thị trường điều nghiên sau cùng với công nhân nhiều lần hội nghị tham thảo. Diệp tỉnh liền quyết định ở tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao mở rộng ra mới tinh mị thực phát sóng trực tiếp kênh. Xác định tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao tân bản khối sau, phụ trách thông báo tuyển dụng hờ giờ liền bắt đầu xuống tay ở các đại triều xính trang ép tuyên bố tin tức Mà đến manh phát sóng trực tiếp ngôi cao sở cấp già phúc lợi thủ lao đãi ngộ là cao hơn đông đảo phát sóng trực tiếp ngôi cao, cũng liền hấp dẫn không ít đối phát sóng trực tiếp ngành sản xuất có hứng thú người trẻ tuổi đưa lý lịch sơ lược Nhưng chủ nghệ trình độ đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến nhưng làm mỹ thực chủ bá ứng viên lại là ít ỏi không có mấy. Bởi vậy Diệp tỉnh tuy rằng đã ký hợp đồng hạ một bộ phận tân mỹ thực chủ bá, nhưng ký hợp đồng chủ bá nhân số là xa xa không đạt tới hắn cảm nhận chung yêu cầu. Cho nên lúc này ở Ngao Âu diễn đàn phát hiện một vị chủ nghệ trình độ đồng đồng đắt vong hưu, Diệp tỉnh tự nhiên sẽ không sai qua đối phương. Diệp tỉnh dơ tay đẩy đẩy trên môi gọn kính, hắn khẽ cười cười, nói tiểu hề, liên hệ đối phương thời điểm Đừng quên đem ngôi cao mị thực chủ ba chức vị thù lao phúc lợi đãi ngộ đều nói cho nàng. Tiểu y y dù sao cũng là kế hoạch, không phải chuyên nghiệp phụ trách thông báo tuyển dụng hơn giờ, Diệp tỉnh cũng liền đề điểm một câu. Được rồi lão bản, tuyệt đối sẽ không quên, tiểu y y đôi mắt sáng lấp lánh gật gật đầu. Hơn nữa không chút nào khoa chứng nói, hắn hiện tại đều còn đối vừa rồi nếm đến giã hiện thái bánh khẩu vị nhớ mãi không quên. Cho nên giờ này khắc này. Tiểu Y y trong lòng cũng là siêu hy vọng công ty có thể thành công đem đối phương cấp ký xuống tới nào. Diệp Quý đem mâm bên trong hai khối giá hiện thái bánh, dung trí não chụp hoàn toàn tức ảnh chụp, chuyển tiến Nga ô diễn đàn thiệp sau, nàng liền một lần nữa đem giá hiện thái bánh cấp bỏ vào tủ lạnh. Chẳng qua truyền xong ảnh chụp sau, Diệp Quý trong lòng cũng cảm thấy có điểm xấu hổ cùng hối hận. Bởi vì này phóng dư lại giá huyện thái bánh, từ vẻ ngoài thoạt nhìn hoàn toàn không có mới ra lò khi như vậy mỹ vị ngon miệng, bộ là lục đến hơi hơi biến thành màu đen. Thấy thế nào đều khó có thể hạ khẩu. Nếu không phải Diệp Quỳ nếm một ngụm, biết giá hiện thái bánh vị vẫn là không tồi, nàng đều hơi xấu hổ lấy ra tay. Bất qua nói trở về, Diệp Quỳ cũng là tưởng tham dự lâu chủ trúng thưởng hoạt động, nghĩ nếu là gặp may mắn khí trúng thưởng, nàng cũng có thể có cơ hội trợ cấp điểm gia dụng, cho nên mới đem này bản không có chút nào bán tương giá hiện thái bánh ảnh trụ truyền vào thiệp. Chính là hiện tại Diệp Quỳ, chỉ cần tưởng tượng đến lâu chủ cờ lạc mở thực tế hào ảnh chụp thấy được này, bạn Hắc Lục Hắc Lục giá hiện thái bánh sau, nàng quả thực đều có thể xấu hổ đến trực tiếp xã hội tính tử vong. Diệp Quý mí môi cánh, nàng than nhẹ một tiếng, âm thầm lắc đầu. Trong lòng nghĩ đến, về sau là không thể ở vì tham dự rút thăm trúng thưởng, liền làm một ít làm chính mình càng nghĩ càng xấu hổ, chân chỉ chảo mà đều có thể moi ra một bộ bảy bi mộng ảo biệt thự cao cấp sự tình lạp. Diệp Quý trong lòng nghĩ đến sự, lại hoàn toàn không có chú ý tới ở Ngao Ô diễn đàn hậu trường tin nhắn, nàng thu được vài điều tin tức. Đồng thời đại biểu cho tin nhắn phong thư tiểu đánh dấu đang không ngừng mà lập lòe hồng quang, dồn dập lại bức thiết. Tích mà một tiếng, trí não mở miệng nói, Á quỷ, ở Ngao ô diễn đàn hậu trưởng có tin nhắn tiếp thu, xin hỏi hay không xem xét. Trí náo nói ôm rơi xuống đất, Diệp quỳ nghi hoặc mà ân. Một tiếng, nàng không nghĩ tới ở Ngao ô diễn đàn hậu trưởng thế nhưng sẽ thu được tin nhắn. Nàng mỉ môi, trong lòng nghi hoặc sẽ là ai cho nàng phát tin nhắn đâu. Diệp quỳ chấp trước mắt, mảnh dài lông mi run rẩy Nàng một lần nữa đăng nhập vào Ngao Ô diễn đàn hậu trường, thấy được không ngừng lập lòe màu đỏ tiểu hộ thư. Mà đương Diệp Quỷ Cờ lại mở hộp thư nhìn đến bên trong nội dung sau, nàng trắng nón đầu ngón tay dừng một chút, thần sắc sửng sốt một chút. Tới manh, a Quỷ Quỷ tiểu thư, ngươi hảo, mạ muội quấy rầy. Ta là tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao một người kế hoạch nhân viên công tác, tên gọi là Ilya Bạch. Tới manh, ta ở hỗ trợ dán thu được ngươi phát ra mỹ thực thực tế ảo hình ảnh, kinh cỡ mở nhắm nháp sau. Mị vị đến ta để lại cảm động nước mắt, ta vị giác đã bị ngươi xuất sắc chủ nghệ sở chinh phục Diệp quỳ. Hảo. Hảo Khoa Trương. Nàng thân sắc hơi trệ, trong lòng chỉ cảm thấy này ngự khí Khoa Trương đến phản phất là giả danh lừa bịp giả dối quảng cáo. Diệp quỳ tế mi nhẹ nhàng nhăn lại, tiếp tục xem đi xuống. Tới manh, mà đến manh phát sóng trực tiếp ngôi cao hiện đang ở chiêu mộ Mỹ thực chủ bá, liền đang cần thiếu như thế ưu tú ngươi gia nhập. Cho nên A Quỷ Quỷ tiểu thư. Nếu có trở thành một người Mỹ thực chủ bá ý nguyện thỉnh liên hệ ta trao đổi cụ thể công việc cảm tạ tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao xí nghiệp cơ bản tin tức truyền trung tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao Mỹ thực chủ bá chiêu mộ quảng cáo truyền Trung Diệp diệpỳ xem xong tin nhắn nội dung sau nàng rũ xuống đôi mắt cỡ lệch mở đối phương truyền tống lại đây tư liệu tin tức vài phút sau Diệp Diệpỳ nghiêm túc xem xong này hai phân tư liệu nàng đôi mắt buông xuống khuôn mặt thượng hiện ra tự hỏi thần xác không tự chủ được mà lâm vào trầm tư trung Phần 11. chương 11 lông xù xù ký hợp đồng phúc lợi. Easy đầu bạc lại đây đệ nhất phân tư liệu chung là tới manh phát sóng trực tiếp công ty cơ bản tin tức. Ở Ả Sủa ngươi tinh tế trên mạng đều nhưng tìm tòi xem xét, đã nói lên đối phương không phải ở tinh tế lừa dối. Đệ nhị phân tư liệu chính là một chương tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao, có quan hệ thông báo tuyển dụng Mỹ thực chủ bá Potserter. Ở thông báo tuyển dụng Potserter thượng trọng điểm xông ra Mỹ thực chủ bá nhận lời mời điều kiện cùng phúc lợi đãi ngộ. Mà ở Mỹ thực chủ bá thông báo tuyển dụng tốt sở thơ thượng, nhậm chức yêu cầu cũng không tính quá mức khắc nghiệt, chỉ cần có một tay hảo trù nghệ, sẽ làm Mỹ thực, có vô phát sóng trực tiếp kinh nghiệm liền đều nhưng tham gia nhận lời mời. Đồng thời, có quan hệ Mỹ thực chủ bá phúc lợi đãi ngộ ở Diệp Quỳ xem ra, đã là thập phần phong phú. Ở trở thành ký hợp đồng chủ bá sau, mỗi tháng có thể bắt được 1.000 tinh tệ giữ gốc tiền lương. Chứ cái này ra, ở phát sóng trực tiếp trong quá trình, chủ bá đạt được người xem đánh thưởng, lễ Thương vụ hợp tác chờ tiền lời, sẽ từ chủ bá hòa bình đài chia đôi thành. Nhưng trong đó nhất hấp dẫn Diệp quý một chút là, ở ký hợp đồng sau, giai đoạn trước 3 tháng nội, chủ bá làm mỹ thực phát sóng trực tiếp sở mua sắm nguyên liệu nấu ăn tiêu phí, sẽ từ ngôi cao tiến hành chi trả. Đương nhiên nơi này chỉ chi trả, cũng không phải nói chủ bá có thể mua sắm trên tinh cầu tùy ý một loại ngẩng cao nguyên liệu nấu ăn. Ngôi cao là sẽ đem chủ bá mua sắm nguyên liệu nấu ăn sở tiêu phí kim ngạch hạn chế ở nhất định trong phạm vi. Nếu là vượt qua ngôi cao cấp gia hạn chế kim ngạch, liền đem từ chủ bá bản nhân đào nhiều ra tới kia bộ phận. Tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao nguyện ý vì tân mỹ thực chủ bá chi trả giai đoạn trước 3 tháng nguyên liệu nấu ăn phí dụng, có thể nói là thập phần chi kỳ hào phóng. Rốt cuộc ở cái khác phát sóng trực tiếp ngôi cao, nhưng chưa bao giờ xuất hiện quá, chủ bá làm mỹ thực phát sóng trực tiếp, lại từ ngôi cao bỏ tiền mua nguyên liệu nấu ăn tình huống. Diệp quỳ chớp trước mắt, nàng rũ xuống mi mắt. Giờ này khắc khác này, Mới tới à xuống ngươi tinh tế thời đại Diệp quỳ liền Ph phất đứng ở một cái chữ thập đầu phố bước tiếp theo nàng liền yêu cầu làm ra một cái lựa chọn lựa chọn hay không bước vào nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá phát sóng trực tiếp ngành sản xuất trở thành một người Mỹ thực chủ bá mà Diệp Quỳ không phải một cái quá thích dối dám người nàng tự hỏi một hồi liền xác định chính mình trong lòng đáp án tiếp theo nàng dứt khoát nhanh nhẹn mà cấp đối phương hồi phục tin tức tỏ vẻ nguyện ý cùng tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao tiến hành ký hợp đồng trở thành một người Mỹ thực chủ bá Sau ở mặt khắc một viên trên tinh cầu diệp tỉnh cùng tiểu ý kìa được đến Diệp Quỳ hồi phục sau, hai người trên mặt vui vẻ. Liên cung Diệp Quỳ ước định ở ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, hai bên khai thông thực tế hảo video hội nghị, ở nói chuyện ký hợp đồng hợp đồng cụ thể công việc. Diệp Quỳ cung ý Li Bạch ở Ngao ố diễn đàn hậu trường kết thúc nói chuyện phía sau, nàng rời khỏi tin nhắn giao diện. Diệp Quỳ thở nhẹ một hơi, mím môi cánh nâng lên ngón tay thon dài xoa xoa huyệt thái dương, trắng đón khuôn mặt thượng hiện ra vài phần đối không biết may mắn. Rốt cuộc, liền tính nàng vừa rồi hồi phục dứt khoát lưu loát. Nhưng là đối với làm người cũng chưa bao lâu thái dương hoa tinh, ở nàng còn chưa thực tốt dung nhập cái này tinh tế thời đại thời điểm. Liền lựa chọn trở thành một người tinh tế mỹ thực chủ bá, một chân liền bước vào nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá ngành sản xuất, đối nàng mà nói cũng là một loại không nhỏ khiêu chiến. Cho nên giờ này khắc này ở diệp quỷ trong lòng, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc có thể hay không trở thành một người đủ tư cách chủ bá. Nhưng thế nhưng lựa chọn cái này ngành sản xuất, Diệp Quỳ cũng sẽ không làm ra vẻ đến vẫn luôn miên man suy nghĩ. Bởi vì đương chính mình làm ra mỗi một cái quyết định sau, kia kế tiếp chính xác cách làm, chính là muốn làm đến nơi đến trốn đi bước một đi xuống đi mới đúng rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, ôn hòa ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào vẩy đầy trong nhà. Diệp Quỳ mở hai tróng mắt, nàng nâng lên tay xoa xoa hai tróng mắt, từ trên giường ngồi dậy, xuống giường. Nàng đứng ở bên cửa sổ, thân thể đắm chìm trong ánh mặt trời nội, lười biếng dối người chỉ cảm thấy toàn thân đều ôn hòa cùng thoải mái cực kỳ, ngay cả tinh thần đều cảm thấy siêu dư thừa ấy. Diệp Quy con con môi, nàng tiến phòng vệ sinh rửa mặt xong, sau đó đi hướng bọn nhãi con phòng. Diệp Quy động tác nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng, nhìn về phía ngủ ở trên giường ba vị tiểu nhãi con. Tiểu bọn nhãi con đều ngủ rất say xưa, trắng non tiểu thủ thủ nửa nắm, trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ phảng phất tô lên một tầng nhật nhạt hồng phấn mặt, thoạt nhìn đều siêu cấp đáng yêu. Hơn nữa ngủ sau bọn nhãi con Bọn họ trên đầu lông xù xù lỗ thai nhỏ đều mềm như bông gục xuống xuống dưới có loại khác manh cảm đặc biệt là thỏ thai cụcp nhãi con tiểu đoàn đoàn hắn màu xám nhạt lông xù xù thai thỏ vừa vặn giúp ở hắn trắng non gương mặt biên nhung nhung mau mau cỏ ở bao quanh khuôn mặt nhỏ thượng trong lúc ngủ mơ tiểu nhãi con cảm thấy rất nhỏ ngơ ý còn sẽ mở ra thủy nhuận, nhuận miệng nhỏ hô hô mà thổi một tuổi nhìn đến tiểu nhãi con manh manh đắt động tácắt nhỏ diệp quỳ đầu quả tim đều phải bị manh hóa nàng thanh nhuận hai trong mắt chung ngập ý cười Cong lưng, đôi trắng nón đầu ngón tay động tác mềm nhẹ đem bao quanh thỏ thai thỏ cấp bát tới rồi một bên. Sau đó nàng xoay người rời đi tiểu bọn nhãi con phòng, tính toán đi phòng bếp, cấp bọn nhãi con chuẩn bị bữa sáng. Diệp Quy mở ra tủ lạnh, nàng lấy ra đêm qua làm rau rền bánh dư lại tươi mới lục rau rền, chuẩn bị xào một mâm thanh xảo dã huyền thái. Nàng cầm nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp, đem xanh biết rau rền bỏ vào trong ao lại lần nữa rửa sạch một lần sau, đặt ở một bên để ráo hơi nước. Tiếp theo Diệp Quy mở ra tủ bát Lấy ra bột mì cùng bột ngô phấn, tính toán làm bạch diện bánh tráng cùng bắt cháo. Diệp Quý lấy ra tiểu nãi nồi ở bên trong gia nhập số lượng vừa phải nước trong, khai hỏa lò nấu rượu sau, thừa dịp trong nồi thủy còn chưa khai, nang ở một cái tiểu chén sứ, ngã vào màu vàng bột ngô, sau đó ở trong chén biên gia nhập nước trong, đầu ngón tay biên năm chiếc đũa, nhẹ nhàng mà quấy màu vàng bột ngô. Thẳng đến gia nhập thủy bột ngô bị rảo thành tinh tế bột ngô cháo, Diệp Quý mới dừng lại trong tay động tác. Mà đúng lúc này, Tiểu lãi trong nồi thủy cũng tiêu khai, Diệp Quy liền đem tiểu chén sứ bắc cháo, dọc theo nồi duyên biên quấy biên đảo vào. Nước gấm sôi trào chảo tiểu lãi trong nồi, sau đó cầm cái muỗng động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà rào rạo. Mạo nhất khí tiểu lãi nồi, màu vàng bột ngô cháo ở bên trong gồ cục mà mạo phao, nhặt nheo đạm thô lương hương khí tràn đầy toàn bộ phòng bếp nhỏ. Không thể không nói, ở nho nhỏ phòng bếp nội, nấu cơm sử dụng nguyên liệu nấu ăn tuy rằng bình thường đến cực điểm, nhưng lại mười phần bình thản áp. Một lát sau, Chờ đến tiểu nại trong nồi bột ngô cháo nấu khai sau, Diệp Quỳ tắt đi hỏa, nàng tiếp tục cầm cái muống nhẹ nhàng mà quấy một chút hương hương bắp cháo, tan tán nhiệt khí. Sau đó Diệp Quỳ liền chuẩn bị quán bánh trắng lạ Diệp Quỳ đem tinh tế tuyết trắng bạch diện phấn đảo vào một cái trong suốt pha lê chén lớn, ở bột mì trước gia nhập chút ít muối, ở cầm chiếc đua đem bột mì rào rào. Tiếp theo ở bên trong gia nhập số lượng vừa phải nước trong, quấy thành đều đều tinh tế không có tiểu mặt ngật đáp hồ dán hồ sau Như vậy quán bánh tráng sử dụng hồ dán liền làm tốt. Diệp Quý đem làm tốt hồ dán hồ đặt ở một bên, bắt đầu nổi lửa thiêu chảo đáy bằng, chờ nồi như sau, nàng quét thượng một tầng hơi mỏng dùng ăn dù, tiếp theo múc một muỗng tinh tế bạch diện hồ động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà đảo vào chảo đáy bằng. Diệp Quý ngón tay thon dài cầm chặt chảo đáy bằng nồi bính, dơ lên lên sau nhẹ nhàng mà quơ quơ, đem trong nồi bạch diện hồ đều cấp quán bình. Không muốn một hồi, quán bình bạc diện bánh liền bắt đầu chậm rãi động lại thành hình mặt bánh hương khi ở Diệp Quỳ chọc mũi quanh quẩn. Diệp Quỳ cong cong môi, tiếp theo nàng đem hỏa chuyển tiểu, dùng tiểu cây đuốc bạc diện bánh hai mặt đều cấp là thủ. Lạc tốt mặt bánh nóng hầm hập hơi mỏng một tầng, hương đến không được, dùng để cuốn tiểu xào rau ăn nhất thích hợp bất quá. Diệp Quỳ đem Lạc tốt mấy chương mặt bánh đều điệp đặt ở mâm, ở cắt thành tiểu phân, sau đó nàng động tác nhanh chóng thanh xảo một mâm giá hiện thái. Xanh ngược tươi mới nộn giá hiện thái đảo tiến trong nồi sau, dùng lửa lớn nhanh chóng vánh xảo, căn bản không dùng được bao lâu thời gian. Da nổi trước ở giải lên một chút muối tới gia vị, ăn lên thanh đạm ngon miệng rồi lại tư vị mười phần. Diệp Quý đem hôm nay bữa sáng, nóng hầm hập bột lô cháo, thơm nào ngạt bánh tráng cùng với tư vị ngon miệng thanh xảo giá hiện thái bưng lên bàn ăn. Nàng rũ mắt nhìn làm tốt bữa sáng, vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó hướng bọn nhãi con phòng ngủ đi đến, muốn kêu đám tiểu hấu thể ăn cơm sáng ngao. Nằm ở trên giường ngủ hương hương bọn nhãi con, nghe được viện trưởng ma ma nhẹ nhàng chậm chạp kêu gọi thanh sau, bọn họ mở mắt Nâng lên mềm bạch bạch tiểu thủ thủ xoa xoa hai trắng mắt. Bọn nhãi con tử trên giường ngồi dậy, nhưng gương mặt tiểu biểu tình tựa hồ đều còn không có thanh tỉnh, ngập nước mắt to ngốc ngốc nhìn Diệp Quỳ. Dung biểu tình bao tới hình dung chính là ta là ai? Ta ở đâu nha, ngốc manh đến quả thực không có thiên lý. Diệp Quỳ bên môi hiện ra ý cười, nàng vươn tay từng cái xoa xoa bọn nhãi con đổ tế nhuyễn mềm tóc thì, cười nói, bao quanh, nhung nhung, đô đô ba cái tiểu nhãi con, lên đánh răng rửa mặt muốn ăn cơm sáng Diệp Quy thanh âm ở bọn nhãi con bên thai vang lên, tiểu gia hỏa nhóm dần dần lấy lại tinh thần, mỉm cười ngọt ngào cười, tiếng nói mềm mụm nói: "Viện trưởng Mama, buổi sáng tốt lành nha." Diệp Quy cười gật đầu, trắng nõn đầu ngón tay nhẹ điểm điểm bọn nhãi con tiểu ngạch đầu, "Đi làm, đi phòng vệ sinh rửa mặt." Tiểu bọn nhãi con ừ no một tiếng, ngoan ngoãn điểm điểm đầu nhỏ, đi hướng phòng vệ sinh bắt đầu xếp hàng rửa mặt. Rửa mặt xong tiểu bọn nhãi con, ngồi ở vị trí thượng, nhìn trước mặt trong chén màu vàng bột lô cháo cùng với mâm tuyết trắng bánh trắng. Bọn họ giật giật tú khí cái mũi nhỏ, nghe hương hương hương vị, Ngại Thanh mại khi nói, "Viện trưởng Mama, ngươi làm bữa sáng thơm quá nha." Diệp Quý mi mắt cong cong cười cười, nàng cầm lấy một chương tuyên hòa mềm mại hương khí phát mũi bánh trắng, mở miệng nói, "Viện trưởng ma hiện tại giúp các ngươi cuồn bánh rau. Bọn nhãi con chấp chấp thủy nhuận nhuận mắt to, tò mò mà nhìn viện trưởng ma động tác. Diệp Quý cầm chiếc đũa kẹp lên thanh hương ngon miệng giá hiện thái đặt ở bánh trắng thượng. Sau đó thật cẩn thận mà đem nó cấp cuốn lên tới, để tránh nước canh lộ ra tới. Diệp Quý đem cuốn tốt dã huyện thái bánh tráng từng cái đưa cho ba vị tiểu nhãi con. Bọn nhãi con nhuyễn thanh nhuyễn khí về phía viện trưởng ma ma nói lời cảm tạ, nâng lên mềm đô đô tiểu thủ thủ tiếp nhận bánh tráng. Đám tiểu hấu thể chấp chớp mắt to, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng mà thổi thổi bánh tráng nhiệt khí, sau đó mở ra miệng nhỏ ngao ôm mà một tiếng, cắn một ngụm đồ ăn bánh trắng. Gấp thanh sào dã hiện thái bánh trắng đã dính vào tiểu sào nước canh. Trở nên hơi hơi đã ưa nước lên, ăn vào miệng tư vị càng thêm ngon miệng mỹ diệu. Mà đương cắn thượng một ngụm, mềm mại tuyên hỏa cuốn tràn đầy thanh xảo giá hiện thái cuốn bánh rau sau, chống chân dạ dày bộ liền sẽ cảm thấy phi thường thỏa mãn, một ngụm căn bản rừng không được tới nao. Ba vị tiểu nhãi con trắng non khuôn mặt nhỏ cổ lên, đem thơm nào ngạt gấp đồ ăn bánh nuốt tiến bụng trong bụng, tiếp theo cầm muỗng nhỏ tử, múc một muỗng tinh tế bắp cháo uống. Chờ đến tiểu bọn nhãi con đem cuốn bánh rau cùng chén nhỏ bắp cháo đều ăn sạch quang. Bọn nhãi con nhấp nhấp hồng nhuận nhuận miệng nhỏ, mắt to sáng lấp lánh nhìn về phía viện trưởng mama siêu hương phấn vui vẻ mà mở miệng. Viện trưởng mama ma, ngươi làm cuốn bánh rau cùng bác cháo, siêu cấp siêu cấp ăn ngon ngào. Diệp quy nhìn hương phấn không thôi ba vị tiểu bọn nhãi con, nàng mi mắt còn con cười cười, nâng lên tay xoa xoa bọn nhãi con lông xù xù đầu nhỏ, cười ôn thanh nói. Bao quanh, nhung nhung, đô đô, các ngươi chờ một lát liền chính mình ở trong phòng khách xem nhãi con sách báo Nga. Viện trưởng Mama 9 giờ có chuyện phải làm, phải đợi một hồi mới có thể cùng các ngươi. Bọn ngãi con ngoan ngoán điểm điểm đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra tò mò tiểu biểu tình, Nguyễn Thanh Nguyễn khí mở miệng, "Viện trưởng ma, ngươi chờ một lát muốn làm cái gì vị. Diệp Quý Thôn dài trắng non ngón tay sờ sờ vành thai thượng tiểu xảo tinh xảo giọt nước huyên hay, nàng con môi cười cười, Ôn Nhu trả lời, "Viện trưởng ma có được một phần công tác, chờ một lát chính là cùng công ty thương thảo công tác sự tình." Chương 12 Long đêm thăm quỷ giáo. Tới gần buổi sáng 9 giờ, Diệp Quỳ nhìn thoáng qua ngồi ở trên sofa, đầu nhỏ để ở bên nhau, lật xem ấu tể sách báo tiểu ra hỏa nhóm. Nàng con môi cười cười, thu hồi ánh mắt sau xoay người đi vào thư phòng. Diệp Quỳ cùng tới manh phát xong trực tiếp môi cao, về ký hợp đồng hợp đồng tương quan công việc thực tế ảo video hội nghị sắp bắt đầu. Vì lần này hội nghị, nàng cố ý thay đổi tủ quần áo chỉ có một bộ thiên thành thục trang phục, mà này bộ quần áo vẫn là Diệp Quỳ mụ mụ lưu lại. Mà khi mặc vào tơ lụa sơ mi trắng cùng màu đen quần tây dị Quỳ, nàng nhìn về phía trong gương chính mình, lại không khỏi mím môi, theo bản năng mà lắc lắc đầu, tế mi hơi nhíu. Chỉ vì nàng tuy đã thành niên, nhưng lại đầy mặt tính trẻ con chưa thoát, còn ăn mặc một thân thích hợp thành thục nữ nhân quần áo, liền càng thêm như là trộm xuyên đại nhân quần áo tiểu hài tử, có vẻ thập phần non nớt. Quả thực chính là mới bước vào cao trung vườn trường tiểu nữ hải. Diệp Quỳ chớp trước mắt, nhỏ dài con mút lông mi nhẹ. Nàng rũ xuống mi mắt, Khẽ thở dài một tiếng, sau đó nàng bỏ đi trên người nửa chức nghiệp trang phục, thay một cái màu làm nhạt hải quân lanh tề đầu gối váy, liên thông thực tế hảo cả mạ giác. Diệp tỉnh tuy nói là tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao láo bản, nhưng hắn cùng công nhân cấp dưới chi gian ở chung là một chút cái giá đều không có. Hơn nữa mọi người đều là người trẻ tuổi, đều có đề tài liệu ngầm hắn cũng liền thường xuyên ước công ty công nhân cùng nhau đi ra ngoài chơi, ăn nhậu chơi bởi tất cả đều hắn bỏ tiền mua đơn, quyền đương công ty công nhân phúc lợi. Cho nên ở tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao phòng làm việc, công nhân cùng lao bản đều ở chung đều như là bằng hưu giống nhau. Công nhân sẽ không bị quá hơn điều khoanh tròn công ty chế độ quản lý sở câu thúc, công tác bầu không khí liền thập phần nhẹ nhàng tự do, mà này trong đó một chút liền thể hiện ở công nhân ăn mặc thượng Chỉ cần phát sóng trực tiếp ngôi cao công nhân không lỏa, buôn đi làm, vô luận xuyên nhiều kỳ lạ nhiều phù hoa trang phục tới phòng làm việc, diệp tỉnh đều sẽ không nhiều làm can thiệp. Cho nên ở như vậy một nhà công tác bầu không khí nhẹ nhàng tự do phát sóng trực tiếp trong công ty, cũng đừng hy vọng lao bản Diệp Tỉnh sẽ mỗi ngày đều tây trang dày ra đi làm tan tầm. Hắn cũng là như thế nào thoải mái như thế nào tới, quần dinh cùng săn sóc là mỗi ngày tiêu sướng. Bất quá hôm nay, Diệp Tỉnh là muốn cùng sắp tân ký hợp đồng Mỹ thực chủ bá khai thực tế ảo video hội nghị, hắn cũng liền phối hợp một bộ thâm sắc âu phục, nghĩ liền có vẻ thành thục chính thức điểm. Chẳng qua, đương liên tiếp thực tế ảo video sau. Diệp tỉnh nhìn trước mắt non nớt nộn ngữ hài tử hán đồng tử chấn động kinh sợ trong đầu cũng chỉ xuất hiện một cái ý tưởng sắp ký hợp đồng chủ bá thành ni sao đế quốc pháp luật có nghiêm minh quy định tinh tế xí nghiệp chính là cấm thông báo tuyển dụng lao động trẻ em ma xem qua có quan hệ tới manh phát sóng trực tiếp công ty cơ bản tin tức diệp quỳ nhìn trước mặt ngồi ở hội nghị trước bàn thân xuyên thâm sắc Âu phục mang bạc khung đôi mắt tuổi trẻ nam nhân nàng nhẹ chớp trước mắt biết hắn chính là tới manh phát sóng trực tiếp công tyãoo bản chẳng qua Diệp Quy nhìn Diệp Tỉnh ngơ ngẩn không có chút nào phản ứng bộ dáng, nàng hơi mím môi, nhẹ giọng mở miệng hướng hắn chào hỏi vẫn an, cùng với làm một cái ngắn gọn tự giới thiệu. "Diệp tổng, ngươi hảo, ta là Diệp Quy." Diệp Quy nhẹ nhàng chậm chạm thanh âm vang ở Diệp Tỉnh bên hai, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, màu bạc mắt kính khung hạ hai tròng mắt lược hiện phức tạp nhìn nàng. Sau một lúc lâu, Diệp Tỉnh tuấn lãng khuôn mặt thượng hiện ra rối rắm thân sắc, cuối cùng hắn thật sự không nhịn xuống mở miệng nói: "Diệp tiểu thư, ngươi thật sự thành niên sao?" Diệp Tỉnh tuy trong lòng biết rõ ràng, ở tinh tế thời đại cá nhân thân phận tin tức là tuyệt không giả tạo bóp méo khả năng tính. Nhưng trước mắt khuôn mặt trắng nõn, cảm hơi tiêm, hai tròng mắt thanh nhuận sáng ngời, non nứt giống như một gốc cây bích sắc tân mầm nữ hài tử, thoạt nhìn cũng rất giống vị thành niên. Diệp Quý nghe được Diệp Tỉnh hỏi chuyện sau, nàng đầu tiên là sững sốt, ngay sau đó nhẹ ân một tiếng, nàng mím môi cánh, cười cười, "Diệp tổng, ta thành niên." Diệp Tỉnh thở nhẹ một hơi, hắn gật gật đầu. Mà khi hắn nhìn trước mắt tràn ngập thiếu nữ linh khí, tươi cười ngây ngô mà vô hại Diệp Quỳ, ở rũ xuống đôi mắt, nhìn liếc mắt một cái chính mình thân xuyên này bộ lao khí thâm sắc Tây Trang. Hắn không khỏi hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy, hắn cùng trước mặt tân ký hợp đồng chủ bá phản phất là kém mấy cái bối phận, trực tiếp vượt qua đến thúc thúc bối, căn bản đều không phải cùng thế hệ A. Bất quá, Diệp tỉnh xem qua thân phận của nàng tin tức, biết nàng liền tính đã thành niên, cũng mới thành niên không bao lâu, sinh nhật cũng chưa quá mà hắn lại so với nàng lớn suốt 7 tuổi, tốt nghiệp sau đã ở thương trường lăn lê bò liệt 2 năm. Cho nên hắn tân ký hợp đồng vị này tiểu chủ bá, ở hắn xem ra, đảo cũng chính là một vị non nớt tiểu hài nhi. Hôm nay buổi sáng, Diệp Quỳ cùng Diệp Tỉnh hai người thực tế ảo video hội nghị câu thông đều thực thuận lợi. Mà về Mỹ thực chủ bá ký hợp đồng hợp đồng các hạng điều lệ, liền ngọn nguồn manh phát sóng trực tiếp công ty hành tư bộ một người nhân viên công tác vì Diệp Quỳ làm tinh tế giảng giải. Chờ đến Diệp Quỳ hiểu biết xong sở hữu nội dung, Hai bên đều xác định không hề dị nghị sau, nàng liền có thể cùng tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao ký xuống kỳ hạn vì 3 năm hợp đồng lao động. Chẳng qua, Diệp Quỳ sinh hoạt tiểu tinh cầu cùng tới manh phát sóng trực tiếp công ty nơi cao đẳng phát triển tinh khoảng cách quá mức xa xôi. Nàng nếu là còn chuyên môn cưới phi thuyền đi trước công ty tổng bộ ký hợp đồng hợp đồng nói, liền quá mức phiền thoái tốn công. Cho nên, Diệp Tình liền nói cho Diệp Quỳ, công ty nhất thứ hai phân ký hợp đồng hợp đồng sẽ đi tinh đạt phát nhanh gửi cho nàng Tình thế chuyển phát nhanh công ty sở gửi ra chuyển phát nhanh đều là nghiêm khắc chấp hành ngày đó đưa đạt, cho nên hợp đồng lao động dự tính giữa chưa gửi ra, buổi chiều liền sẽ đúng giờ đưa đến trên tay nàng. Nàng thiêm xong danh ấn xong vân tay sau, giữ lại cho mình một phần giấy chất bản hợp đồng bảo tồn, ở đem mặt khác một phần hợp đồng gửi hồi công ty tổng bộ liền có thể. Diệp Quý nghe vậy sau, nàng gật gật đầu, trong lòng không khỏi cảm khái, liền tính là cách xa nhau xa xôi tinh tế, tinh tế thời đại chuyển phát nhanh như cũ đều sẽ ngày đó liền đưa đến thu kiện người trên tay. Không thể không nói, ở khoa học kỹ thuật cao tốc phát đạt tinh tế thời đại, tinh dân sinh hoạt đều là nhanh và tiện lại cao khoa tới rồi một loại đáng sợ trình độ. Diệp quy thở nhẹ một hơi, nàng nhẹ mí môi, gật đầu nói, tốt Diệp Tổng, thiêm xong hợp đồng sau, ta sẽ lập tức đem hợp đồng gửi ra. Diệp tỉnh dơ tay đẩy đẩy trên môi gọn kính, cười gật gật đầu, ngay sau đó hắn tiếp tục nói. Ở tới manh phát sóng trực tiếp môi cao, tân Mỹ thực chủ bá tại tiền tam tháng sở làm mỗi một hồi phát sóng. Mua sắm nguyên liệu nấu ăn phí dụng đều từ công ty sở ra, cái này ngươi lạ biết đến. Diệp Quy chớp chớp thỉnh nhượng nhượng hai trong mắt, nàng gật gật đầu, An Tĩnh chờ đợi Diệp Tỉnh bên dưới. Diệp Tỉnh cầm lấy trên bàn bình trang nước khoáng, hắn vặn ra cái nắp, ngửa đầu uống một ngụm, lăn lăn hầu kết. Về giai đoạn trước 3 tháng chủ bá nguyên liệu nấu ăn phí dụng từ công ty chi trả chuyện này, cũng không phải chỉ công ty sẽ cho chủ bá một trường chuyên môn mua sắm nguyên liệu nấu ăn tinh tế thẻ ngân hàng, làm chủ bá suất tạm tới mua nguyên liệu nấu ăn. Diệp Quy nghe vậy, Nàng mí môi cánh, trắng non khuôn mặt thượng hiện ra tò mò thần sắc, ngước mắt nhìn về phía mặt mày mang cười Diệp Tổng. Diệp Tỉnh cong con ngôi, hắn nâng lên ngón tay thon dài ở Diệp Quỳ trước mặt nhẹ vẫy vẫy, sau đó ở nàng trước mắt liền xuất hiện một nhà mua sắm thương trường thực tế ảo hình ảnh. Mà nhà này tên là Hoa Tinh mua sắm thương trường nơi vị trí, chính là ở tiểu phá tinh mại Á Thành trung tâm thành phố. Tới manh phát sóng trực tiếp cùng Hoa Tinh đã tiến hành hợp tác, ngôi cao mỗi một vị chủ bá đều sẽ có độc thuộc Hoa Tinh thương trường mua sắm tài khoản. Hoa Tinh là à sủa người tinh tế thời đại xếp hạng top 10 trung tâm thương mại, ở đông đảo tinh cầu thành thị đều có nó thân ảnh. Cho nên, chủ ba nếu là mua sắm nguyên liệu nấu ăn liền trực tiếp ở địa phương Hoa Tinh thương trưởng siêu thị mua sắm là được. Diệp tỉnh nói âm rơi xuống đất. Diệp Quy sử xúc, nàng môi khẽ nhếch, trong trẹo lượng mắt to nhìn hắn. Hiện nhiên là bị tới manh công ty này ngang tàng danh tác cấp kinh sợ, hoàn toàn không nghĩ tới công ty sẽ cùng tinh tế nổi danh xí nghiệp Hoa Tinh đều có hợp tác. Diệp tình ước mắt nhìn lại Diệp Quỳ, chỉ cảm thấy tiểu chủ bá đôi mắt vốn là viên mà đại, hiện tại chấn kinh hơi mở thời điểm, thoát nhìn liền càng thêm như là miêu nhi đồng. Nghĩ vậy, hắn cười một chút, tiếp theo lại nói một ít về Mỹ thực phát sóng trực tiếp công tác nội dung, chờ đến nói chuyện với nhau song sau hai người liền cắt đứt video liên tuyến. Một hồi thực tế hảo hội nghị xuống dưới, ước chừng dùng một tiếng rơi thời gian. Diệp Quỳ thở nhẹ một hơi, nàng ngâng lên tú bạch ngón tay nhẹ đẻ đẻ giữa mày. Mà nàng hiện tại tuy đối Mỹ thực chủ bá công tác có nhất định hiểu biết, nhưng nàng rốt cuộc chưa bao giờ tiếp xúc quá, cho nên hiểu biết liền không đủ hoàn toàn. Bởi vậy, Diệp Quỳ liền nghĩ ở khai trận đầu phát sóng trực tiếp trước, nghiêm túc cẩn thận mà quan sát một phen tới manh ngôi cao mặt khác chủ bá là như thế nào phát sóng trực tiếp. Nghĩ vậy, Diệp Quỳ hơi lạnh mềm mại đầu ngón tay sờ sờ vành thái thượng giọt nước huyền hai, "Chí nào, giúp ta liên tiếp hạ xuống ngươi tinh tơi vỏng, tiến vào tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao." Thanh thúy mà tích một tiếng, Chí não Thanh âm vang lên tốt A quỷ hiện tại đã lấy du khách thân phận tiến vào tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao xin hỏi A quỳ hay không lựa chọn ở ngôi cao đăng ký tài khoản chói định thân phận tin tức Diệp diệpỳ nhẹ ngô một tiếng nàng nghĩ nghĩ lắc đầu không cần trực tiếp tiến vào liền có thể bởi vì khi cùng ngôi cao ký kết xong hợp đồng sau Diệp Quỳ liền sẽ thích đáng nàng thân phận tin tức sở đăng ký ngôi cao chủ bá tài khoản cùng với mật mã hoàn toàn không cần chính mình chói định mà tiến vào phát sóng trực tiếp ngôi cao sau Diệp Quỳ trước mắt hiện ra một đạo huyễn màu xanh lục quang bình, siêu chân thật game thực tế hảo cảm bao phủ ở nó trên người. Đồng thời, nàng trước mặt xuất hiện tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao logo, một cái tròn vo vàng nhạt xanh. Diệp quy to mò mà chớp trước mắt, nàng nhìn trước mắt màu vàng chanh, chỉ cảm thấy lại quy lại đang yêu, làm nàng muốn không tự chủ được mà sờ sờ. Diệp Quỳ mím môi, duỗi tay động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà sờ sờ huyền phù ở giữa không trung đáng yêu hoàng tranh. Đưa nàng đầu ngón tay đụng vào đến kia một chút, Màu vàng nhạt nhu hòa quang mang xuất hiện, ngay sau đó một đạo dễ nghe giọng nữ ở diệp quỳ văng lên, hoan nên tiến vào tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao. Tới manh làm lấy game thực tế ảo vì trung tâm phát sóng trực tiếp ngôi cao, bên trong nhập chú chủ bá số lượng cũng không tính cao. Nhưng chủ bá kỹ thuật đều vượt qua thử thách, cho nên mỗi ngày tiến vào ngôi cao người xem số lượng không ở số ít. Nhưng liền bởi vì đại đa số người xem tiến tới manh phát sóng trực tiếp đều là vì xem trò chơi chủ bá, cho nên liền tính ngôi cao khai thác mị thực m khán giả đều không thế nào cảm thấy hương thú. Bởi vậy, tới manh hiện có Mỹ thực chủ bá mỗi ngày sở khai phát sóng trực tiếp, lượng người là phi thường đêm mê, tiến vào phòng phát sóng trực tiếp người xem số thiếu đáng thương. Cho nên này cũng liền dẫn tới diệp quỷ ở ngôi cao trang đầu trong lúc nhất thời đều không có tìm được Mỹ thực chủ bá phát sóng trực tiếp, mà là trễ giờ đi vào một vị đang ở phát sóng trực tiếp kinh tùng thần quái game thực tế hảo chủ bá. Các vị người xem các bằng hữu, hôm nay chúng ta sở chơi là đêm thăm quỷ giáo cái thứ 2 kinh Tùng cảnh tượng. Tiểu lễ đường nửa đêm tiếng ca, tuyệt đối sẽ cho đại gia mang đến khắc kích thích thể nghiệm. Lời nói không nói nhiều, hiện tại chúng ta liền chuẩn bị đi trước này sở cao trung tiểu lễ đường, tìm tòi đến tuật cùng. Phong phát sóng trực tiếp chủ bá là một vị thân xuyên lam bạch giáo phục người trẻ tuổi, trên mặt hắn tươi cười sáng lạn tới rồi hưng phấn, hai chồng mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng màn ảnh, thoạt nhìn hưởng thụ lại thả lỏng. Nhưng so với chủ bá ở đám chìm thức ở hưởng thụ kinh tùng thần quái cho chơi, Phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn chung quanh đen như mực phản phất lộ ra giữ tợn mồm to khu dạy học, cùng với lạnh leo quất vào mặt gió nhẹ, tâm can gan đều phản phất ở phát run. Chủ bá mặt mang mỉm cười từ tùy thân trong bao móc ra trang bị đèn tin, hắn mở ra đèn tin, trói mắt chiếu sáng lượng dưới chân gạch đỏ lộ. Hắn hướng tới vườn trường nào đó phương hướng nhanh chóng đi đến, cười bắt đầu giảng giải quỷ giáo cái thứ hai cảnh tượng, ở quỷ giáo, phát sinh kinh tùng thần quái sự kiện thống nhất xưng là vườn trường quái đàm. Mà về trường học Tiểu Lễ Đường Quái Đàm, chính là nói từng có hai cái ký túc xá học sinh ở ngày nọ đêm khuya tụ tập ở cùng nhau, đi Tiểu Lễ Đường chơi mức độ nổi tiếng cực cao thông linh trò chơi tứ giác trò chơi, triệu hồi ra từng chết ở Tiểu Lễ Đường sân khấu thượng một người hồng y liễ. Án mặc váy đỏ ở trên sân khấu biểu diễn đơn ca nữ nhân, chính đắm chìm ở chính mình tiếng ca trung khi, nhân sân khấu đèn rơi xuống, bị tại vốc vỡ toang, máu tươi chảy ròng, đương trường tử vong. Chủ thanh âm nhẹ nhàng trầm trầm nói chuyện ngữ tốc không nhanh không chậm, nhưng tại đây đen nhánh yên lặng ban đêm, phòng phát sóng trực tiếp khán giả lại đều là bị dọa đảo hút mấy khẩu khí lạnh, lá gan hơi chút đại điểm người xem, run run rẩy rẩy phát ra làn đạn. Tứ giác trò chơi nguy hiểm độ so triệu hoán bút tiên cao quá nhiều, cơ bản chính là chơi một lần là có thể dẫn ra một cái quỷ hồn, bọn học sinh cũng là biết ran. A a, ta không được, thật là khủng khiếp cờ. Á cờ. Lúc ấy thấy hồng y Tử vong toàn quá trình học sinh cùng các lão sư, cũng là có bóng ma tâm lý đi khẳng định cũng không dám ở đi tiểu lễ đường xem tiết mục. Chủ bá nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp phát ra tới đủ loại làn đạn, hắn nhướng mày, cười nói, đến tiểu lễ đường. Tiểu lễ đường dày nặng môn bị đẩy ra kéo kẹt tiếng vang lên, ngay sau đó một đạo giọng nữ huyền chuyển nhẹ nhàng ngâm sướng thanh, như xa như gần từ sân khấu vị trí quan thai chuyển đến. Hồng Yiye, lại đây. Diệp Quỷ. Chuyên tâm xem phát sóng trực tiếp Diệp Quỷ đầu ngón tay một đốn, nàng trong lòng tức khắc căng thẳng, không dám đang xem đi xuống lập tức rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Diệp Quỳ thở nhẹ một hơi, trăm triệu không nghĩ tới chính mình ở tới manh ngôi cao xem cái thứ nhất phát sóng trực tiếp thế nhưng như thế kinh tủng kích thích của ác quở. Diệp Quỳ lặp lại là mấy cái hít sâu, nàng nhanh chóng nhảy lên trái tim mới chậm rãi bằng phẳng xuống dưới. Nàng rũ xuống đôi mắt, lầm bẩm tự nói, quá khủng bố, về sau tiến phòng phát sóng trực tiếp trước, nhất định phải trước xem hạ giới thiệu. Bất quá lời tuy như thế, nhưng Diệp Quỳ nếu không phải quá mức sợ hãi, nàng là sẽ không rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Bởi vì vừa rồi chủ bá ở phát sóng trực tiếp trong quá trình, quỷ giáo cốt truyện giới thiệu, cùng người xem hô động tiết tấu năm chắc, cùng với ở kinh tủng tiến đến khi không khí tạp điểm, đều thập phần hấp dẫn người, làm khán giả đều có mãnh liệt muốn tiếp tục đi xuống xem đi xuống dục vọng. Diệp quỳ chấp chấp hai trong mắt, nàng con vút lông mi run rẩy trắng non khuôn mặt thượng hiện ra tự hỏi thần sắc. Nàng nghĩ thầm, đương chính mình khai phát sóng trực tiếp sau, nàng Mỹ thực phát sóng trực tiếp có thể có làm khán giả xem đi xuống dục vọng sao. Trưng 13 lông xù xù trận đầu phát sóng trực tiếp. Diệp quý trong lòng nghĩ đến về Mỹ thực phát sóng trực tiếp sự tình, lại không chú ý tới ca mà một tiếng, cửa phòng bị nhẹ nhàng mà đẩy ra. Bao quanh, nhung đung, đô đô ba vị tiểu nhãi con chấp thăm lông xù xù đầu nhỏ từ bên ngoài nhìn lại đây, chớp chấp ngập nước mắt to, mãi thanh mại khi mà mở miệng, viện trưởng ma công tác của ngươi có phải hay không kết thúc vịt. Diệp quý nghe được bọn nhãi con mãi hô hô thanh âm, nàng con con ngôi, cười gật gật đầu, là Nga, kết thúc. Bọn nhãi con làm sao vậy? Nghèo ba tư miêu nhung nhung nhãi con, nhấp nhấp hồng nhuận nhuận miệng nhỏ, hắn dụi xuống đầu nhỏ, cả rốt đầu dường như tiểu thủ thủ mở ra nhãi con sách báo trong đó một tờ. Sau đó hắn bước chân ngắn nhỏ đặng đặng mà đi qua, ngưỡng đầu nhỏ đem trong tay nhãi con sách báo phùng cho Diệp Quý xem. "Viện trưởng ma, này thiên nhãi con sách báo tiểu chuyện xưa, chúng ta đều không có xem hiểu ngạo." Diệp Quý dụ mắt nhìn tiểu bọn nhãi con trắng non khuôn mặt nhỏ thượng đều đồng thời lộ ra lực hiện hoang mang tiểu biểu tình. Hiển nhiên là bị nhãi con sách báo cấp khó ở. Xem không hiểu không quan hệ, viện trưởng Ma Ma giảng cho các ngươi nghe. Diệp Quý rũ tay động tác mềm nhẹ mà sờ sờ nhãi con đồ tế nhuyễn mềm tí, nàng cười ôn nhu nói: "Tiểu nhãi con đôi mắt sáng lấp lánh nhìn viện trưởng Ma Ma, dùng sức mà điểm điểm đầu nhỏ, tiếng nói nãi giòn nãi giòn mà đáp: "Hảo ngao, Gương mặt cao hứng tiểu biểu tình chắn đều ngăn không được làm. Diệp Quý mi mắt cong cong mà cười cười, nàng rũ tay tiếp nhận hơi mỏng mà một quyển nhãi con sách báo. Tiếp theo cùng tiểu bọn nhãi con cùng đi phòng khách, mọi người đều ngồi ở mềm mại trên sofa. Bao quanh, nhung nung, Đô Đô ba vị tiểu nhãi con ngoan ngoắn mà rúc vào Diệp Quỳ bên cạnh, trước mắt to nhìn viện trưởng Mama, ngoan ngoãn chờ đợi nàng bắt đầu kể chuyện xưa. Diệp Quỳ cảm thụ được bên người ba vị tiểu nái đoàn tử tâm mắt, nàng còn con ngôi. Mà đương bọn nhãi con rúc vào bên người nàng khi, tiểu ra hỏa nhóm trên người mềm mượt mại hương liền ở nàng chóp mui quanh quẩn, giờ này khắc này nàng trái tim đều phản phất muốn mềm mại sụp đổ rối tinh rối mù. Diệp Quý đem mở ra nhãi con sách báo đặt ở đầu gối, nàng thon dài trắng nón đầu ngón tay nhẹ điểm điểm này thiên tiểu sách báo tiêu đề, ôn thanh mở miệng. "Bọn nháy con, này thiên chuyện xưa tên gọi là Vớt ánh trăng tiểu hồ ly." Tiểu bọn nháy con miệng nhỏ khẽ nhếch, tiếng nói mềm mộp nói, "Tiểu hồ ly thật là lợi hại, thế nhưng có thể vớt ánh trăng vị." Diệp Quý mi mắt con con cười cười, nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm tiếp tục mở miệng. "Tiểu hồ ly cảm thấy treo ở trong trời đêm ánh trăng, tuế xuống tới màu bạc ánh trăng siêu cấp ôn nhu mỹ lệ." Cho nên tiểu hồ ly liền phi thường thích ánh trăng, hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ ngửa đầu đi xem nàng. Thích ánh trăng tiểu hồ ly tưởng cùng nàng làm bằng hữu, bởi vậy ở mỗi cái ban đêm, tiểu hồ ly đều sẽ nỗ lực mà vung cánh tay, đối bầu trời ánh trăng chào hỏi, hắn sẽ hô to, "Ánh trăng, ánh trăng, ta rất tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, nếu ngươi nguyện ý nói, xin hồi phục ta nha." Mấy cái tiểu nhãi con nghe vậy, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng đều không hẹn mà cùng hiện ra thần sắc khẩn trương. Bọn họ tiểu thủ thủ bắt lấy diệp quỷ cánh tay, Khẩn chương hỏi, ánh trăng hồi phục tiểu hồ ly sao? Diệp quý lắc lắc đầu, nàng nâng lên ngón tay đem bên thai tóc mái kẹp đến như sau. Không có Nga, ánh trăng không có hồi phục tiểu hồ ly. Bất quá thích ánh trăng tiểu hồ ly, cũng không có bởi vì nàng thật lâu không có hồi phục, mà liền từ bỏ giảm bất đối ánh trăng kia phân tích Hơn nữa tiểu hồ ly trong lòng sở hỷ suy nghĩ, chính là cùng ánh trăng khoảng cách có thể nhiều hơn tới gần một chút. Cho nên tiểu hồ ly nghĩ ra một cái biện pháp, hắn đánh một chậu nước, đặt ở trong viện Chờ đến ban đêm ánh trăng xuất hiện thời điểm, trên bầu trời ánh trăng cũng liền sẽ xuất hiện ở chậu nước. Cứ như vậy, tiểu hồ ly đến gần rồi ánh trăng, cùng nàng khoảng cách kéo vào. Đô đôi nhãi con nhấp nhấp miệng nhỏ, hắn như là tiểu đại nhân dường như khẽ thở dài một tiếng, nại thanh nại khi mà nói, viện trưởng mama chính là tiểu hồ ly cũng không có đem ánh trăng vớt lên nha. Diệp Quy nhẹ chớp trước mắt, nàng vươn tú bạch ngón tay, nhẹ nhàng mà cạo cạo nhãi con tú khí tiểu chóp mũi, nàng ôn thanh mở miệng. Liên tính tiểu hồ ly không có đem ánh trăng vớt lên cũng không quan hệ, bởi vì có thể mỗi ngày buổi tối đều nhìn đến ánh trăng, tiểu hồ ly cũng đã thực thỏa mãn thực vui vẻ. Diệp quỳ xoa xoa bọn nhãi con đầu nhỏ, nàng con môi cười cười, tiếp tục ôn thanh nói, hơn nữa thích ánh trăng, tưởng cùng nàng làm bằng hữu tiểu hồ ly, cũng không phải nói liền nhất định phải có được ánh trăng Nga. Tiểu bọn nhãi con ngây thơ mở mịt chấp chấp ngập nước mắt to, ngay sau đó lông xù xù đầu nhỏ chôn ở diệp quỷ trong lòng ngực, ngại thanh mại khí hỏi Bọn nhãi con thực thích viện trưởng Mama, kia viện trưởng Mama nguyện ý có được tiểu nhãi con sao? Diệp Quy gật gật đầu, nàng ngâng lên cánh tay ôm bọn nhãi con mềm mượt tiểu thân thể, thanh nhuận hai trong mắt trung hiện ra nghiêm túc thân sắc, nàng bên môi lộ ra nhợt nhạt ý cười, nhẹ giọng nói: "Đương nhiên nguyện ý, đây là vinh hạnh của ta nha." Viện trưởng Mama nói âm rơi xuống, bọn nhãi con trắng non khuôn mặt nhỏ thượng đỏ hồng, chiếu ra ửng đỏ vết đỏ, bọn họ tiểu thủ thủ khẩn bắt lấy Diệp Quỷ quần áo, thẹn thùng cười cười. Cùng lúc đó, Tiểu bọn nhãi con ánh mắt dừng ở mở ra vẽ buồn sách báo thượng, bọn họ nhìn thư mặt trên con con ánh trăng cùng màu đỏ mao mao tiểu hồ ly. Tiểu bọn nhãi con chấp tròn xoe mắt to, trong lòng nghĩ đến. Viện trường ma ma nếu là trên bầu trời ánh trăng, bọn nhãi con chính là được đến ánh trăng đáp lại tiểu hồ ly nha. Diệp Quỳ cùng ba vị tiểu bọn nhãi con cùng nhau xem xong rồi một quyển đấu tể sách báo, liền không sai biệt lắm muốn tới làm cơm trưa thời gian. Diệp Quỳ buông nhãi con sách báo, đi hướng phòng bếp mở ra tủ lạnh Nhìn thoáng qua bên trong hiện có nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn không tính nhiều, nàng liền tính toán làm một đốn đơn giản mò lẹ cơm trưa. Diệp quý đem nấu cơm trưa hảo sau, cùng ba vị tiểu bọn nhãi con cùng nhau ăn qua cơm trưa sau, chờ đến nàng cầm chén đũa rửa sạch sẽ, liền đến tuổi tác thượng tiểu nhân tiểu bọn nhãi con ngủ chưa lúc. Diệp Quỳ cùng ba vị tiểu nhãi con cùng nhau vào phòng, nàng nhìn bao quanh, nhung đung, đô đô ba cái tiểu ra hỏa đều bò lên trên phía sau giường. Nàng cong lưng giúp bọn nhãi con đem tiểu chăn cái ở trên người. Nam ở trên giường tiểu bọn nhãi con đánh một cái tiểu ngáp, túi đầu, trắng non khuôn mặt nhỏ cọ cọ mềm mại chăn, không muốn một hồi liền đều nhắm hai mắt lại, thơm ngọt ngọt đã ngủ. Diệp Quý đứng ở mép giường, nàng nhìn bọn nhãi con đều ngủ sau, mới tay chân nhẹ nhàng xoay người rời đi, mà đương nàng đóng lại bọn nhãi con phòng một khi. Diệp Quý trí nao tích mà một tiếng, phát ra thanh âm, A Quỷ, tinh đạt công ty sắp tới hướng Nhật Quỷ tiểu lâu, bắt đầu thả xuống truyền phát nhanh." Diệp Quỳ sửng suốt một chút, trăm triệu không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể thu được tới manh công ty sở gửi ra hợp đồng. Không thể không cảm khái, tinh tế thời đại chuyển phát nhanh công ty công tác hiệu suất cũng thật cao. Hảo, ta hiện tại đi ra ngoài, Diệp Quỳ gật đầu đáp, tiếp theo nàng nhanh chóng mà đi hướng thư phòng, cầm lấy một chi bút cùng màu đỏ mực đóng dấu ở đi ra hướng Nhật quỷ tiểu lâu. Mà đương Diệp Quỳ đứng ở trong việc khi, nàng vừa vặn liền thấy từ phương xa nhanh chóng bay tới một cái ngoại hình cùng loại chim người máy Chim nhạn người máy từ trên cao trùng chậm rãi rớt xuống, nó ngừng ở Diệp Quỳ trước mặt, run run cánh, mở miệng nói: "Diệp Quỳ tiểu thư, tinh đạt nhân viên chuyển phát nhanh vì ngài phục vụ." Giọng nói rơi xuống đất, chim nhạn người máy bụng nhỏ liền rộng mở, lộ ra bên trong một cái đóng gói hoàn hảo ấn có tới manh công ty logo túi văn kiện, "Ngài chuyển phát nhanh, thỉnh lấy đi." Diệp Quỳ lần đầu tiên nhìn thấy tinh tế thời đại nhân viên chuyển phát nhanh, nàng tò mò chớp chớp mắt, sau đó vươn tay đem nó bụng trong bụng mặt túi văn kiện đem ra. Diệp Quy thật cẩn thận mà đem túi văn kiện cấp mở ra, lấy ra bên trong nhất thứ hai phần hợp đồng. Nàng lật xem một lần hợp đồng nội dung, xác định ký hợp đồng điều lệ vô dị sau, liền ở trên hợp đồng thêm thượng tên họ cùng với ấn thượng thủ ấn. Diệp Quy thêm xong hợp đồng, nàng giữ lại cho mình một phần, ở đem mặt khác một phần dùng túi văn kiện nạp lại hảo, ở bỏ vào chim nhạn người máy bụng trong bụng. Nay phân chuyển phát nhanh, yêu cầu một lần nữa gửi trở về manh công ty, xin hỏi ta hiện tại là trực tiếp ở Tinh Đạt chuyển phát nhanh giao diện thượng. Hạ đơn gửi kiện là được sao?" Diệp Quỳ mí môi, nàng nhìn chim nhạn người máy nhẹ giọng hỏi. "Đúng vậy, ngài trực tiếp Hạ đơn gửi kiện liền có thể, cảm tạ ngài sử dụng tinh đạt chuyển phát nhanh." Chim nhạn người máy hướng tới Diệp Quỳ điểm điểm đầu mõm, tiếp theo mở ra cánh liền hướng tới nơi xa nào đó phương hướng bay đi. Nàng ngước mắt nhìn nhân viên chuyển phát nhanh chim nhạn rời đi sau, ở trí nào tiến tới vào tinh đạt chuyển phát nhanh, tiến hành rồi chuyển phát nhanh Hạ đơn. Mà đương Diệp Quỳ gửi kiện hẹn trước giao diện thượng biểu hiện chuyển phát nhanh Hạ đơn thành công sau, Nàng ứng dụng mạng xã hội thượng, liền thu được tới manh công ty một vị hành tư bộ nữ đồng sự phát ra tin tức. A Quỷ, hợp đồng đã ký hợp đồng. Ta hiện tại đem phát sóng trực tiếp ngôi cao tài khoản cùng nguyên thủy mật mã, cùng với hoa tinh thương trường mua sắm tài khoản, đều chia ngươi, ngươi chú ý kiểm tra và nhận. Đinh mà một tiếng, Diệp quỳ thu được đồng sự phát tới tài khoản cùng với mật mã, nàng nhấp môi cười cười, hồi phục tin tức, còn đã phát một cái khả khả ai ái biểu tình bao. Tốt, đã thu được, cảm tạng A. Nữ đồng sự nhìn đến tin tức sau, nàng hồi phục nói. Không khách khí, mong ước ga quỳ có thể sớm ngày ở tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao buộc lộ tài năng, trở thành nổi danh chủ bá. Diệp Quy nhìn thấy đồng sự chúc phúc sau, nàng cười cười, lại trở về một cái tin tức qua đi, sau đó hai người lần này nói chuyện phiếm liền kết thúc. Diệp Quy rời khỏi mạng xã hội, nàng trong tay cầm giấy chất bản hợp đồng xoay người đi vào tiểu lâu, ngồi ở phòng khách trên sofa. Nàng sống lưng rửa vào mềm mại đẹp mềm. Nhú xuống đôi mắt nhìn trong tay hợp đồng. Nay làm nàng ở Asu ngươi tinh tế thời đại ký hợp đồng đệ nhất phân hợp đồng, đối nàng ý nghĩa là trọng đại, cho nên Diệp Quý đem giấy chất hợp đồng lại nhanh chóng xem một lần sau mới đặt ở trên bàn. Mà Diệp Quý đã cùng tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao ký hợp đồng, liền tính nàng không có phát sóng trực tiếp kinh nghiệm, nàng cũng sẽ không bởi vì không dám mở ra trong cuộc đời trận đầu phát sóng trực tiếp, liền kéo dài phát sóng. Diệp Quý mím môi, nàng dú xuống đôi mắt, nghi thẩm, chọn ngày chi bằng ngày Chi bằng liền định ở hôm nay nàng dùng chủ bá tài khoản đổ bộ tới mannh phát sóng trực tiếp ngôi cao trước sờ soạn một fan phòng phát sóng trực tiếp sáng tạo sau đó sửa chữa tài khoản nguyên thủy mật mã rời khỏi ngôi cao tiếp theo đổ bộ vào hoa tinh thương trường giao diện chuẩn bị bắt đầu mua sắm nguyên liệu nấu ăn ở tinh tế thời đại đi cửa hàng thật mua sắm thương phẩm khách hàng rất ít đại đa số đều là trên mạng mua sắm tại tiến hành giao hàng tận nhà Mà hoa tinh thương trường là ở ngoại á thành trung tâm thành phố từ dưới đơn đến đương hóa Sở yêu cầu thời gian, cũng mới không sai biệt lắm 10 phút tả hữu. Diệp Quỳ vào thương trường siêu thị sau, nàng nhìn rực rỡ muôn màu các loại nguyên liệu nấu ăn, tự hỏi quá khai phát sóng trực tiếp chuẩn bị phải làm thức ăn sau, nàng tuyển mua sở yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Chẳng qua, làm Diệp Quỳ không khỏi thở dài một tiếng chính là, ở siêu thị các loại hợp thành gà vị thịt cá nguyên nguyên liệu nấu ăn đều thực không tồi, nhưng là rau dưa trái cây ở nàng xem ra đều không đủ mới mẻ. Mà Diệp Quỳ ở siêu thị trên kệ để hàng cũng thấy được các loại đồ ăn hạt giống, nàng ánh mắt sáng lên, liền chọn lựa mấy túi mùa xuân gieo trồng rau xanh hạt giống, tiến hành hạ đơn. Hoa Tinh thương trưởng là một sứa ngươi tinh tế xếp hạng top 10 nổi danh thương trường xí nghiệp, nay phục vụ là phi thường chi kỷ chủ đáo. Lại bởi vì Diệp Quỳ dùng chính là công ty ngôi cao mua sắm tài khoản, cùng Hoa Tinh thương trưởng có hợp tác. Cho nên thương trường khách hàng giám đốc nhìn đến Diệp Quỳ có mua sắm rau dưa hạt giống sau, hắn liền lại miễn phí đưa tặng mấy túi làm thu được nguyên liệu nấu ăn Diệp Quý lắc bắp kinh hãi, trong lòng đều không khỏi cảm thấy ngượng ngùng lên. Diệp Quý đối giao hàng tận nhà người máy phòng sinh nói quá tạ sao, nàng xách theo túi mua hàng vào phòng bếp. Nàng đem nguyên liệu nấu ăn từ trong túi móc ra tới đều rửa sạch xử lý một phen sau, chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện ở liệu lý mặt bàn thượng, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Quý dùng để manh chủ bá tài khoản đổ độ ngôi cao, sáng lập phòng phát sóng trực tiếp, cũng nhẹ giọng kêu gọi Chí Não, Chí Não, mở ra phát sóng trực tiếp camera dạ. Diệp Quỳ nói âm rơi xuống đất, trí não nội trí một khối siêu hơi cả mạ giặt, nhanh chóng mà bay tới giữa không trùng, dấu kín ở hiểu rõ phòng bếp trần nhà, mắt thường đã không thể thấy. Cả mạ giặt đã công tác, 5 giây sau mở ra phát sóng trực tiếp, thỉnh Quỳ chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Quỳ ân một tiếng, thở nhẹ một hơi, nàng nội tâm thập phần khẩn trương mà bắt đầu rồi làm người sau trận đầu phát sóng trực tiếp. chương 14 lông sù sù măng mùa xuân bài cốt thang. Tinh tế thời đại. Các loại gà vịt thịt cá nguyên nguyên liệu nấu ăn tuy rằng đều là hợp thành thịt, nhưng đều là hoàn mỹ phục hồi như cũ chân chính thịt loại vị, hai người ăn lên là không hề khác nhau. Mà ở nhân sinh giữa trận đầu phát sóng trực tiếp, Diệp Quy liền mua một chút tiểu sương sườn, cùng với chính trực ở đường quý buôn bán măng mùa xuân, tính toán nấu một cái măng mùa xuân bài cốt thang. Nàng đem rửa sạch sẽ tiểu sương sườn, dùng dao băm thành tiểu khối, ở đem trắng nón măng mùa xuân cùng thanh thúy cả rốt đồng dạng cắt thành lăn dao tiểu khối đặt ở mâm dự phòng. Phiêu phủ ở giữa không chung dấu kín ở phòng bếp trần nhà góc siêu hơi cả mạ dạng, liền toàn phương vị mà đem Diệp Quỳ động tác đều cấp ký lục nhớ kỹ. Diệp Quỳ ở tiểu đốn trong nồi gia nhập số lượng vừa phải nước trong, sau đó bắt đầu đốt lửa lò nấu rượu. Đúng lúc này, bên hai nghe được tích một tiếng, có người xem tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Diệp Quỳ nhìn về phía tiến vào phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số là 1, tùy cơ chậm rãi bò lên tới rồi trị số 7, đại biểu hiện tại có 7 vị người xem đang xem Diệp Quỳ phát sóng trực tiếp Diệp Quy thở nhẹ một hơi, nàng ổn ổn tâm thần, đối với phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh cười cười, hoan thanh nói, người xem các bằng hữu đại gia hảo, ta kêu ác quỳ, hôm nay là lần đầu tiên khai phát sóng trực tiếp, về sau còn thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Hôm nay chúng ta sở làm chính là măng mùa xuân bài cốt thang, sở yêu cầu dùng nguyên liệu nấu ăn chính là tiểu sương sườn, mang mùa xuân cùng cà rốt. Này canh nấu pháp tương đối đơn giản, người xem các bằng hữu nếu là có hứng thú nói, có thể ở trong nhà thử làm một chút. Diệp Quỳ Môn mép không tính nhanh nhẹn, lời nói cũng không nhiều lắm. Đối người xem tự giới thiệu cũng là nàng vắt hết óc suy nghĩ đã lâu mới nghĩ ra được. Giới thiệu xong sau, nàng liền túi đầu hết sức chuyên chú bắt đầu làm đồ ăn. Mà phòng phát sóng trực tiếp có hai vị người xem, nghe được Diệp Quỳ là phải làm măng mùa xuân bài cốt thang, ở một nhìn đến nàng non nớt nột khuôn mặt, trên đầu liền không khỏi toát ra mấy cái dấu chấm hỏi, Kiềm giữ hoài nghi thái độ phát ra làn đạn. Mini đinh đinh, em, không phải ta Giang, chủ bá thật sự thành niên sao? Thoạt nhìn giống như là vị thành niên tiểu nữ Hải có thể làm ra ăn ngon đồ ăn. Hơn nữa nếu là nấu ăn tay nghề rắc rưỡi, cũng đừng vả mặt xung mập mạp đương Mỹ thực chủ bá, căn bản chính là ở lãng phí nguyên liệu nấu ăn, vẫn là nhân lúc còn sớm cùng tới manh giải ước tương đối hảo. Cô Hoa, trên lầu 1, hơn nữa khẽ meo meo nói một tiếng, ta chính là nhìn đến chủ bá lớn lên quá non nớt, thoạt nhìn giống như vị thành niên, ta mới điểm tiến phòng phát sóng trực tiếp. Tiểu đốn trong nồi thủy bắt đầu cục mạo phao. Diệp quỳ đem băng tốt tiểu xương sừng đều đảo vào trong nồi. Nàng cầm cái muống nhẹ nhàng mà rảo rảo tiểu hầm nồi, lực chú ý tất cả đều đặt ở trước mặt nguyên liệu nấu ăn thượng, trong lúc nhất thời đều không có chú ý tới phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Mà mặt khác vài vị người xem, nhìn thấy ai đi vì mini đinh đinh người xem, phát ra làn đạn là lệ khí 10 phần, trong lòng không có nhìn, liền ngồi không được. Ba ba kẹo mềm, không thể nào không thể nào sẽ không thực sự có người cho rằng ở tinh tế thời đại còn có xí nghiệp thông báo tuyển dụng vị thành nhân đi. Kia tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao lão bản dây tiếp theo liền sẽ bị thỉnh đi uống trà, vọng ngươi biết. Ngao Ngao, ô, em, không phải ta giang, ngươi lễ khí cũng quá lớn đi. Ngao Ngao, ô, chủ bá khuôn mặt lớn lên nột, chẳng lẽ liền đại biểu cho nàng sẽ không nấu ăn sao? Đây là cái gì thời xưa quan niệm? Hơn nữa chẳng lẽ ngươi là khai thiên nhãn, chủ bá vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp, đồ ăn đều còn không có làm xong. Ngươi vì cái gì liền một mực chắc chắn tay nghề của nàng kém cỏi đâu. Hai vị này người xem làn đạn sẽ qua, mini đinh đinh không phục mà lập tức hồi phục một cái. Mini đinh đinh, ha ha đác, thật cho rằng nấu ăn dễ dàng như vậy, ta liền hoài nghi nàng không khéo tay kính làm sao vậy. Chẳng lẽ hiện tại người nào đều có thể ký hợp đồng tới manh. Mini đinh đinh, ta cũng là buồn bực, tới manh ngôi cao ký hợp đồng tiêu chuẩn rốt cuộc là hàng tới rồi cái gì chụp hành. Ký hợp đồng trước đều không khảo sát chủ bà sao. Quả thực chính là ở bại hoại tới manh thanh danh. Mini đinh đinh phát làn đạn dùng từ khắc nghiệt, châm trọc ý vị là đủ. Không giống như là tiến vào xem phát sóng trực tiếp, ngược lại như là vì giang mà giang, chuyên môn tiến vào mắng chửi người, đem mặt khác vài vị người xem hỏa khí cũng là kích ra tới. Chi sĩ miêu, là cơ thể sống giang tinh thành tinh sao. Xem chủ bá là tân chủ bá dễ khi dễ. Vẫn là thế giới thật sinh hoạt không thoải mái, liền thích tới nơi này tìm tồn tại cảm. Mật đau trà, không thích xem nói. Ngươi liền rời khỏi sao? Hà Tất nói chuyện như vậy khó nghe. Đối với khác người xem phản bác, Mini đinh Dinh hình như là càng hăng hái, lập tức liền giang trở về. Trong lúc nhất thời, phong phát sóng trực tiếp làn đạn phiêu lên, số lượng còn không ít. Diệp Quý đem nấu xương sườn tiểu hầm trong nồi phiêu khởi phù mạt cấp viết sạch sẽ, nàng ngước mắt gặp được lướt qua làn đạn. Nàng nắm muông bính đầu ngón tay dừng một chút, thần sắc sửng sốt một chút, không nghĩ tới lần đầu tiên phát sóng liền gặp được loại tình huống này. Bất quá có người xem giúp nàng nói chuyện. Đồng dạng là nàng ngoài ý liệu sự tình, nàng cảm tạ cười cười. Ngay sau đó Diệp quỷ mím môi cánh, nàng bung trong tay nắm cái muống, nhìn về phía màn ảnh, đối với ID vì mini đinh đinh người xem nhẹ giọng mở miệng nói. Ta đã thành niên, người muốn nhìn ta thân phận tin tức xác nhận một chút sao. Ở phòng phát sóng trực tiếp, Diệp quỳ hồi phục mini đinh đinh thanh âm không nhanh không chậm, nhìn phía màn ảnh hai tròng mắt hơi hơi trọn tròn, thanh nhuận nhuận trong ánh mắt hiện ra nghiêm túc thần sát, ngay cả trên mặt biểu tình đều là siêu cấp nghiêm trang Mà chính là bởi vì diệp quy loại này nghiêm trang hồi phục bộ dáng, ngáy mắt phá tan phòng phát sóng trực tiếp đều sắp xảo lên đỉnh trệ áp lực không khí. Nhân tiện trọc tới rồi phòng phát sóng trực tiếp mấy cái người xem cười điểm. Ngao ngao ồ, ha ha ha ha ha, cười chết ta, chủ bá đầy mặt nghiêm túc biểu tình hỏi lại người muốn nhìn ta thân phận tin tức xác định một chút sao. Thời điểm, cũng quá khôi hài, có loại thiên nhiên ngốc manh. Mật đau trà, ha ha ha ha ha ha, chủ bá biểu tình nghiêm túc đến hảo đáng yêu, tính tình cũng hảo, hảo. Bị đối phương như vậy rằng đều không có sinh khí, muốn sở rua chủ bá. Chi sĩ Miu, ô oh ô oh oh, chủ bá nhan giá trị liền vừa vặn lớn lên ở ta thẩm mị quan thượng, siêu cấp linh. Chính là một vị linh khí bức người mỗi mỗi A, ta rất thích. Như thế nào sẽ có người nhẫn tâm khi dễ nàng? Giờ này khắc này, khán giả hiện tại trong lòng cũng chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là xem linh khí mội mội nấu cơm không hương sao. Vì cái gì muốn suy nghĩ không khai phản ứng giang tình? Chẳng qua. Đương không có người xem phản ứng mini đinh đinh sau, hắn lại nhậm tại tìm cách tìm tồn tại cảm, quả thực là muốn ở phòng phát sóng trực tiếp răng đến an tết. Mini đinh đinh, đúng vậy, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút thân phận tin tức, vậy ngươi liền nhanh đưa giấy chứng nhận lấy ra tới cho ta xem lạc. Mini đinh đinh, ha ha ha ha, bất quá liền tính ngươi thành niên, ta tưởng cũng không thay đổi được ngươi nấu ăn tay nghề rác rưỡi sự thật. Rốt cuộc, ta ở thực đơn thượng nhưng đều không có phát hiện quá có măng mùa xuân bài cốt thang món này thức đơn thượng đều không có đồ ăn, khẳng định khó ăn đến muốn chết. Mặt khác người xem, ngạnh ngạnh, quyền đầu cứng. Tuy nói đối phó Giang Tinh tốt nhất phương pháp, chính là làm lơ hắn tồn tại, nhưng ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến như vậy một vị nhảy nhót lung tung cơ thể sống Giang Tinh, cũng là thật đủ khó chịu. Bất quá, so với phòng phát sóng trực tiếp khán giả muốn cùng Giang Tinh trực tiếp đối tuyến tức giận, làm bị Giang Đương sự diệp quỳ nhìn thấy này là đạn sau, nàng khuôn mặt thượng biểu tình như cũ thực bình tĩnh Rốt cuộc làm một con sinh trưởng thật lâu Thái Dương Hoa Tinh, Diệp Quy cảm xúc dao động vẫn luôn đều không lớn. Chẳng qua, nàng không tức giận, không đại biểu là có thể cho phép đối phương muốn làm gì thì làm. Diệp Quy cớ lại mở trí não thân phận tin tức, đem tên họ cùng sinh ra thời đại ngày lộ ra tới, cái khác tin tức đánh thượng mã, hiện ra ở trước màn ảnh. Nàng thon dài mi khẽ nhếch, bên môi hiện ra nhật nhạt ý cười, ôn thanh mở miệng. "Ngươi muốn nhìn ta thân phận tin tức ta thỏa mãn ngươi, ta đây muốn cho ngươi rời khỏi ta phòng phát sóng trực tiếp." Xin hỏi ngươi có thể thỏa mãn ta sao? chương 15 lông xù sù nhãi con suốt cảnh. Diệp quỳ ôn hòa cùng thanh âm rơi xuống, mini đinh đinh trầm mặc. Thằng đến hắn trầm mặc mà rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, tại tuyến người xem nhân số giảm bớt một vị. Đồng thời, phòng phát sóng trực tiếp mặt khác vài vị người xem nhìn thấy mini đinh đinh rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp sau. Đại gia đầu tiên là kinh sợ dại ra một giây, ngay sau đó ngay cả vội phát ra làn đạn. Ngao ngao ô, ha ha ha ha ha, thật không dám dấu dếm Ta bị sảng tới rồi. Cái này chủ bá ái ái. Chi sĩ Miu, chủ bá quỷ muội dùng mềm nhẹ ngữ khi nói ra siêu mới vừa lời nói, loại này tương phản, ta quá nhưng. Tiếp tục nhỏ giọng nói một câu, quỷ mội hảo có bệnh kiểu cảm giác, ha ha ha ha ha. Mật đau trà, trên lầu một điên cuồng gật đầu. Vừa rồi chủ bá nói chuyện thời điểm, trên mặt tươi cười rõ ràng hảo ô nu, nhưng nói ra nói lại siêu cấp mang cảm, loại này tương phản quá tuyệt lạc. Ba ba kẹo mềm, á á á á. Quỳ mội mặt ngoài thoạt nhìn thực nhược thực dễ khi dễ, nhưng kỳ thật thực ra thực tắp ai. Phong phát sóng trực tiếp khán giả cũng là không nghĩ tới thoạt nhìn nhu nhược dễ khi dễ tiểu chủ bá, kỳ thật siêu có góc cạnh đâu, loại này tương phản nhưng quá yêu lạc. Cho nên giờ này khắc này, đang xem phát sóng trực tiếp người xem số lượng tuy không nhiều lắm, nhưng trong lúc nhất thời phiêu ra làn đạn lại không ít. Diệp quy nhìn khán giả phát ra làn đạn, chẳng qua bên trong có một ít từ ngữ, liền tỉ như thực ca thực tắp ý tứ nàng liền không phải thực có thể lý giải Nàng chấp chấp mắt, lông mi run rẩy trắng non khuôn mặt thượng hiện ra nhẹ nhẹ hoang mang, nàng nhẹ ngô một tiếng, ôn thanh hỏi, xin hỏi thực á thực tắp là có ý tứ gì? Là ở khen ta sao? Giọng nói rơi xuống đất, phong phát sóng trực tiếp khán giả ngây người một chút, phút một tiếng, đều đồng thời mà lại lần nữa bị chủ bá này nghiêm trang hỏi chuyện bộ ráng làm cho tức cười. Rốt cuộc chủ bá rõ ràng thoạt nhìn là một cái thực linh thực cơ trí muội muội nhưng có đôi khi nàng lại lộ ra một loại thiên nhân ốc. Này hai loại khác biệt khí chất hôn hợp ở bên nhau, làm nàng quả thực đều có thể đi nếm thử đương hải tinh. Cùng lúc đó, một cái làn đạn khoan thai thổi qua, lập tức khiến cho mặt khác người xem phụ họa Một con tiểu nấu gà, này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể như vậy nghiêm trang khôi hài nữ chủ bá, rõ ràng không có làm cái gì, đã có thể cảm giác hảo hảo cười. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nội liễm hình sa điêu nhân cách mị lực. Diệp quỳ, tha thứ nàng làm người không bao lâu. Nàng vẫn là không thấy hiểu làn đạn ý tứ. Bất quá tính, coi như làm khán giả đều là ở khen nàng cơ ác ngờ. Diệp Quy cầm môi vớt đem tiểu hầm trong nồi chắc quá thủy sương sườn đều cấp vứt ra tới, đặt ở trong chén, ở dùng nước trong súc rửa rất mặt trên phù mạt. Hiện tại chúng ta liền đem chắc quá thủy sương sườn lại lần nữa bỏ vào trong nồi hầm nấu, bên trong ở gia nhập rượu gia vị lát gừng đi tanh, cùng với chuẩn bị tốt hành kết. Diệp Quy cúi đầu, nàng đem tiểu sương sườn đảo tiến hầm trong nồi, ở theo thứ tự gia nhập sở yêu cầu gia vị. Nếu là ở Lâm Tinh, ít nhất đều yêu cầu hơn 1 giờ thời gian nấu canh hầm canh mới có thể ngon miệng. Bất quá ở A Súa ngươi tinh tế, nhân đồ làm bếp tài liệu đặc thù hóa, cho nên chỉ cần dùng ngắn ngủn thời gian, ở tiểu hầm trong nồi hầm nấu nguyên liệu nấu ăn mùi hương liền sẽ tận tình phiêu tán ra tới. Tiểu hầm trong nồi xương sườn đã ở cục mạo phao, trong chảo nước canh mùi hương mười phần, tươi ngon mùi thịt tràn đầy chỉnh gian nho nhỏ phong bếp, không ngừng chút nào chi lực đánh thức khán giả ngủ say vị giác, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Chi Simiao Bài cốt thang thơm quá à à, hào tưởng uống. Ngao ngao ô. ta mẹ ơi, cái này canh cũng quá tiên hương. Hiện tại có thể nếm hương vị sao? Chờ không kịp cờ á cờ. Diệp Quỳ nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, nàng cười cười, lắc đầu nói, còn muốn hơi chờ một chút, ta hiện tại đem măng mùa xuân cùng hộ cả rốt bỏ vào đi. Diệp Quỳ trước đem trắng nón măng mùa xuân đảo tiến tiểu hầm trong nồi, hơi nấu một lát, là măng mùa xuân thiên nhiên tiên vị có thể thực tốt dung hợp tiến bài cốt thang. Ở đêm cắt thành lăn đào khối cả rốt đổ đi vào, cuối cùng bỏ thêm chút ít muối tiến hành gia vị. Nhà ta có 3 vị tiểu nhai con, bọn họ tuổi tác đều rất nhỏ, ăn không hết trọng du trọng muối, cho nên bài cốt thang cũng chỉ bỏ thêm một chút muối tinh gia vị. Diệp Quỳ cầm cái muống dọc theo nổi duyên nhẹ nhàng mà rào rào bài cốt thang, tiếp theo thịnh ra một chén, được rồi, hiện tại mang mùa xuân bài cốt thang liền nấu hảo, chúng ta lập tức liền có thể nếm thử hương vị. Diệp Quỳ bưng canh chén đi ra phòng bếp, đi tới phòng khách Đặt ở trên bàn cơm. Phong phát sóng trực tiếp khán giả nhẹ người măng mùa xuân bài cốt thang tươi ngon hương khí. Trong bụng thèm trùng tất cả đều bị dụ rô ra tới. Trong lòng sớm đã là chờ không kịp, gấp không chờ nổi tưởng lập tức liền bắt đầu nếm thử hương vị. Ngao ngao ô, a á á á, vì cũng quá biết. Cái này tay người tuyệt. Cô hoa, thật hương vả mặt tuy muộn nhưng sẽ tới. Ta hiện tại đã hối hận phát điều thứ nhất làn đạn, chủ bá cũng quá sẽ nấu ăn, thèm ta không muốn không muốn. Mật đ Khèm ta nước miếng đã tràn lan thành hà, chủ bá mò đúng lúc bài cốt tháng A. Mỹ thực ở trước mắt, phòng phát sóng trực tiếp vài vị người xem là đồng thời hóa thân bạch tuộc, mỗi người đều đã phát vài điều làn đạn, trong lúc nhất thời, phòng phát sóng trực tiếp đều náo nhiệt lên. Diệp Quỳ con con môi nàng nhẹ giọng nói, trong nhà vài vị tiểu nhãi con hiện tại đang ở ngủ trưa, ta đi xem bọn họ có hay không tỉnh, tiêu bọn nhãi con lên ăn canh. Khán giả nghe vậy, đối chủ bá trong miệng nói vài vị tiểu nhãi con cũng không khỏi sinh ra nồng đậm lòng đ có người xem phát làn đạn hỏi. Chi sĩ miêu, quỳ mội nhà ngươi vài vị tiểu nhái con, đều là ngươi đệ đệ sao. nay làn đạn một phát quá, phong phát sóng trực tiếp mặt khác vài vị người xem trệ một cái trước mắt, ở màn ảnh màn hình trước đều không khỏi mặt lộ vẻ tò mò chờ đợi chủ bá trả lời. Mà liền lúc này, từ thang lầu gian phương hướng chuyển đến chậm di di đặng đặng tiếng bước chân, ngay sau đó chuyển đến vài đạo nãi hồ hồ nhãi con nói chuyện thanh. Viện trường mama ngươi đang làm cái gì vị? quá hương Trưng 16 lông xù sù khán giả vân hút ngai con. Mới vừa tỉnh lại tiểu bọn ngai con, bọn họ còn có điểm vây vây, cho nên mãi thanh mãi khí tiếng nói đều kéo mềm mại giọng ngúi. Nghe vào người xem lỗ thai, chỉ cảm thấy mềm ngọt mềm ngọt đến không được, phản phất là hòa tan một đoàn ngọt ngào kẹo bông gòn. Người xem. Chính chuyên tâm xem phát sóng trực tiếp khán giả đồng thời mà mở to hai mắt, sau đó ngay cả vội nhìn phía truyền đến bọn nhãi con tiểu nại âm phương hướng. Giây tiếp theo. Liền nhìn đến có ba vị nhuễn manh manh tiểu nhai con bước chân ngắn nhỏ, xuất hiện ở phát sóng trực tiếp màn ảnh. Nghỉ chưa kết thúc tiểu bọn nhai con, mềm đô đô khuôn mặt nhỏ thượng đều ngủ ra nhật nhạt vết đỏ. Bọn họ nâng lên tiểu thủ thủ, chầm gì gì mà xoa xoa tròn xoe ngập nước mắt to, trên má tiểu biểu tình nhuễn manh lại rộng ái, quả thực đều có thể đem khán giả trái tim nhỏ cấp hòa tăng rớt. phòng phát sóng trực tiếp người xem an tĩnh vài giây, ngay sau đó làn đạn liền toàn bộ hoàn toàn nổ tung Ngay cả một ít tiến vào phòng phát sóng trực tiếp sau đều vẫn luôn ở lặn xuống nước người xem đều vội vàng khởi sướng làn đạn. Chờ ngươi tăn học, a à, à à à à à, này ba cái nhãi con cũng quá đáng yêu bá. Là cái gì tuyệt thế tiểu khả ái? Ngao ngao ô, ô ô ô, ô, ô. ta muốn đi quỷ mội ra trộm tiểu nhãi con. Nhìn đến ba cái tiểu ra hỏa, ta tâm đều phải hóa rớt. Phấn hưởng báo, ấu tể ấu tể. Khả khả ai ai ấu tể a Hảo muốn sở Hôn môi ánh trăng, không được. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách thua oxy. Ta đã bị này ba cái nhãi con cấp manh đều sắp ngất xỉu. Ác long long, thứ ta nói thẳng, ba vị như vậy khả khả ai ai ấu thể là chân thật tồn tại sao. Ta một hơi có thể hút 10 cái. Diệp quy nhìn nhân tiểu bọn nhãi con xuất hiện, đột nhiên liền nổ tung làn đạn phòng phát sóng trực tiếp, nàng cũng là sừng sốt một chút. Bất quá ba vị tiểu bọn nhãi con đều như vậy đáng yêu, khán giả thực thích cũng là về tình cảm có thể tha thứ lạc. Ba cái tiểu nhãi con nhấp nhấp hồng nhuận nhuận miệng Bọn họ chấp ngập nước mắt to, nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng thổi qua đi làn đạn, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra nghi hoặc tiểu biểu tình. Sau đó nhung nhung ngãi con mềm mại sợi tóc gian lông xù xù màu trắng lỗ thai nhỏ run run, hắn ngẩn đầu nhỏ nhìn Diệp Quỳ, nhuận thanh nhuận khí mở miệng. Viện trường mama ma, ngươi có phải hay không ở công tác vịt? Chúng ta có hay không quấy dậy đến ngươi vịt? Một bên bao quanh cùng đô đô hai cái tiểu ra hỏa, đồng dạng chấp mắt to nhìn Diệp, Quỳ. Diệp Quỳ lắc đầu Nàng hơi con lưng từng cái sờ sờ bọn nhãi con đổ tế nhuyễn mềm tóc, ôn nhu trả lời, không có quái dày đến ta nga. Ngay sau đó, Diệp quỷ ngước mắt nhìn về phía màn ảnh, đối với phòng phát sóng trực tiếp khán giả ôn thanh nói, đây là nhà ta ba vị tiểu nhãi con, bọn họ là ba quanh, nhung nhung cùng đô đô. Đối với ba vị tiểu nhãi con ở phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên ra kính, tuy rằng là Diệp quỷ ngoài ý liệu sự. Bất quá nàng nghĩ đến tiểu cô nương rời đi trước từng ủy thác nàng muốn giúp tuổi nhỏ ba vị tiểu nhãi con đều tìm được chính mình thân sinh cha mẹ. Cho nên Diệp Quỳ lại nghiêm túc nghĩ nghĩ, tiểu bọn nhãi con ở phòng phát sóng trực tiếp ra quá cảnh, mà nếu là về sau, bọn nhãi con thân sinh cha mẹ hoặc là bạn bè thân thích vừa vặn nhìn đến phát sóng trực tiếp đâu. Liên tính chỉ có ngàn vạn phần có một cơ hội, nàng tưởng đều hẳn là thử một lần. Nguyễn manh ấu thể lực sát thương là thật lớn, khán giả đều sắp bị ba cái tiểu nhãi con cấp manh hóa. Nghe tới bọn nhãi con tên sau Phong phát sóng trực tiếp làn đạn càng là đều như thủy chiều mà bừng lên. Hôn môi ánh trăng, ta không được. Này ba vị tiểu nhãi con rốt cuộc là cái gì tuyệt thế tiểu khả ái. Ta đã bị manh nói không ra lời cờ á Chi sĩ miêu, à à à à, như vậy nhuyễn manh tiểu nhãi con ta cũng hảo tưởng có được. Ba cái tiểu nhãi con trước mắt to, nhìn phong phát sóng trực tiếp nhanh chóng thổi qua đi làn đạn, nâng lên mềm bạch bạch tiểu thủ thủ, chỉ chỉ, to mò mà nhuyễn thanh hỏi. Viện trường ma ma. Này đó là cái gì nha? Đây là phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, đang xem phát sóng trực tiếp tỷ tỷ cùng các ca ca đều đang ở khen các người đang yêu. Diệp Quy con con ngôi, nàng rũi tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo bọn nhãi con trắng non gương mặt nhỏ. Tôn Nhu trả lời. Bọn nhãi con ngập nước mắt to tròn, nhấp nhấp liệm nhỏ, có điểm ngượng ngùng mà cười cười. Sau đó tiểu gia hỏa nhóm ngẩng đầu, nhìn về phía màn ảnh, châm miệng một lời nãi thanh mại khi nói. Cảm ơn đại tỷ tỷ cùng đại ca ca nhóm khen khen, các ngươi cũng thực đáng yêu vị. Người xem, bọn nhãi con mềm mụ thanh âm truyền tiến người xem lộ thai, đang nhìn tiểu ra hỏa nhóm ngượng ngùng tiểu bộ dáng, khán giả trái tim thẳng cảm nhận được đến từ chính bọn nhãi con nhuyễn manh bạo kích. Đều sắp bị này mấy tiểu tử kia cấp liêu đến lạp. Quả mị, a á á mềm ngọt mềm ngọt ba cái tiểu nhãi con, ta quá thích lạp. Ngao ngao ô, sơ hữu, á ta đã chết. Quá manh, quá manh. Phải bị manh đến ngất xỉu. Phấn hưởng báo, điên cuồng thét trói thai. Ba cái tiểu nhãi con như vậy tiểu, đều manh ta không muốn không muốn. Chờ đến bọn họ trưởng thành, tuyệt đối là muôn vàn thiếu nữ trong lòng Ngọc A. Ai đúng lúc mật ong hừng hực, ô, ô ô đã thật lâu cũng chưa người khen ta, hôm nay tiểu bọn nhãi con nói ta đáng yêu, ta hảo vui vẻ. Diệp Quỳ nhìn thoáng qua phòng phát song trực tiếp làn đạn, nàng mi mắt còn cong cười cười, sau đó cong lưng, từng cái đem ba vị ngãi hô hô tiểu nhãi con đều ôm ngồi ở cơm ghế. Ngay sau đó, Diệp Quỳ xoay người đi vào phòng bếp. Ở thịnh hai chén bài cốt thang cùng nhau mang sang tới, đặt ở bọn nhãi con trước mặt. Diệp quỳ cho mỗi vị tiểu nhãi con đều đệ một phen muông nhỏ tử, nàng ôn nu nói, đây là măng mùa xuân bài cốt thang, bọn nhãi con nếm thử hương vị thế nào. Tiểu bọn nhãi con tú khí cái mũi nhỏ giật giật, ngại thanh mại khi tán thường nói, thơm quá nha. Sau đó, bọn họ vươn trắng non tiểu thủ thủ cầm lấy muông nhỏ tử, múc một muông trong chèo tươi ngon bài cốt thang, cái miệng nhỏ hướng lên lên. Giây tiếp theo. Phong phát sóng trực tiếp vài vị khán giả đều lập tức cảm nhận được tiên hương vị Mỹ nước canh từ đầu lươi xe qua, chậm rãi lọt vào dạ dày, tư vị tươi ngon đến làm người dư vị vô cùng. Bọn ngãi con uống lên mấy khẩu tươi ngon nước canh sau, liền bắt đầu dùng cái muông múc măng mùa xuân cùng sương sườn, miệng nhỏ giật giật, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lên. Chính trực mùa xuân buôn bán măng mùa xuân, thủy linh tươi mới lại có thể khẩu, khi cùng xương sườn đặt ở cùng nhau nấu canh sau, này tươi ngon tư vị tựa hồ phóng đại nhiều lần đặc biệt uống thượng một ngụm trong chèo nước canh, càng cảm trong đó vị mỹ. Mà đốn nấu non mềm xương sườn liền thập phần thích hợp bọn nhãi con tiểu hằng răng, ăn ở trong miệng thời điểm, xương sườn thịt dễ như trở bàn tay liền có thể thoát cốt, chỉ để lại một tiểu khối xương cốt. Đồng thời ở hơn nữa chút ít cà rốt, này đặc thù hương khí gai đúng chỗ ngứa trung hòa thịt loại sở mang đến hơi nị cảm, đương cắn vào trong miệng khi, đầu lưỡi thượng vị giác đều là được đến cực đại hưởng thụ cùng thả lỏng Khán giả nhấm nháp đến măng mùa xuân bài cốt thang hương vị sau, Đều theo bản năng mở to hai tróng mắt, vài giây sau, phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí lại lần nữa đẩy hướng một cái tiểu cao trào. Chờ ngươi tan học, ta mẹ. Bài cốt thang cũng uống quá ngon. Hôn môi ánh trăng, nguyên lai măng mùa xuân cùng xương sườn cùng nhau nấu canh như vậy mỹ vị sao. Hảo uống đến ta đồng tử động đất. Ba ba kẹo mềm, nước canh tươi ngon, xương sườn thịt non mềm vào miệng là tan, vô địch mỹ vị A Mật đào trà, ta ở vừa ăn đồ ăn vặt biên xem phát sóng trực tiếp. Nhưng nếm đến măng mùa xuân bài cốt thang hương vị sau, nháy mắt trong tay đồ ăn vặt liền không thơm. Quá. Hảo đúng lúc. Người xem phát ra làn đạn một cái tiếp một cái, ngay sau đó trên màn hình tạc ra mấy cái đánh thưởng lễ vật đặc hiệu tiểu pháo hoa. Ngao ngao ô cấp chủ bá a quỷ quỷ đưa lên một quả nước sâu ngư lôi. Mật đào trà cấp chủ bá a quỷ quỷ đưa lên tam cái lửu đạn. Chi sĩ miêu cấp chủ bá a quỷ quỷ đưa lên năm cái điệu lôi. Ở tới manh phát sóng trực tiếp môi cao, người xem sở đánh thưởng lễ vật Chủ bá là hòa bình đài chia đôi thành. Nhưng liền tính như thế, Diệp Quy chủ bá tài khoản thượng cũng một chút nhiều ra 400 tả hữu nhưng đề hiện tinh tệ. Diệp Quy sừng sốt một chút, không nghĩ tới ở khai trận đầu phát sóng trực tiếp liền thu được người xem đưa lễ vật, nàng ổn ổn tâm thần, cảm tạ nói, cảm tạ ngao ngao, mật đào trà cùng chi sĩ miêu. Nay vài vị người xem bằng hữu đưa ra lễ vật, cảm ơn các ngươi Diệp Quy hướng khán giả nói lời cảm tạ xong ba vị tiểu nhãi con đem chén nhỏ măng mùa xuân bài cốt thang cũng uống trống trơn. Bọn họ ngồi ở trên ghế sờ sờ chính mình tròn triệu tiểu bụng bụng, liếm liếm thủy nhuận nhuận miệng nhỏ, đánh cái tiểu no cách, hưng phấn mở miệng, mang mùa xuân bài cốt thang siêu cấp siêu cấp hảo uống vị Diệp Quy nhìn tiểu bọn nhãi con vui vẻ hưng phấn tiểu bộ dáng, nàng mi mắt con con cười cười, sau đó cầm chén muống đều thu vào phòng bếp. Nàng dựa chén ra tới, liền nhìn đến tiểu bọn nhãi con đang cố gắng mà lót chân nhỏ, trắng non tiểu thủ thủ cầm màu trắng rẻ lau ở ra sức sát cái bàn và phong phát sóng trực tiếp khán giả liền chính đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt đang nhìn đang ở sát cái bàn tiểu bọn nhãi con, bị manh thiếu chút nữa đều thét trói tai ra tiếng. Ba ba kêu mềm, a a a a, quá đáng yêu. Lớp chân nhỏ bọn nhãi con quá đáng yêu lạ. Hái đúng lúc mật ong hừng hực, ôi ôi, quá manh, ta đều sắp bị manh khóc. Hơn nữa bọn nhãi con hảo hiểu chuyện a, như vậy tiểu liền hiểu được bang chủ bá làm khả năng cho phép tiểu việc nhà. Nhặt ngôi sao, trên lầu tập mỹ đừng nói nữa, ta đã cầm lấy giấy lê. Nhìn về phía ngồi ở ta một bên đã thượng sơ trung đệ đệ giờ. Chi sĩ miêu, ô bao quanh, nhung đung, đô đô là ăn khả ái đà, kem có nẹ ồ, lớn lên sao. Hảo tưởng sơ sơ bọn họ mềm đô đô khuôn mặt nhỏ a a a. Trưng 17 lông sù sù kinh sợ, hàm nhập về thông chi. Ở tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao, đại đa số người xem đều là tiến vào xem trò chơi chủ bá phát sóng trực tiếp. Mà điểm tiến ngôi cao tân bản khối Mỹ thực kênh người xem. Chính là bởi vì đấy lòng toát ra tới lòng hiếu kỳ, liền thuận tay tiến vào xem một cái, đồng thời cũng không trông cậy vào mỹ thực phát sóng trực tiếp có thể có bao nhiêu đẹp nhiều hấp dẫn người. Chẳng qua tiến vào phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng là trăm triệu không nghĩ tới, vị này ai đi vì A quỷ quỷ tân mỹ thực chủ bá, lại lại như vậy sẽ nấu ăn. Đồ ăn làm ăn ngon đến quả thực có thể phía trên. Không chỉ có như thế, trong nhà còn có ba vị khả khả ái ái tiểu nhãi con A. Cho nên giờ này khắc này. Khán giả hiện tại là biên xem vị thực phát sóng trực tiếp biên vân hút ba vị khả khả ái ái tiểu nhai con, trong lòng đều có thể cảm thấy hạnh phúc mạo phao phao, trong lúc nhất thời liền đều không hẹn mà cùng ở chờ đợi chủ ba phát sóng trực tiếp thời gian có thể bá trường một chút, làm chính mình một hơi xem thỏa mãn. Chẳng qua tại hạ một giây, khán giả liền nghe được chủ bá nhẹ nhàng chậm chạp nói chuyện thanh. Cảm ơn đại gia quan khán hôm nay phát sóng trực tiếp, hôm nay phát sóng trực tiếp liền tới trước nơi này kết thúc, chúng ta lần sau tái kiến. Diệp Quy chấp chớp mắt nhìn sát cái bàn tiểu bọn nhãi con, nàng người cong lưng sợ sợ bọn nhãi con đầu nhỏ, sau đó nghĩ hôm nay phát sóng trực tiếp có thể kết thúc, liền ra tiếng cùng khán giả tiến hành rồi từ biệt, tiếp theo đóng cửa phát sóng trực tiếp cả mạ giật. Diệp Quy kết cục dứt khoát lưu loát, cả mạ giặt đóng cửa cũng là nháy mắt sự tình, khán giả đều còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp đã toàn bộ hôi rớt. Khán giả thở dài một tiếng, đối với A Quỳ phát sóng trực tiếp căn bản chưa xem qua nghiệm. Ngay cả nhuyễn manh manh nhãi con đều còn không có nhiều hút mấy khẩu đâu. Không thể không nói, trận này phát sóng trực tiếp xuống dưới, tới manh phát sóng trực tiếp ngôi cao vị này tân mỹ thực chủ bá cho người xem nhóm đều để lại khắc sâu ấn tượng. Đại gia trong lòng đều bắt đầu vạn phần chờ mong nàng tiếp theo chàng phát sóng trực tiếp đã đến, không chỉ có như thế, đều đã có người xem ở hướng chính mình bằng hữu vòng bắt đầu mãnh liệt an lợi tuyên truyền lạc. Đóng cửa phát sóng trực tiếp di quy, nhìn ba cái tiểu nhãi con còn ở cầm tiểu rẻ lau ra sức sát cái bàn. Gương mặt tiểu biểu tình đều đã là dùng ra ăn mái kính Nàng không khỏi cười cười Sờ sờ nhãi con đầu nhỏ Ôn nhu nói Bọn nhãi con Cái bản đã sắt thực sạch sẽ lạc Ba cái tiểu nhãi con nghe vậy chớp chấp ngập nước mắt to Lại là lắc lắc đầu nhỏ Trong miệng một lời Nguyễn Thanh trả lời Viện trường ma Bọn nhãi con tưởng đem cái bản sắt càng thêm sạch sẽ nào Diệp quý nghe bọn nhãi con mãi hổ hổ thanh âm Nàng giờ khóc giờ cười gật gật đầu Trong lòng cảm khái Bao quanh nhung đung. Đô đồ cái này tiểu ra hỏa, đều là siêu hiểu chuyện lại hái sạch sẽ nhãi con nha. Trạng vượng năm điểm, hoàng hôn dần dần tây di, chậm rãi thổi tới mát lạnh gió nhẹ, sau giờ ngọ trong không khí khô nóng lui tán, mờ nhạt chiều hôm bao phủ hướng Nhật Quỳ tiểu lâu. Diệp Quỳ thay một bộ nhẹ nhàng vận động trang phục, nàng trong tay cầm mấy túi đồ ăn loại, chuẩn bị hiện tại liền bắt đầu khai khẩn hướng Nhật Quỳ tiểu lâu trước này phiến hoang thổ, gieo hạt loại thượng rau dưa hẳn giống, sáng lập thành vườn rau nhỏ. Diệp Quỳ căn cứ trong đầu ký ức Ở tiểu lâu trong viện một góc, tìm được rồi một đài từng hồi lâu không dùng quá cập phiên thổ cùng gieo giống vì nhất thể máy móc. Ở tinh tế thời đại làm ruộng, sớm đã là cao khoa toàn tự động hóa, có đủ loại trí năng máy móc tới hoàn thành gieo trồng, đối tinh dân mà nói, làm ruộng đã thoát ly lao động chân tay phạm chủ. Bất quá diệp quỳ ở hướng nhật quỳ tiểu lâu tìm ra làm ruộng máy móc, nhân hồi lâu không dùng, cũng chưa bao giờ tiến hành quá giữ gìn bảo dưỡng, cho nên máy móc đã cũ xưa thoái hóa, bộ phận công năng thiếu hụt. Bởi vậy Diệp Quỳ ở sử dụng máy móc phiên thổ giải loại trong quá trình, cũng là phí không ít sức lực. Cho nên liền tính sớm muộn gì thời tiết còn lộ ra lạnh leo, lúc này nàng trắng tinh trên trán đều đã chảy ra tinh mịn mồ hôi. Nhu thuận sợi tóc hơi ướt, dán ở nàng trên má, có vẻ có vải phần chật vật. Bất quá Diệp Quỳ đối này nhưng thật ra không sao cả, nàng ngược lại cảm giác giật giật gân cốt, trên người ra ra mồ hôi sau, tinh thần càng thêm dư thừa Nàng rơ tay, dùng mu bàn tay tùy ý lau một phen trên mặt hãn. Bên môi mang theo vui sướng ý cười, nhìn đã phiên xong thổ gieo giống đồ ăn hạt giống thổ địa. Hiện giai đoạn cái này mùa, Diệp Quy tổng cộng gieo hạt bốn trồng rau loại, phân biệt là rau xá lách, cà tím, cà chua cùng dưa leo. Hơn nữa nàng làm thái dương hoa tinh, đương lòng bàn tay phủng nho nhỏ màu nâu đồ ăn loại khi, nàng đấy lòng có thể cảm nhận được hạt giống sở tản mát ra bức thiết. Này đó đồ ăn hạt giống đều bước thiết muốn bị vùi vào át bùn đất chung, muốn nỗ lực mà cắm rễ nảy mầm, chui từ dưới đất lên mà ra. Do đó cảm thụ được thoải mái ánh mặt trời cùng dễ chịu mưa móc, kết ra to lớn trái cây. Cho nên Diệp Quỳ tin tưởng, đã mai phục đồ ăn hạt giống này phiến thổ địa, thực mau liền sẽ sinh trưởng ra các loại rau dưa trái cây, không ở hoang vắng cằn cỗi, do đó trở thành xanh mượt vườn rau. Diệp Quỳ cười thu hồi ánh mắt, nàng dơ tay ở gieo trồng máy móc rau diện thượng ấn xuống một cái cái nút, chuẩn bị thu thập đồ vật trở về, sau đó nàng ngước mắt nhìn về phía chờ ở một bên ba vị tiểu nhai con. Nàng cong cong môi, cười lắc đầu nói: Bọn nhai con, ta đều nói thực mau là có thể gieo giống xong hẳn giống, các ngươi không cần vẫn luôn tại đây chờ ta nha. Diệp quý nói ôm rơi xuống, tiểu ngãi con trắng non khuôn mặt nhỏ phồng lên, nghiêm túc lắp đầu, mại thanh mại khi nói, không cần, muốn bồi viện trưởng ma ma nha. Diệp quý ngay vậy, nàng mi mắt con con cười cười, rũ mắt nhìn ba vị ngãi hồ hồ tiểu mềm nắm, đầu quả tim đều mềm mại xuống dưới, hảo, chúng ta đây hiện tại về nhà đi. Tiểu bọn ngãi con điểm điểm đầu nhỏ, Nhuyễn Thanh nhuyễn khí mà ân đầu một tiếng, bước chân ngắn nhỏ đặng đặng đi tới Diệp Quỷ trước người. Sau đó nâng lên trắng non tiểu thủ thủ, bắt lấy Diệp Quỷ góc áo, ngẩng đầu nhỏ nhìn nàng. Bọn nhãi con ngập nước mắt to chiếu ra Diệp Quỷ mỉm cười khuôn mặt, cùng với nàng mướt mồ hôi tóc. Nhìn mồ hôi đầy đầu viện trưởng Mama, tiểu da hỏa nhóm bẹp bẹp nhỏ nhỏ, thanh triệt mắt to không chịu không chế dạng ra hơi mỏng hơi nước. Bọn nhãi con hít hít cái mũi nhỏ, dụ xuống đầu nhỏ, viện trưởng Mama, ngươi hảo vất vả. Bọn nhãi con tuy rằng tối đầu Nhưng Diệp Quỳ không có sai quá bọn họ trên mặt tiểu biểu tình. Nàng tràn ngập trấn an ý vị mà nhéo nhéo bọn nhãi con tiểu thị tay, mím môi cánh, ngữ khí mềm nhẹ mà mà nói, bọn ngai con, trả giá lao động thời điểm đều sẽ có một chút vất vả, nhưng được đến trái cây sau, liền sẽ cảm thấy siêu cấp vui sướng Nga. Diệp Quỳ ngồi xổm xuống thân mình, nàng ngô một tiếng, nhìn tiểu bọn ngai con, nghịch ngậm chấp trước mắt, bên môi hiện ra ý cười, tiếp tục nói. Hơn nữa à, ta nhưng thích làm ruộng, cho nên một chút đều không cảm thấy mệt Bọn nhãi con cũng đừng lo lắng lạc. Ba cái tiểu nhãi con nhìn Diệp Quỷ trên mặt tươi cười, bọn họ chấp chấp thủy nhuận nhuận mắt to, cũng bị nàng nghịch ngợm biểu tình làm cho tức cười. Tiểu bọn nhãi con cong cong đôi mắt, lộ ra trắng tinh tiểu gạo nếp nhà, tiếng nói nãi giòn nãi giòn trong miệng một lời nói. "Viện trưởng Mama, chúng ta sau khi lớn lên cũng muốn học được làm ruộng rau." "Hảo, chờ các ngươi sau khi lớn lên, ta dạy các ngươi." Diệp Quỳ nhìn bọn nhãi con nghiêm túc tiểu bộ dáng, nàng cong môi cười cười, Đồng Dạng Thúy Thanh trả lời. Tiểu bọn nhãi con đôi mắt sáng lấp lánh điểm điểm đầu nhỏ, sau đó nhìn chân nhỏ giẫm lên đất cát bùn đất, ngồi xổm xuống thân mình, vươn trắng non tiểu thủ thủ sờ sờ mềm mại bùn đất địa. Ngay sau đó, tiểu gia hỏa nhóm gương mặt đều lộ ra chờ mong không thôi tiểu biểu tình, hiển nhiên là suy nghĩ mau mau lớn lên, sau đó cùng viện trưởng ma ma học được trồng cho lạp. Hôm sau sáng sớm, Diệp Quy sớm tỉnh lại, nàng đi ra hướng Nhật Quỳ tiểu lâu, tính toán cấp ngày hôm qua gieo giống hạ đồ ăn hạt giống đều tới điểm nước. Diệp Quỳ lấy ra loại nhỏ tự động xái thủy khí, làm nó huyền phù ở giữa không chung, nước trong liền phản phất rơi xuống hạt mưa tươi ở bùn đất thượng. Mà đương bọt nước rơi xuống sau, nàng có thể rõ ràng cảm giác đến trôn loại ở thổ những đồ ăn hạt giống, chuyển lại đưa ra tới vui sướng cảm xúc. Diệp quý mi mắt cong cong cười cười, trong lòng đối đồ ăn loại này mầm sinh trưởng là vạn phần chờ mong. Mà hôm nay buổi sáng, Diệp Quỳ cùng tiểu bọn nhãi con cùng nhau ăn xong bữa sáng sau. Nàng đại đa số thời gian chính là ở bận việc hướng Nhật Quý tiểu lâu trước vườn rau, cùng đồ ăn hạt giống đại ở cùng nhau. Bận việc xong sau, Diệp Quỳ trở về tiểu lâu rửa sạch xe tay, bắt đầu làm phát sóng trực tiếp các loại chuẩn bị. Tới rồi trạng vạng 5 điểm, nàng đổ bộ tiến vào manh phát sóng trực tiếp ngôi cao, tiến vào chủ bá tài khoản hậu trường. Mà đương Diệp Quỳ nhìn đến nàng chủ bá tài khoản tân tăng fan số lượng khi, nàng là không khỏi cả kinh, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 18 lông sủ sủ phô mai đào đào cùng Hàn Thức gà rán. Diệp Quỳ dơ tay xoa xoa đôi mắt, xác định chính mình không có hoa mắt nhìn lầm, ở đem ánh mắt một lần nữa dừng ở tân tăng fan số lượng thượng, 368. 368 cái fan số lượng đều không có đã đến manh ngôi cao phấn hồng chủ ba số lẻ, nhưng đối Diệp Quỳ mà nói, nàng đã là cảm thấy thập phần kinh hỉ